Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đại gia hảo. Ta là một cái xuyên thư 200 năm bạch long, ở hóa hình sau ta lên bờ. Sau đó ta tham gia một cái tính cách phân ban thí nghiệm. Thí nghiệm biểu hiện ta cộng tình năng lực không điểm, đối thế giới tình yêu giá trị không điểm, hiểu được năng lực, không điểm, hẳn là tu tập vô tình nói. Vì thế ta cao hứng phân chấn đi rồi chính là chờ đến ta chăm cây ngàn đáng khảo đến vô tình nói đệ nhất môn phái khi. Ta phát hiện ta giống như cùng sư môn có chút không hợp nhau. Bởi vì môn phái này nó, Rùa Long. Quý vị vô tình đạo tông sư, Nhất Kiếm Bình Sơn Hải sư phụ, Tiểu Bạch, lại đây cho người mà giác. Tu chúng sinh nói, Vạn Pháp Bình đẳng đại sư huynh, mọi người đều là giống nhau, chỉ là Tiểu Bạch đặc biệt đáng yêu. Tuổi trẻ khi dũng sấm ma giới, thanh danh hiển hách sát thần nhị sư huynh, đồ long nào có Rùa Long hảo. Long mang quỷ thai Bạch Lang. Dun bần bật, không có người biết Bạch Lang kỳ thật là cầu tiên quyển sách này trung che giấu sâu nhất ma long. Nàng đi vào quá thanh tông, chính là vì thám thính quá thanh trong tông không muốn người biết phi thăng tân mật. Nhưng mà chờ đến Bạch Lang tin tưởng tràn đầy mang theo biết trước có chuyện, muốn ở chỗ này đại triển thân thủ khi. Nàng nhìn chính đạo các đại lão linh hoạt cầm tiểu long xoát tay, đống nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không lấy sai rồi kịch bản. Bạch Lang bị bắt cóc các ngươi liền chớp chớp mắt. Sư phụ các sư huynh sủng nghịch nhìn hồ nước lấp lánh sáng lên tiểu Bạch Long. Bạch Lang, Tính, vẫn là ta chớp mắt đi. Chương một chương một. Sáng sớm, theo thái dương dần dần dâng lên, mặt biển thượng ba quang sa chiếu, ngay cả đá ngầm thượng cũng anh chút mờ nhạc. Tới gần đá ngầm địa phương, ngồi một cái nửa người là người, nửa người là long thiếu nữ. Nàng trên đầu trường hai cái mềm mại tiểu giác, cùng dưới thân cái đuôi giống nhau đều là tuyết bạch sắc, duy độc đôi mắt bộ vị, ở bình thường nhan sắc ngoại hơi mang chút thiền kim. Ở nước gợn chiếu dọi hạ sinh đẹp phi phàm Bạch lang ngồi ở đá ngầm thượng, nhẹ nhàng ném cái đuôi, ở thực nghiêm túc tự hỏi một việc. Thứ hôm nay trở đi, nàng liền thành niên. Nói cách khác, cốt truyện đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, cốt truyện. Từ bạch lang hóa hình khởi, nàng liền biết chính mình nơi thế giới là một quyển gọi là cầu tiên tiểu thuyết. Hơn nữa còn biết, chính mình là này bổn tiểu thuyết trung Ngày. Thiên. Ngày. Mà, đồ hại sinh linh đại vai ác. Hậu kỳ phải bị chém long đầu tế thiên cái loại này, cùng thân là tu chân giới mẫu mực nam chủ yến phất quang bất động. Bạch lang là cái có phản cốt, không đi tầm thường lộ long. ở mặt khác long đều cẩn trọng học tập thời điểm, bạch lang mãn đầu gốc nghị công thành đoạt đất nhất thống yêu tộc, mà nàng cũng làm tới rồi. Tiểu thuyết cổ tiên chúng viết, bạch lang yêu quân vừa sinh ra đã hiểu biết, mãi ly thiên đại lục không xuất thế kỳ tài, phun nạp hô hấp gian đều có thể tu luyện. bất quá thiên thuế liền đã đến quyết tử cảnh giới trở thành uy danh hiển hách một phương yêu tộc đại năng. Lấy thân thể thành thánh sau, Bạch lang yêu quân tự giác lãnh địa thập phần nhỏ hẹp, liền lẻ loi một mình xâm nhập 5 đại tiên môn chi nhất tích nghiệp các địa giới, cùng tích nghiệp các trưởng môn đại chiến 300 hiệp, cuối cùng nhất chiến thành danh, chiếm trước Bắc Cương lấy đông địa phương. Từ nay về sau, Bạch lang quân vì chúng yêu đứng đầu, môn hạ đệ tử vô số kể. Nhìn một cái, cỡ nào nghiêu? Bức! Nhưng là lại nghiêu? Bức! Cũng chạy thoát không được bị chém vận mệnh. Bạch Lang ở biết cốt chuyện sau, chán ngán thất vọng một đoạn thời gian, lại bắt đầu lấy hết can đảm tới tổng kết văn chung nàng thất bại nguyên nhân. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là, nàng đánh không lại nam chủ. Ở tiểu thuyết chung, nàng hậu kỳ tuy rằng thành một phương đại yêu, nhưng là đạo hạnh lại dừng bước với thánh tôn giai đoạn. Cho nên mới bị ly thiên đại lục phi thăng đệ nhất nhân nam chủ cấp chém. Ly thiên đại lục là cá nhân yêu ma cùng tồn tại thế giới, tuy rằng mấy cái tộc loại phương pháp tu luyện không quá giống nhau, nhưng cảnh giới đại khái tương đồng đều chia làm nhỏ coi, tự ngộ, bài trần, đạt môn, nội chiếu, về phủ, bỏ sinh, quyết tử, thành thánh, chín đại cảnh giới. Thư Trung Bạch Lang chính là vững vàng ở thành thánh cảnh giới thượng. Theo lý mà nói, cái này cảnh giới đã là trên đại lục nhất lưu. Bức mấy cái tồn tại chí nhất, cho dù là cùng đẳng cấp người cũng không có khả năng đem nàng chém giết. Nhưng ai biết trên đường thoát ra tới cái yến phát quang? Không biết khi nào lập tức từ thành thánh cảnh bước vào không người biết đệ thực cảnh, phi thăng cảnh. Lúc này mới dẫn tới Bạch Lang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nằm liệt giữa đường. Ai? Tổng kết xong sau, Bạch Lang, ơn. Kỳ thật trong lòng biết chính mình bại bởi 10 vạn năm tới đệ nhất nhân cũng không an. Bất quá thua không an không đại biểu liền cam tâm, nàng nhưng không nghĩ giống trong sách giống nhau lại bị tế thiên. Cho nên, cần thiết đến tăng lên thực lực phi thăng. Bạch Lang lẩm bẩm tự nói. Chính là muốn như thế nào phi đâu. Bạch Lang cảm thấy nàng đầu tiên đến làm rõ ràng Yến Phất Quang vì cái gì có thể trở thành Ly Thiên Đại Lục phi thăng đệ nhất nhân. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới liền hắn một cái phi thăng. Này trong đó khẳng định không đơn giản. Nàng đang nghĩ ngợi tới, lúc này trên mặt nước lại bỗng nhiên phiên nổi lên một nước, một con giao nhân đánh vỡ nàng trầm tư. "Thật cẩn thận trồi lên trong biển tới nói, Bạch Lang, hôm nay Long cung nội tới khách nhân, Huy Dạ Thánh quân kêu ta tới tìm ngươi." Thánh quân tìm nàng? Bạch lang bị từ tư duy chung kéo về thần tới. Nàng nguyên bản ném cái đuôi là muốn nói không đi, nhưng là không biết sao lại thế này, lại đống nhiên nhớ tới, thời gian này hình như là thư Trung viết nam chủ nơi Thái Thanh Tông cùng mấy đại môn phái đệ tử tới Long Cung nhận người thời gian. Bạch lang hơi hơi nhiều như mày, đống nhiên linh quang vừa hiện. Từ từ, Long Cung chiêu sinh. Nay còn không phải là cái có sẵn đi Thái Thanh Tông tiếp cận nam chủ cơ hội sao? Một cái kế hoạch ở nàng trong đầu xuất hiện. Hảo, ta đã biết nàng đung nhiên đứng dậy, không đợi giao nhân nói cho hết lời, liền nhảy xuống đá ngầm, nhanh chóng hóa thành long thân hướng về đáy biển bơi đi. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái tuyết trắng xinh đẹp tiểu bạch long ở đáy biển duôi thân thân thể, nhanh chóng du quá, chỉ cảm thấy đôi mắt đều bị loá hoa. Di, đây là bạch lang sao? Dọc theo đường đi gặp được san hô tiểu ngư gì đó, thấy tiểu bạch long sôi nổi mạo phấn hồng phao phao bơi lại đây, nhưng là bị bạch lang phồng lên quay hàm, dùng ánh mắt dọa một chút, lại chỉ có thể hậm hực dừng lại. Ai? Bạch Lang hôm nay lại không có nhìn đến chúng ta đâu. Nó như vậy vội vàng, cũng không biết muốn đi làm gì. Nghe nói Bạch Lang ghét nhất nhân loại, hôm nay mấy cái môn phái tới, nàng không phải là muốn đi tạp bãi đi. Tạp bãi. Bạch Lang đương nhiên không có khả năng đi tạp bãi. Tương phản, nàng còn muốn đi tham gia chiêu sinh thí nghiệm. Cha trộn vào Thái Thanh Tông, bái ly thiên đại lục đệ nhất nhân yến Phất Quang Vi Sư. Có cái gì thân phận so đồ đệ càng thích hợp thám thính bí mật đâu. Bạch lang cảm thấy nàng thật đúng là quá thông minh. Nàng đáy lòng đối cái này kế hoạch vừa lòng không được, nháy mắt liền đến long cung. Bạch lang đến lúc đó, long cung đã dậm dạp bài không ít người. Bất quá không đều là chút long, còn có san hô tinh, so biển tinh gì đó. Này đó tiểu yêu tinh không giống bạch lang huyết thống cao quý, ở trong long tộc phát triển không tốt, liền đều muốn lên bờ bác một bác. Tiến long cung, nàng liền biến thành hình người. Cho dù là tại như vậy nhiều người, bạch lang đã đến cũng vẫn là khiến cho chú ý. Trừ bỏ tích nghiệp các ngoại, tuyển nhận học cung đệ tử hướng về ngoài cửa nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc màu trắng hoa phục trên đầu có tiểu mềm rác tiểu long hướng về bên này đã đi tới. Bạch lang không để ý đến những người đó, lập tức đi tới chính giữa nhất chúng tinh phủng nguyệt hai người trước mặt. Lang nhi, huy dạ thánh quân ngữ khí quen thuộc gọi lại nàng, trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới đâu. Trước mặt áo tím thanh niên là cùng bạch lang phụ thân cùng thế hệ một cái huyền long, têu nguyệt huy dạ Sinh Ngọc Diện Xuân Phong, ở Long Tộc Nội Thập Phân Đắc Nhân Tâm. Cho dù Bạch Lang lão cảm thấy đối phương giống chỉ tiếu diện hồ ly, nhưng cũng không ngại ngại mọi người đều thích hắn. Thanh quân. Bạch Lang bị bắt hành lễ. Sau đó mới ngẩng đầu lên. Hôm nay là tứ đại tiên môn tuyển nhận đệ tử thời điểm, ta đương nhiên muốn tới. Nàng nói chuyện trực tiếp, nhưng bởi vì mới vừa thành niên mang theo chút nai khí, lại có vẻ rất là ngây thơ đáng yêu. Không khỏi khiến cho bên cạnh người hứng thú. tiểu công chúa muốn bái nhập tiên môn. Người nọ ngự khí ôn hòa mở miệng. Nguyệt huy dạ vừa mới chuẩn bị lắc đầu nói cho cô Xuân Lăng, Bạch Lang chỉ là tới thấu cái náo nhiệt, sẽ không lên bờ. Ai biết ngay sau đó nàng liền nói, không sai. Ta đối tiên môn ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm tưởng lên bờ đánh giá. Cho nên cô ý tới tham gia lần này chiêu sinh thí nghiệm. Hắn trong miệng nói lấp kín, trong mắt rốt cuộc lộ ra chút kinh ngạc thần sắc. Một bên cô Xuân Lăng lại như là không có nhìn đến giống nhau, khẽ cười cười. Đã là như thế kia tiểu công chúa liền đi xếp hàng thí nghiệm tư chất đi, ta coi tiểu công chúa hẳn là càng thích hợp dược lê đảo một ít. thủy tộc phần lớn thân hòa điểm ở biết bơi thượng, hơn nữa tâm tính ôn hòa, năm rồi chiêu sinh thời điểm, chín thành đô đi dược lê đảo tu tập y thiền độc, hắn nghĩ vị này long tộc công chúa hẳn là cũng không ngoại lệ, nhưng mà bạch lang tưởng lại hoàn toàn cùng hắn không giống nhau. dược lê đảo, không đi, nơi đó lại không có có thể phi thăng người, nàng nếu là đi dược lê đảo nói, còn không bằng vẫn luôn ngốc tại trong biển đầu. Ta đã có hợp tâm ý môn phái. Bất quá cũng cảm ơn hảo ý của ngươi. Bạch lang lắc lắc đầu. Nàng cùng cái này thoạt nhìn tu vi không tồi người cáo biệt lúc sau, liền nhanh chóng đi xếp hàng. Chỉ để lại nguyệt huy dạ hơi hơi nhếch môi, có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này. Bạch lang công chúa nhìn thập phần đáng yêu. Cố Xuân lang lại nở nụ cười. Hắn trong giọng nói hiển nhiên đối với bạch lang ấn tượng không tồi, bất quá này cũng cùng hắn tu pháp môn có quan hệ. Nguyệt huy dạ tự nhiên là biết điểm này. Cũng không ngoại ý muốn hắn đối Bạch Lang có hảo cảm. Thở dài lắc đầu, hy vọng nàng chỉ là hồ nháo một chút. Hắn tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng là nghĩ đến long tộc cùng nhân tộc tu luyện khác biệt bản chất hoàn toàn không giống nhau. Bạch Lang có khả năng căn bản không cụ bị nhân tộc tu luyện tư chất, liền lại yên tâm. Cùng Cố Xuân Lang nói lên chuyện khác. Bạch Lang lúc này còn không biết vừa rồi cùng nàng người nói chuyện, chính là chính mình muốn bái nhập Thái Thanh Tông thủ tịch. Cái kia đem nàng chém phất quang chân quân đồ đệ. Nàng xếp hàng khi nhìn đến phía trước người, mới nhớ tới nhân tộc bái sư phân ban điều kiện. Thuộc tính giá trị. Nhân tộc nhập học là yêu cầu thuộc tính giá trị. kia nàng thuộc tính điểm là cái gì tới? Bạch lang suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện thư trung giống như không có viết nàng phương diện này tin tức. Chỉ viết nàng trời sinh long thể mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện là thường nhân mười mấy lần, ngủ cũng có thể tu luyện, mặt khác một mực không đề. Tuy rằng nhưng là, như vậy nghe tới thường yêu. Bất quá cái này đối với hiện tại Bạch Lang tới nói, liền, có chút khó làm. Vạn nhất nàng thuộc tính không thích hợp Thái Thanh Tông làm sao bây giờ. Nàng đang có chút thấp hỏng, liền thấy một cái an mặc tông môn đệ tử phục sức đem linh thạch đưa cho nàng. Các ngươi yêu tộc cùng nhân tộc tuy phương pháp tu luyện không giống nhau, nhưng là thuộc tính thí nghiệm lại là tương đồng, ngươi chỉ cần nhắm hai mắt, phóng không tư duy liền hảo. Nhắm hai mắt phóng không tư duy sao? Tính, thử một chút đi. Bạch Lang tiểu rắc không được tự nhiên run rẩy hai hạ Nhắm hai mắt lại, kia bạch gì gì tông môn đệ tử nhìn nàng nghe lời bộ dáng, chinh lăng một chút, sắc mặt lại chậm rãi đỏ lên. Hắn phía trước nghe nói yêu tộc nhiều manh vật, kết quả lần này gần nhất liền thấy chút dị loại, còn tưởng rằng các sư huynh đệ lừa hắn. Hiện tại nhìn thấy này tiểu bạch long, mới giống như có điểm bị làm cho thẳng trở về thẩm mỹ. Yêu, yêu tộc giống như thật sự còn rất manh. Một nén nhang sau. Sư huynh, hảo. Ở cảm giác được cục đá biến sắc sau. Bạch Lang ngừng thở đem cục đá đưa cho trước mặt người. "Tốt." Bạch Y Li đệ tử phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận bạch lang trong tay linh thạch, tối đầu vừa thấy, bỗng nhiên chi gian, sắc mặt lại kỳ quái lên. "Làm sao vậy?" Bạch Lang có chút tò mò. Tuy rằng biết cốt truyện, nhưng thuộc tính thí nghiệm đối với nàng tới nói vẫn là lần đầu tiên. Nàng nhìn chằm chằm kia đệ tử hỏi, có chút khẩn trương. Ở một loạt tâm tính thuộc tính lúc sau, Bạch Y Li sư huynh ngứ khí phức tạp. "Không, không thành vấn đề, chỉ là Vào đời giá trị, Linh. Cộng tình lực, Linh. Hiểu được giá trị, Linh. Sư muội ngươi này có điểm lịch thiên A. Cho nên ta có thể hay không tu tập vô tình nói. Bạch lang trực tiếp liền hỏi. Này ta cũng không biết. Thái Thanh Tông là duy nhất một cái vô tình đạo môn phái. Dựa theo tâm tính tới nói, ngươi là thích hợp. Bất quá ngươi tâm tính điểm thực thích hợp. Nhưng là thân thể lực tương tác lại có chút vấn đề. Nhân tộc tu luyện coi trọng thuộc tính giá trị mà thuộc tính giá trị lại chia làm tâm tính điểm cùng thân thể thân hòa điểm. Tâm tính điểm hoa thành vào đời, cộng tình hiểu được tâm điểm, quyết định đạo thấu. Thân thể thân hòa điểm tức kim mục thủy hỏa thổ, quyết định tu luyện pháp môn. Tỷ như nhân sương xuân lăng quân cô xuân lăng, chính là tâm tính điểm tam điểm toàn ở chính thành, mà thân thể thân hòa điểm chủ mục hệ mãn giá trị. Cho nên hắn chúng sinh nói, chính là đại ai vô tình chúng sinh xuân về nói. Mà một cái khác tu chân giới nổi danh người, xuân lăng quân sư đệ quý tu quân. Còn lại là tâm tính điểm toàn ở một thành, thân thể thân hòa đốt lửa hệ mạng giá trị, chủ lấy sắt ngăn sát sát phạt nghiệp hòa nói. Mà bạch lang liền có chút kỳ quái. Nàng tâm tính đặc biệt thích hợp vô tình nói, thậm chí so với lúc trước quý tu còn muốn xuất sắc. Nhưng là thân thể lực tương tác lại một cái cũng không có. Này không nên a Theo lý mà nói ngươi là lòng, lại nói như thế nào, cũng nên là có thủy hệ điểm giá trị a Chẳng lẽ là nhục thể quá mạnh mẽ. Đệ tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Thân thức vẫn luôn chú ý nơi này Cố Xuân Lăng nhìn đến Bạch Lang thuộc tính giá trị, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Lang tâm tính thế nhưng sẽ thích hợp vô tình nói. Rốt cuộc Bạch Lang ánh mắt đầu tiên nhìn qua tuổi nhỏ rực rỡ, cùng mặt khác thủy tộc cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá cũng có thể là thiên phú dị bẩm. Cố Xuân Lăng nghĩ như vậy. Hắn nhìn đối phương trên tay trong suốt nhan sắc cục đá, ánh mắt dừng một chút. Xem ra là ta lường trước sai rồi, tiểu công chúa tuy rằng là long tộc, nhưng là cũng không thích hợp dược lê đảo. Ngược lại là ta Thái Thanh Tông không tồi. hắn ngựa khí ôn hòa. Đón Bạch Lang tò mò ánh mắt nói, tại hạ Cố Xuân Lăng, cũng là lần này phụ trách Thái Thanh Tông chiêu sinh người. Nga, Cố Xuân Lăng a, tiến phất quang đại đệ tử. Bạch Lang lúc này mới hiểu rõ, nghiêm túc chào hỏi, sư huynh hảo, vị sư huynh này nói ta thân thể lực tương tác nơi này có vấn đề. Nói thật, Bạch Lang hoàn toàn không hiểu, chỉ là vượng vượng hồ hồ bị trách một hồi, nàng hiện tại chỉ quan tâm chính mình có thể hay không thành công lên mở. Nhìn ra tới nàng là nghiêm túc, Cố Xuân Lăng nhìn một bên cười như không cười Huy Dạ Thánh Quân, cuối cùng vẫn là nói, nói vậy vừa rồi phụ trách thí nghiệm đệ tử cũng nói, chỉ xem tâm tính tư chất vẫn là không được. Thái Thanh Tông thu đồ đệ, còn muốn xem ngũ hành pháp môn. Lúc này Long cung nội tới báo danh các đệ tử phần lớn đã thí nghiệm hảo. Cố Xuân Lăng làm nam đại tiên môn đệ nhất thủ tịch đệ tử, là đối mọi người nói, Phàm nhập ta Thái Thanh Tông, tâm tính ngũ hành thiếu một thứ cũng không được, chỉ có tư chất thích hợp, pháp môn tương phù. Mới có thể cuối cùng nhập môn. Ở cố Xuân Lăng nói sau, phía dưới nghị luận sôi nổi, đều có chút khó xử. Vô tình nói làm khó nhất tu đạo, tâm tính giá trị muốn tam điểm đều đến tám phần trở lên, hoặc là tam điểm đều ở nhị thành dưới mới được. trừ bỏ cực hạn nhập tình cùng cực hạn vô tình, trung gian trị số đều không thể tu. Mà Thái Thanh Tông làm tu vô tình đạo đệ nhất tông môn, lại yêu cầu có thân thể thân hòa pháp môn tương phụ, này liền càng khó. Như vậy một phen lời nói xuống dưới. Thế nhưng chỉ có bạch lang một cái miễn cưỡng đủ để bụng tính. Nhưng là thân thể thân hòa. Nguyệt huy dạ ở nhìn đến bạch lang thuộc tính giá trị sau, mày giãn ra xuống dưới, cười nói. Lang nhi, ngươi tuy rằng vô tình nói tư chất không tồi, chính là Thái Thanh Tông cũng không có thích hợp ngươi tu pháp môn. Ngươi ngũ hành thuộc tính đều bằng không, có lẽ đúng là trời sinh yêu tộc thể tu. Không bằng. Hắn không biết khi nào xuất hiện ở bạch lang bên người, phê phẩy dạ quang trẻ đến rượu, đưa cho nàng một cái tiểu đường hồ l ý đồ dụ hoặc nàng. Bạch lang đương nhiên là kiên định cự tuyệt hắn. Nàng một cái tương lai muốn phi thăng người ăn cái gì đường hồ lô. Đó là nhược long mới có thể ăn đồ vật. Lúc này ở cố xuân lang giọng nói rơi xuống lúc sau, tự giác điều kiện không thỏa mãn thủy tộc đều lui về phía sau chút. Toàn bộ thông đạo chỉ còn lại có bạch lang một con rồng. Ôm nhất định phải tiến vào thái thanh tông thám thính bí mật ý tưởng. Bạch lang trước sau kiên định lưu trữ Sư muội ngươi ngũ hành giá trị bằng không không có pháp môn phụ tá, ngươi nếu muốn hảo a, vì nàng thí nghiệm đệ tử gặp gên nhắc nhở, bạch lang lại gật đầu, ta nghĩ kỹ rồi, thấy nàng như thế kiên định, cố xuân lăng trong lòng nhưng thật ra tán thành chút, tu hành chính là muốn như thế, chẳng sợ vạn người phủ định, chính mình đạo tâm cũng muốn bất khuất kiên cường, hắn trên mặt nghiêm túc tan đi, thanh nhuận ôn hòa trong mắt xuất hiện một màn ý cười, bất quá vẫn là có chút tò mò, rất tốt, bất quá nếu không có ngũ hành pháp môn nói, ngươi muốn tu tập cái gì đâu, thân thể đi. Bạch Lang cũng có chút rồi dám. Bất quá nàng nghĩ đến, Long Tộc là trời sinh thể tu, nàng bởi vì trời sinh thánh thể, ngũ hành điểm bị che lại. Cũng chỉ có thể tu thân thể. Cố Xuân Lăng là chúng sinh Xuân về nói, quý tu là sát phạt nghiệp hòa nói. Như vậy nàng. Vô tình thân thể nói. Bạch Lang nghĩ vậy như rộng mở thông suốt, chém đinh chặt sát. Ta có thể tu một cái vô tình nục thể. Mãn đường yên tĩnh, phụt một tiếng, Nguyệt Huy dạ trong tay rượu đột nhiên không kịp phòng ngửa phun tới. Chương 2 chương 2. Mãn đường yên tĩnh, Nguyệt Huy dạ động tắc liền có vẻ thập phần thấy được. Hắn không nghĩ tới Bạch Lang sẽ đột nhiên khẩu ra kinh người, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới sặc, một ngụm rượu liền phun tới. Ở hắn ho khan không ngừng thời điểm, một bên tùy hầu vội vàng cầm khăn tay lại đây. Thánh quân chậm một chút. Bạch Lang xem hắn phản ứng lớn như vậy, không khỏi có chút kinh hỉ, làm sao vậy? Thánh quân cũng nghe quá cái này phát môn. Nguyệt Huy dạ thật vất vả dừng ho khan, lại sặc một chút, sắc mặt đều đỏ. Ngữ khí phức tạp, không, ta không có. Vậy ngươi như thế nào một bộ kích động không thôi bộ dáng? Bạch lang không khỏi có chút thất vọng. Xin hỏi tiểu công chúa, vô tình nục thể là ý gì? Cố Xuân lang thấy thế, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi ra tới. Bạch lang nhấp môi nghĩ nghĩ, vô tình nói thêm thể tu chính là vô tình nục thể a. Các ngươi chẳng lẽ không phải như vậy tính sao? Vô tình nói hơn nữa thể tu. Nguyên lai like là ý tứ này. Cố Xuân lang hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt ôn nhuận thần sắc rốt cuộc không có rách nát. Bạch lang là không quá minh bạch những người này vì cái gì một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đơn giản như vậy đạo lý cũng chưa có thể minh bạch, chẳng lẽ đây là cảnh giới thượng trên lệnh. Bạch lang tuy rằng muốn khiêm tốn hướng thái thanh tông đệ tử học tập, nhưng là tưởng tượng đến thư chung chính là viết nàng tương lai sẽ trở thành thánh tôn, tu vi cái thế, mà cố xuân lang giống như còn không chờ nàng nhất thống tứ phương liền mất tích, tu vi khi đó cũng không biết là cái gì cảnh giới. Liên cảm thấy chính mình cùng những người này quả nhiên vẫn là bất đồng. Nàng chính là biết cốt truyện thiên mệnh chi long. Cùng bình thường người sắc thật không thể so. Nhưng mà liền ở nàng tự tin tràn đầy khi, cố Xuân lang kỳ thật là có chút do dự. Rốt cuộc bạch lang tuy rằng tâm tính điểm thích hợp, nhưng vẫn là một con long nhãi con cảm giác. Xuất phát từ yêu quý ấu tiểu, hắn do dự thật lâu, ở quyết đoán trước lại bị một đạo thanh âm cấp đánh gãy. Thanh y gì thanh niên bên thai không biết khi nào truyền đến một đạo không chút để ý cười khẽ thanh. Hơi hơi mang theo chút lửa nhác. Nay tiểu long rất thú vị, nhìn cùng trong núi những cái đó đầu gỗ đều không quá giống nhau. Nếu lần này xuống núi không có thu được tân đệ tử nói, liền thu nàng đi. Thanh âm kia chỉ xuất hiện trong ngay mắt, ở đây mọi người chung không thiếu có tu vi cao thầm, đó là nguyệt huy dạ ở quyết tử cảnh hậu kỳ khoảng cách thành thánh chỉ có một bước xa cũng không có nghe thấy. Là, sư phụ, cố xuân lăng lại không ngoại ý muốn chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Phất quang chân quân xuất quỷ nhập thân quán. Chỉ cần hắn tưởng che giấu, tu vi thấp hơn hắn tự nhiên là phát hiện không đến. Bất quá cô Xuân Lăng nghĩ đến chính mình sư phụ thích xem náo nhiệt bản tính, không khỏi thở dài. Hắn nắm phất trần tay dừng một chút, biểu tình trung cung kính ở thanh âm rời đi trước chậm rãi tan đi, lại khôi phục tới rồi nguyên lai bình tĩnh bộ dáng. ở Thánh quân nhìn qua khi nói. Thánh quân, ta cảm thấy tiểu công chúa nói rất có đạo lý, như thế đạo pháp nói không chừng cũng là một loại tân ý. Nguyệt huy dạ lòng tràn đầy cho rằng nghe thấy bạch lang như thế ngữ ra kinh người nói Cố Xuân Lăng tuyệt đối sẽ cử tuyệt nàng. Không nghĩ tới đối phương ở kinh ngạc lúc sau, lời nói phong vừa chuyển, thế nhưng thật sự có nhận lấy bạch lang y tứ. Hắn cầm khăn tay tay dừng lại, sắc mặt rốt cuộc tan đi phía trước tùy ý, trở nên nghiêm túc lên. Xuân Lăng quân đây là ý gì? Cố Xuân Lăng làm như biết hắn suy nghĩ cái gì, bất động thanh sắc cười nói, thánh quân nhiều lự, tại hạ chỉ là cảm thấy tiểu công chúa thiên phú dị bẩm mà thôi. Đương nhiên. Hắn không thể nói là bởi vì hắn lão không đứng đắn sư phụ cảm thấy Bạch Lang thập phần thú vị, muốn muốn tới tinh lọc trên núi không khí. Hai người ánh mắt tương đối, một cái là nhữ mày suy tính, một cái lại là trước sau như một ôn nhuận bình tĩnh. cố Xuân Lang bình tĩnh tùy ý Nguyệt Huy dạ nhìn, một mảnh thản nhiên. Một nén nhang sau, xuất phát từ đối Xuân Lang quân ở ly thiên trên đại lục hảo thanh danh tín nhiệm, Nguyệt Huy dạ cuối cùng là tin hắn lời này. Bạch Lang là không có nhận thấy được trong đó sóng ngầm kích động. Nàng buộc chặt tay. Ở Nghe được Cố Xuân Lăng nói nàng có thể thời điểm, lập tức liền hưng phấn lên, đôi mắt lượng lượng nhìn Cố Xuân Lăng, nói như vậy ta là có thể tiến vào Thái Thanh Tông môn hạ sao? Cố Xuân Lăng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tích cực muốn tu vô tình đạo người, không khỏi có chút cứng họng. Nhưng nàng ánh mắt thủy lục lục, mang theo vài phần không biết thế sự lỗ mãng, nhưng thật ra kêu hắn mềm lòng vài phần, ngữ khí nhu hòa nói, nếu tiểu công chúa hạ quyết tâm nói, có thể trước tới tham gia môn phái thí luyện. Cái này Bạch Lang biết Có thể tham gia Thái Thanh Tông môn phái thí luyện, thuyết minh cũng đã là làm dự trữ đệ tử. Cố Xuân Lăng đây là nhận lấy nàng. Nàng đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng rụt dẹ nghĩ những người này quả nhiên vẫn là có chút ánh mắt. Nhưng xoay người gian màu bạc cái đôi nhỏ lại lặng lẽ lộ ra tới. Ngăn ngăn, tiết lộ ra chủ nhân cảm xúc. Một bên Nguyệt Huy dạ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy đôi mắt mù. Cực cực khổ khổ dưỡng long, lại là như vậy chủ động muốn nhảy vào nhà người khác hồ nước. Tuy rằng không biết này tiểu Long là bị ai gióp mê. Hồn canh, nhưng là minh bạch nàng đây là quyết tâm phải đi. Nguyệt huy dạ đem khăn tay đưa cho một bên nữ hầu lúc sau, chỉ có thể mở miệng giống gả nữ nhi giống nhau giữ lại, nếu tới vô sinh hải, rời đi cũng không vội với nhất thời. Xuân Lăng quân không ngại ở lâu chút thời gian, cũng cấp lang nhi một ít thu thập thời gian. Hắn lời này rất có vài phần đại gia trưởng ý vị. Cố Xuân Lăng tự nhiên là biết đây là huy dạ thánh quân là đối chính mình nhận lấy bạch lang gõ. Nhưng vẫn là mỉm cười nói, lần này ra tới cố mổ có nhiệm vụ trong người, chỉ sợ vô pháp tại đây ở lâu, mong rằng thánh quân thứ lỗi. Chúng ta hiện tại muốn đi sao? Đám chìm ở ly phi thăng lại gần một bước bạch lang tự động xem nhẹ rất phía trước nói, phục hồi tinh thần lại hỏi. tiểu công chúa nhưng còn có mặt khác sự. Cố xuân lang cúi đầu nhìn về phía nàng. Mặt khác sự. Bạch lang nghĩ nghĩ, hẳn là. Đã không có đi. Nàng ở long cung nội trừ bỏ phong ở, giống như cái gì cũng đã không có. Mấy thứ này lại mang không đi, vẫn là thôi đi. Không có gì. Ta không phải muốn tu thân thể sao. Chỉ cần mang đi ta chính mình thì tốt rồi. Lời này nói thật đúng là có đạo lý đâu. Nguyệt huy dạ bị nghẹn một chút, nhịn không được hỏi. Vậy ngươi cắt bằng hữu đâu? Không cần dùng một ngày thời gian cáo biệt sao? Bằng hữu, Bạch lang có chút nghi hoặc. Nàng khi nào có bằng hữu? Chính là những cái đó ngươi dưỡng ở Long cung Tôn cua tiểu yêu. Nguyệt huy dạ nhắc nhở một chút. Nga. Ngươi là nói những cái đó à. Bạch lang nghĩ tới chính mình tẩm cung những cái đó vật nhỏ, bừng tỉnh đại ngộ, dừng một chút nói, những cái đó không phải ta bằng hữu, Đều là ta dưỡng tới ăn. Bạch lang cảm thấy nếu muốn gia nhập Thái Thanh Tông, phải lấy ra thành ý tới. Gọi bọn hắn thấy rõ ràng chính mình vô tình tiềm lực. Nàng nói mười phần. Cha! Nam trích lời, trên mặt lại mềm mại, ngay cả long rắc cũng không có đứng lên tới. Nói xong còn thập phần khinh thường nhữ như mày làm lơ bên cạnh Hồng tôm Thị nữ mất mát ánh mắt. Bọn họ đều là ta đồ ăn, giống ta như vậy vô tình long sao có thể có bằng hữu? Bằng hữu, không có khả năng. Nàng chính là muốn tu vô tình đạo người, muốn cái gì bằng hữu? Cố sư minh, ngươi tin tưởng ta, thu ta tuyệt đối không lỗ. Ta nhất định là sư môn nhất vô tình vô nghĩa một lòng hướng đạo kia một cái, tuyệt đối không làm cái gì huynh hữu đệ cùng, đoàn kết thân thiện. Được đến phi thăng bí quyết sau liền phản bội sư môn, tự lập một phương gây sóng gió. Nhưng mà nàng càng cương điệu ở những người khác trong mắt liền càng có vẻ trò dạ. Đặc biệt là Bạch Lang nghiêm túc nhìn qua khi, Cố Xuân Lang chỉ cảm thấy, trong lòng giống như bị kia tiểu mềm rắc cấp chọc một chút, luôn luôn bình đẳng thiên cân thế nhưng khuyên hướng Bạch Lang một ít. Sư tôn nói không sai, này giấu đầu lòi đuôi tiểu long giống như còn thật sự rất đáng yêu. Cố Xuân Lang duỗi tay sờ sờ Bạch Lang đuôi mắt đạm kim tiểu bẩy, ngữ khí mỉm cười, ta biết, tiểu công chúa không cần lo lắng. Chúng ta thái thanh tông không phải cái gì ma môn, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Bạch lang vượng vượng hồ hồ gật gật đầu. Ở bị cố xuân lang an ủi đi xử lý, không, là cùng đồ ăn nhóm cáo biệt khi hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Không phải, các ngươi minh bạch cái gì. Nàng không cần bằng hữu. Những cái đó thật là nàng vô tình trong thân thể vô tình chất dinh dưỡng A. Trương 3 trương 3. Vô luận thế nào, huy dạ thánh quân vẫn là tận tâm tranh thủ tới rồi một ngày thời gian. Bạch lang thở dài. Trở lại tẩm cung lúc sau sửa sang lại quần áo, ở trung quanh san hô tinh nhóm vây đi lên khi, quay đầu đi cảnh cáo chừng mắt nhìn mắt chúng nó. Đừng tới gần ta, ta hiện tại chính bội vàng, gần chút nữa, an người Nga. Nàng nói chuyện thanh âm cố tình trở nên hung ác chút, nhưng là trang bị kia trường xinh đẹp đơn thuần mặt, chỉ làm người cảm thấy sắc lệ nội liễm. Tiểu công chúa yên tâm, chúng ta nhất định không quấy rầy ngươi, chỉ là giúp ngươi sửa sang lại đồ vật mà thôi. Một con con mực tinh do dự một chút sau, đỏ mặt lớn mật tiến lên. Công chúa dưỡng dục chúng ta lâu như vậy, hiện tại liền phải rời đi. Chúng ta cũng không có gì hảo báo đáp, ta sửa sang lại quần áo đặc biệt sở trường. Công chúa nếu không chế nói. Hắn nói xong còn nhỏ tâm tàng nổi lên mấy chân, mong đợi nhìn Bạch Lang. Phảng phất có thể vì nàng sửa sang lại quần áo là kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình giống nhau. Bạch Lang cự tuyệt nói tạp tạp. Con mực tinh. Nô dịch một chút giống như cũng không có hại. Nàng đều phải đi rồi. Này đó cực cực khổ khổ nuôi lớn cá tôm nhóm một ngụm cũng chưa ăn thượng, thật là quá có hại. Nói như vậy nói, vẫn là gọi bọn hắn vì chính mình sửa sang lại đồ vật đi. Nghĩ như vậy, nàng buông lỏng tay ra. Làm ra vẻ ho khan thanh nói, vậy các ngươi liền thu thập đi. Nhớ kỹ A, không cần rơi rớt một chút đồ vật. Bằng không ta liền đem ngươi đưa tới Thái Thanh Tông nướng ăn. Nàng lời lẽ chính đáng mạnh mẽ nuốt xuống nước miếng. Hay còn con mực tinh lại lập tức trên mặt bạo hồng. Ngay cả toàn bộ chân cũng biến thành nướng chín nhăn sắc. Hắn cả người run rẩy, ở mặt khác tiểu yêu hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt, ngượng ngảo cầm bạch lang nấu bình nước nóng cùng nướng bờ bờ cờ giá. Nguyệt Huy dạ tới khi nhìn đến chính là này phó cảnh tượng. Hắn chù chù khóe miệng ho nhẹ thanh, chung quanh tiểu yêu nhóm mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hành lễ. Thanh quân. Áo tím nho nhã thanh niên gật gật đầu. Các ngươi cầm nướng bờ bờ cờ giá làm cái gì? Con mực tinh mím môi, ngượng ngùng nói. Tiểu công chúa nói ta nếu là thu thập không hảo liền ăn ăn ta. Này muốn nói lại thôi ánh mắt thật là cay long nhãn. Nguyệt Huy dạ trầm mặc một chút, quyết đoán giống như là chính mình vừa rồi không hỏi vấn đề này giống nhau, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Lang. Bạch Lang còn ở chọn mang cái nào vũ khí đi tương đối hảo. Thư chúng viết, nàng sau lại có một phen long cốt kiếm, đặc biệt lợi hại tới. Nhưng là Bạch Lang tìm khắp cái giá, cũng chỉ tìm được rồi một cái long nha tiểu kiếm. Bạch Bạch giòn giòn, thoạt nhìn một chút cũng không lợi hại. Thánh Quân, ngươi có hay không cái gì đặc biệt lợi hại vũ khí?" Bạch Lang quay đầu nhìn về phía Nguyệt Huy Dạ. Nguyệt Huy Dạ sinh ra vô sinh hải nhất giàu có hải vực, nghe nói năm lục địa thượng bán đấu giá các có thật nhiều đều là hàng hai, hẳn là có không ít thứ tốt đi. Tiểu Bạch Long chớp chớp đôi mắt. Nguyệt Huy Dạ liền có chút dừng lại. Hắn cầm cây quạt tay dừng lại, qua một lát mới dường như không có việc gì hỏi, "Ngươi muốn vũ khí làm cái gì?" Bạch Lang thập phần thành thật nói, "Ta hiện tại còn như vậy tiểu Đương nhiên là sợ hãi có người khi dễ ta Nàng năm nay mới vừa thành niên Hơn nữa tu vi cũng mới đến Nhân tộc tự ngộ cảnh giới Trên bờ có thể đánh thắng được nàng một chảo một đống Nàng là đi tìm phi thăng bí quyết Lại không phải đi bị khi dễ Nhỏ yếu cũng không đáng sợ Đáng sợ chính là Nhỏ yếu còn không có lấy đến ra tay vũ khí Bạch lang đúng lý hợp tình bại lộ Chính mình gặm lao ý tưởng Ngoan ngoãn nhìn về phía Nguyệt huy dạ Thánh quân, ngươi yên tâm Ta mượn vũ khí của ngươi đến lúc đó nhất định sẽ trả lại ngươi. Ta có thể lấy ta Long Nha tới đổi. đây chính là về sau muốn phi thăng đại lục đệ nhất ma Long Nha a rất có cất chưa ý nghĩa. Nguyệt Huy Dạ nhìn trong trắng mắt Lang trong tay nhọn nhọn tiểu Long Nha kiếm mây nhảy nhảy trầm mặc một lát vẫn là thỏa hiệp. nhà kho chìa khóa ở chỗ này ngươi muốn cái gì chính mình đi chọn đi. mãi cho đến Bạch Lang nói thanh cảm ơn liền nhanh chóng rời đi sau. Nguyệt Huy Dạ còn nghĩ mặc kệ Bạch Lang là bởi vì cái gì nguyên nhân nhất định phải đi trên mờ. Bọn họ Long cung Long đều không thể chịu khi dễ. Thân là một cái đủ tư cách Thánh quân, vẫn là Bạch Lang trên danh nghĩa quản giáo giả, Nguyệt Huy giả cảm thấy cần thiết làm tiểu Bạch Long nhiều mang một ít đồ vật. Hắn trên mặt nho nhã phong lưu thần sắc không thay đổi, chỉ là ở Long cung nội mọi người khác nhau thần sắc hạ, gõ gõ cái bàn. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh cấp công chúa thu thập đồ vật. Con mực tinh thu hồi ánh mắt, nhìn Thánh quân trong tay công chúa thay cho Long nha, lại yên lặng toan. Cố Xuân Lăng ở Long cung dừng lại một đêm. Ngày hôm sau thời điểm, liền phải mang theo bạch lang rời đi. Những cái đó binh tôm tướng của nhóm đều thực lưu luyến không rời, một đám bái long cung cây cột không buông tay. Chỉ có đương sự bạch lang đặc biệt vô tình. Cố sư minh, ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Bạch lang vì đi đường phương tiện, cố ý thay đổi thân bình thường nhân tộc quần áo, vàng nhạt sắc quần áo càng phụ trợ nàng thanh mềm đáng yêu. Cố xuân lang phát hiện nàng trên chán rác thế nhưng không có, không khỏi có chút tò mò. Sư muội, ngươi trên đầu long ra đâu? Long giác ca. Đây là thủ thuật che mắt, ta đem nó ẩn nó rồi. Đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là ngươi sờ sờ, nó liền còn ở. Nàng triệt thuật pháp, nhẹ nhàng giật giật Long giác, quả nhiên, kia hai cái tuyết sắc vật nhỏ lại ra tới. Long cung nội mọi người bị manh tâm can run. Tưởng tượng đến như vậy đáng yêu tiểu công chúa muốn đi nhân loại địa phương du học, liền hận không thể khóc ra tới. Cố Xuân Lăng lại bị nàng nhẹ nhàng chọc một chút, cảm thấy này tiểu Long có lệ phép lại thiệt lương, thập phần đáng yêu. Bởi vì Ly Thiên Đại Lục chưa khai hóa duyên cớ, một ít người thường vẫn là không thể tiếp thu yêu tồn tại. Nay tiểu long đại khái là sợ hãi chính mình bộ dáng dọa đến người thường. Cố Xuân Lang nghĩ, trong lòng lại cảm thấy giống nàng như vậy tiểu long nữ liền tính là sợ hai yêu bình thường thôn dân nhìn cũng cảm thấy đáng yêu. Nhưng đây cũng là Bạch Lang có ý tốt. Cố Xuân Lang tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vì thế ở nàng thu hồi long giác lúc sau, hắn tươi cười càng nhu hòa chút, sư muội có tâm. Đã là như thế, chúng ta đây liền đi thôi. Mặt khác tới Long cung nhận người môn phái đệ tử sớm tại hôm qua thời điểm cũng đã đi rồi, chỉ còn Cố Xuân Lăng cùng Bạch Lang, bởi vì muốn cùng bằng hưu cáo biệt, cho nên chậm một ngày. Long cung sở hưu đôi mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Thánh quân gặp lại. Cố Xuân Lăng ánh mắt chuyển hướng một bên huy trách Thánh quân, cúi đầu hành lễ. Nguyệt Huy dạ thở dài, cũng gật đầu nói, "Xuân Lăng quân trên đường bảo trọng." Hắn dừng một chút lại nói, "Lang Nhi hàng năm ở Vô Sinh Hải, không có cùng nhân tộc ở Trung Quá, nếu là có chỗ nào làm không đúng, Mong rằng Xuân Lăng quân cùng phát quang chân quân nhiều hơn bao hàm. Đây là tự nhiên, thánh quân yên tâm. Ở cho nhau lễ đường, tiêu này đó Long Tộc yên tâm sau. Cố Xuân Lăng lúc này mới nhìn về phía Bạch Lung, ở đối phương sau khi gật đầu, hai người hóa thành một đạo quang, biến mất ở Long Cung. Sư Minh, nơi này là chỗ nào nhi? Vừa ra hải, Bạch Lang liền nhịn không được hỏi. Nàng phía trước vẫn luôn ở trong biển, đối bên ngoài thế giới nhận thức giới hạn trong thư Trung Quốc truyện còn không biết bên ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Cố Xuân Lăng thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, không khỏi nói: nơi này là Nam Chiếu Châu, vô Sinh Hải Vực ngoại gần nhất lục địa. Khoảng cách Thái Thanh Tông Đông Nguyên Châu trung gian cách vài cái hải vực. Bạch Lang cái hiểu cái không gật gật đầu, nghe tới giống như rất xa bộ dáng. cho nên chúng ta muốn như thế nào đi tông môn. Cố Xuân Lăng nói: trên đất bằng có truyền tông trận, chúng ta yêu cầu đi Nam Chiếu Châu gần nhất thành trấn ngồi truyền tông trận. cái này Bạch Lang biết. truyền tông trận. Có thể thực mau đem người từ một chỗ truyền tống đến một cái khác địa phương đồ vật. Chỉ cần mấy cái linh thạch là được, thực phương tiện. Lần đầu tiên muốn ngồi truyền tống trận Bạch Lang ngoan ngoãn đi theo cô Xuân lăng đi, thực mau hai người liền đến Nam Chiếu Thành. Nam Chiếu Thành là vô sinh hải trên bờ gần nhất thành chấn, trong đó nam đại tiên môn chi nhất dược lê đảo liền ở chỗ này. Cô Xuân lăng bởi vì tu hành chúng sinh nói duyên cớ thường xuyên buôn tẩu ở các châu, nhưng thật ra đối nơi này không xa lạ. Ngược lại là Bạch Lang mới lạ nhìn vài lần bất quá nàng làm một cái lập trí muốn tu vô tình đạo tu sĩ, lo liệu vạn vật không thể di ý chí ý tưởng, vẫn là thực quy củ khắc chế hai mắt của mình. Thang đến Cố Xuân Lăng đi đến một cái tiểu bán hàng rong trước mặt, mua đường hồ lô cho nàng. Phía trước xem ngươi cự tuyệt thánh quân, nguyên bản tưởng ngươi không yêu ăn, nhưng là sau lại lại tưởng tượng, tiểu sư muội có lẽ chỉ là không nghĩ chịu thánh quân dụ hoặc mà thôi. Hiện tại tâm nguyện đã xong, lên bờ sau, liền có thể nếm thử nhân gian đường hồ lô. Cố Xuân Lăng thanh tuyển như ngọc khuôn mặt mỉm cười nhìn nàng, đem đường hồ lô đệ đi ra ngoài. Bạch Lang lê răng một cái trước mắt, nguyên bản là tưởng nói chính mình thật sự không thích gian đường hồ lô, nhưng là nhìn cố Xuân Lăng biểu tình, đung nhiên lại nghĩ tới cái gì, do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Trong nháy mắt kia Bạch Lang lý trí thượng thân, minh bạch chính mình một cái mới nhập môn tiểu long, nếu muốn trở thành phất quang chân quân dưới tòa chân truyền đệ tử vẫn là có chút khó khăn. Ở nàng phía trên người cạnh tranh có hai cái một cái là một cái tu sát phạt nói kêu quý tu sư huynh, một cái chính là trước mắt cố xuân lăng. có lẽ cố xuân lăng cho nàng đường hồ lô cũng không phải vì cái gì đường hồ lô, mà là một cái thử. tu vô tình đạo người nào có như vậy hảo tâm. thư trung biết cố xuân lăng cùng nhị sư huynh quý tu địa vị chi tranh vẫn luôn thực kịch liệt. cái này đường hồ lô tuyệt đối chính là một cái thử. thử nàng rốt cuộc tiếp không tiếp. nếu tiếp chính là đứng ở cố xuân lăng bên này, cho thấy bọn họ sư huynh muội là người cùng thuyền. Nếu không tiếp, vậy. Bạch Lang động tác dừng một chút. Một khi đại nhập cái này tư duy, Bạch Lang liền cảm thấy chính mình càng nghĩ càng đối. Quả nhiên, nàng liền biết đối phương không có đơn giản như vậy. Càng ôn nhu người càng là tâm tư nhiều. Nguyên lai like là ở chỗ này chờ nàng. Ở kiến thức đến nhân loại vô tình đạo tu sĩ đáng sợ tặng lễ tiềm quy tắc sau, Bạch Lang hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong tay đường hồ lô. Tính, thực lực của chính mình không đủ, vẫn là trước nhịn một chút đi. Nghĩ như vậy. Nàng tiếp nhận đường hồ lô tới cắn răng cắn khẩu, sau đó không chịu khống chế toan ra răng nanh. Lúc này vừa vặn một cái cầm tượng đất nhân loại tiểu hài tử đi ngang qua, Nguyên Bản cười chảy nước miếng biểu tình dừng một chút, nhìn Bạch Lang cầm đường hồ lô bộ dáng, đột nhiên loa một tiếng khóc ra tới. Nguyên Bản muốn cấp cố Xuân Lang cái mặt mũi Bạch Lang. Chương 4 chương 4. Bạch Lang, ngươi khả năng không tin, ta Nguyên Bản là thật muốn phải cho ngươi một cái mặt mũi. Nhưng mà đương nàng thu hồi tiểu long nha lúc sau, bán hàng rong bên cạnh hải tử lại càng khóc càng lớn tiếng, cả người run rẩy, liên thủ chung đồ chơi làm bằng đường màu họa đều từ bỏ, bạch lang nhũ nhũ mày bị khóc long rác đều phải nhảy ra ngoài. ở đại sư minh hiểu lầm phía trước, đem trong tay chỉ ăn một ngụm đường hồ lô nhét vào chính khóc tiểu hải tử trong tay, kia ăn mặc hôi bố hô y thì thường hải tử ngẩn người, không đợi phản ứng lại đây, liền thấy cái kia xinh đẹp răng nanh tỉ tỉ lôi kéo bên cạnh ca ca biến mất không thấy, cố xuân lăng vẫn luôn tùy ý nàng lôi kéo. Thẳng đến đi đến không ai địa phương, Bạch Lang mới buông lỏng tay. Làm ta sợ muốn chết, tiểu hài tử quả nhiên là đáng sợ nhất sinh vật." Nang Long còn sợ hãi, ngay cả mặt đều nhăn ở cùng nhau. Cùng vừa rồi bị toan ra răng nanh bộ dáng một chút đều không giống nhau. Cố Xuân Lang trong lòng dừng một chút, không biết vì sao thế, nhưng có chút buồn cười. Sư mẫu không thích Đường Hồ Lô nói thẳng chính là, sư minh sẽ không miễn có ngươi. "Bạch Lang, a." Nàng có chút không nghĩ tới chính mình vừa rồi cố tình một phen cơ trí ứng biến. Đem đường hồ lô rời tay đi ra ngoài động tác thế nhưng bị cố Xuân Lăng xem thấu. Nàng còn tưởng rằng chính mình lừa dối quá con đâu. Quả nhiên, cố Xuân Lăng tâm tư rất nhỏ, cảm thấy chính mình không cho hắn mặt mũi. Đây là thu sau tính sổ sao. Bạch Lang nghiêm túc nghĩ. Cố Xuân Lăng hoàn toàn không biết Bạch Lang mãn đầu góc gầm như luận, hắn chỉ là thở dài. Sư muội kỳ thật không cần như thế sợ ta. Hắn dừng một chút, thấy Bạch Lang công nghi. Không khỏi trầm mặt hồi lâu, nhăn lại mi. Là ta có chỗ nào làm làm sư muội hiểu lầm sao? Cố Xuân Lang mấy năm nay vẫn luôn phụ trách Thái Thanh Tông chiêu sinh sự tình, mang theo nhiều như vậy giới tân đệ tử, Bạch Lang loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói như vậy đại gia sợ đều là quý tu. Hắn ở đệ tử trung nhân duyên vẫn luôn không tồi. Tới, tới, tôi mạng để lại tới nữa. Trong thoại bản nói, ở nhân loại sư môn trùng, đương ngươi tiền bối hỏi ngươi, hắn có cái gì làm không đúng thời điểm, ngươi nhất định phải nói không có. Bởi vì nếu nói có Mười có tám chín sẽ thu sau tính sổ. Vì thế bạch lang ở cảm thụ được gây răng tác dụng chấm lúc sau, thập phần kiên định lắc lắc đầu. Sư huynh, vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm, ta bảo đảm. Ta một chút đều không sợ hãi ngươi, ta đặc biệt thích ăn đường hồ lô. Thật sự, chúng ta long tộc giống nhau chỉ có ở quá mức hưng phấn thời điểm mới có thể lộ ra răng nanh, ta chỉ là ăn thật là vui, nhịn không được cùng cái kia tiểu hải tử cùng nhau chia sẻ mà thôi. Đối, chính là như vậy. Bạch Lang nói thậm chí liền chính mình cũng tin. "Là như thế này sao?" Cố Xuân Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn nàng một cái. "Đúng vậy sư huynh, chúng ta mau đi ngồi truyền tống trận đi, ta gấp không chờ nổi muốn đi tông môn." Bạch Lang do dự một chút, lôi kéo hắn ống tay hào nói. Cố Xuân Lăng nhướng mẩy. Cuối cùng ở Bạch Lang lại lần nữa mang ra tiểu răng xưa khi, trong lòng hơi đốn, buông tha chuyện này. "Chuyện này chỉ là một cái nhạc đệm." Cuối cùng hai người vẫn là các hoài tâm tư đi tìm truyền tống trận. Giống nhau mỗi cái thành trấn truyền tống trận đều thiết lập tại trưởng quản nơi đây Tông Môn ở ngoài. năm đại tiên môn đồng khí liên chi cố Xuân Lăng tới khi liền cùng dược Lê Đảo muốn lệnh bài, vì thế cũng không cần lại tốn nhiều chắc trở thông truyền. Trực tiếp mang theo Bạch lang đi có thể ngồi trận pháp địa phương. Hai người rời đi khi cũng không có chú ý tới, phía sau có vài đạo thân ảnh lén lút đi theo. Ai, vừa rồi kia đạo thân ảnh, không nhìn lầm nói hẳn là Thái Thanh Tông đệ tử. Là Thái Thanh Tông cố Xuân Lăng. Ta phía trước ở Đông Nguyên Châu thời điểm gặp qua hắn, tuyệt không sẽ nhận sai. Một người khác thanh âm trầm chút. Thanh chủ làm chúng ta tới nơi đây ngồi canh quả nhiên là tới đúng rồi, này cố Xuân Lăng thế nhưng thật sự tới vô sinh hải. Hắn hư chúng ta thánh môn việc nhiều thứ, hôm nay lẻ loi một mình tại đây, xem ra là trời cao chú định. Chú định tiêu vị này đại danh đỉnh đỉnh Xuân Lăng quân muốn ngã xuống tại đây. Nghe bọn hắn ngữ khí, cùng cố Xuân Lăng chi gian làm như có cái gì thâm thủ, ở cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, Không hẹn mà cùng theo đi lên. Nam triều Châu cùng Đông Nguyên Châu cách xa nhau vạn dặm, liền tính là Cố Xuân Lăng chết ở nơi này, cũng không có người biết, đây là tốt nhất xuống tay thời kỳ. Này mấy người hoàn toàn không có đem đi theo Cố Xuân Lăng bên người Bạch Lang để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, cái này Tu Vi mới chỉ tới tự ngộ giai đoạn tiểu cô nương khẳng định là Thái Thanh Tông Tân Chiêu Người, như vậy mới vừa bước vào tiên đồ đệ tử, thậm chí đều không cần bọn họ lo lắng động thủ. Liền tự loạn đầu trận tuyến Bọn họ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở cố xuân lang trên người Một đường đi theo hai người từ phố xá sâm bất xuyên qua Đi tới dược lê đảo phụ thuộc giao dịch các trung. Vị đạo hữu này, chúng ta hai vị Bạch lang bọn họ trước mặt đang ngồi một vị tiếp nhận lệnh bài xem xét quản sự Nam chiếu châu tới gần vô sinh hải Là ly thiên đại lục hướng nam nhất phồn hoa một cái châu Bởi vì chưa từng sinh trong biển đưa lên tới hiếm quý vô số năm rồi tới đây đi thương danh môn con cháu không ít Quản sự cũng coi như là gặp qua không ít việc đời. Đối mặt Cố Xuân Lăng bực này đại nhân vật khi, cũng không định nọt, hết thảy ấn quy cũ tới. Ở xác định lệnh bài không có lầm sao, hắn mới đứng dậy, đem đổi tốt linh thạch từ bản sau đưa ra. Đây là cơ truyền tống trận linh thạch. Xuân Lăng quân một đường đi hảo. Cố Xuân Lăng gật gật đầu, làm phiền. Bạch Lang ngạc nhiên phát hiện, cái này truyền tống trận linh thạch cùng nàng thường lui tới nhìn thấy linh thạch cư nhiên có chút không quá giống nhau. Cố Xuân Lăng làm như biết nàng nghi hoặc. Ôn Thanh giải thích nói, truyền thống trận tuy nói từ 5 đại tiên môn đem khống, nhưng trong đó không thể không tính vẫn là quá nhiều, vì sợ bị người có tâm lợi dụng, lui tới các châu nháo sự. Thái Thanh Tông cùng với dư mấy cái tiên môn mấy năm trước liền làm quy định, nếu muốn cơi truyền thống trận, tất cần thiết có chứa thân phận lệnh bài, tới các châu quản sự chối đổi Linh Thạch mới được. Cho nên nói, này đó Linh Thạch cũng không phải trên thị trường lưu thông những cái đó. Bạch Lang nghe cái hiểu cái không. Cố Xuân Lăng sờ sờ nàng tóc. Chỉ là đem linh thạch bỏ vào nàng trong lòng bàn tay. Bạch Lang túi đầu cảm thụ được lòng bàn tay linh khí lưu động biến hóa, trong mắt Thiển Kim sắc sắc thái chợt lóe rồi biến mất, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta đã biết. Nàng xinh đẹp ánh mắt nhìn về phía Cố Xuân Lăng, bên môi má lún đồng tiền nhợt nhạt, như là phát hiện cái gì bí mật giống nhau. Cố Xuân Lăng nguyên bản chuẩn bị nói cái gì, lại ở mở miệng khi ánh mắt dừng một chút. Đôi quang quét mắt chung quanh sau, như suy tư gì so một cái im tiếng động tác. Ở Bạch Lang nhíu mày khi Mới ôn thanh nói, không phải suốt ruột phải về tông môn sao. Chúng ta đi thôi. Phía trước ở phố xá sâm vất thượng vài người thuận thế theo đi ra ngoài, nhưng mà vừa ra giao dịch các cửa, người đã không thấy tâm hơi. Di, vừa mới rõ ràng mới ở chỗ này. Như thế nào nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Từ từ, ta dùng linh điệp thử xem, xem hắn hướng bên kia đi. Trong đó một cái hắc y ghi nhân sắc mặt lạnh lùng, cắt vỡ ngón tay, đồng nhiên mặc niệm cái khẩu quyết. Nhưng mà liền ở bọn họ trước mặt. Cố Xuân Lang dùng ẩn thân pháp bảo che khuất hắn cùng Bạch Lang trên người hơi thở. Trong tay chính méo một cái phành phạch cánh con bướm. "Sư minh, bọn họ là ở tìm chúng ta." Bạch Lang lập tức đoán được. Vừa rồi ở giao dịch các, Cố Xuân Lang ý bảo nàng dừng lại sau, Bạch Lang cũng lập tức phát hiện có người đi theo bọn họ ở cách vách nghe lén. Nàng tu vi so ra kém Cố Xuân Lang, nhưng là long tộc sinh ra liền ngũ cảm nhạy bén, cho nên cũng có thể phát giác này đó không tầm thường tới. Chỉ là Bạch Lang không nghĩ ra chính là Nàng vừa mới lên bờ, như thế nào sẽ có người tới theo dõi nàng? Chẳng lẽ là tới tìm Cố Xuân Lăng? Nàng liếc mắt trước mặt sắc mặt bình tĩnh thanh niên. Sư huynh nhận thức bọn họ. Bạch Lang nhỏ giọng truyền âm. Cố Xuân Lăng thấy nàng một bộ kinh ngạc đến bộ dáng, giữa mày ủ rột liễm đi chút, khẽ lắc đầu. Một đám giối gỗ mà thôi, bất quá ta cũng đại khái biết bọn họ thân phận. Hắn dừng một chút, nhìn Bạch Lang lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, không khỏi nói: "Không cần lo lắng, những người này không đáng để lo." Ngươi tạm thời lưu tại nơi này, này pháp bảo có ẩn thân phòng ngự công hiệu, chỉ cần ngươi không chủ động bước ra cái này vòng tròn, liền sẽ không bị người phát giác. Cố Xuân Lăng nghĩ đến Bạch Lang hiện giờ bất quá là tự ngộ cảnh giới, liền nghĩ trước bảo hộ nàng. Sư Minh, kỳ thật ta không sợ hãi. Bạch Lang nguyên bản là tưởng nói những người này nàng cũng có thể đánh thắng được, nhưng là Cố Xuân Lăng lại không cho nàng cơ hội này. Tiếp theo nháy mắt hắn véo đi trong tay linh điệp, Bạch Lang lại ngẩng đầu khi, người cũng đã rời đi. Cố Xuân Lăng dùng linh coi phong bế toàn bộ nơi giao dịch ngoại hẻm nhỏ xuất khẩu, đùng nhiên xuất hiện ở những cái đó hắc ý liềng nhân tầm mắt nội. Các ngươi là ở tìm ta sao? Hán Thanh Y liềng ôn nhuận, nửa khí bất biến. Những người đó còn không có phản ứng lại đây, đã bị đột ngột từ mặt đất mọc lên một đẳng quân lấy hai chân. Bạch Lang này vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Xuân Lăng ra tay. Hán cảnh giới tựa hồ so với kia những người này cao rất nhiều, tâm niệm sở động chỗ khắp nơi bụi gai, vây người lui không chỗ nào lui. Năm cái H Y e. Nhiên nguyên bản là đứng chung một chỗ, ngay mắt bị một thứ cấp giải khai, bị phát hiện, mấy người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Nhưng bọn hắn đã có dụng khí tới ám sát cô Xuân Lăng, liền không ngừng là này đó chuẩn bị ở sau. dẫn đầu H Y e. Nhiên cắn răng lấy ra một quả đan dược tới ăn vào, mặt khác mấy người cũng thấy thế nhanh chóng động thủ. Chỉ là một tức chi gian. Bạch Lang mơ mơ hồ hồ liền cảm giác được kia mấy cái nguyên bản thường thường vô kỳ sát thủ trên người hơi thở không đúng rồi. Bọn họ cảnh giới không có nói thăng, nhưng là lại nhiều cổ gọi người run rẩy lỗ chống tử khí. Cố Xuân Lăng lại không có đối loại này hiện tượng cảm thấy kinh ngạc, thoạt nhìn đảo như là đã sớm biết giống nhau. Hai bên nhanh chóng giao chiến ở bên nhau. Những cái đó lạnh băng tử khí tựa hồ có gọi người hành động chậm chạp năng lực, Cố Xuân Lăng động tác cũng không có ngay từ đầu lưu sướng. Hắn hơi hơi như, như mày, ở cảm nhận được kiếm khí đi ngang qua nhau lúc sau, lấy một đằng hóa kiếm đoạn đi trùng quanh nhanh bớt. Trước mắt chỉ cách một tầng kết giới hẻm nhỏ nội đấu pháp kịch liệt. Bạch Lang sáng lên đôi mắt nhìn. Đối nhân loại chi gian đánh nhau sinh ra lớn lao hứng thú. Bất quá cho dù là an đan dược, kia mấy người tu vi vẫn là địch không thượng cố xuyên lăng. Ở hắn dùng đằng kiếm xuyên qua một người vai thời điểm, trận này đấu pháp rốt cuộc kết thúc. Nhưng thật ra kêu Bạch Lang có chút tiếc nuối. Bất quá ra ngoài Bạch Lang dự kiến chính là, những cái đó ăn mặc hắc y phục người cũng không có đổ máu chết đi, ngược lại là hóa thành một trận xương đen. Biến mất không thấy. Thật giống như nguyên bản liền không phải người giống nhau. Ở cố Xuân Lăng nhìn không thấy địa phương, nàng dối tay thử bắt đem, chỉ bắt được một cái màu đỏ tiểu hạt châu. Cố Xuân Lăng cũng không có phát hiện nàng động tác. Trên mặt đất xương đen toàn bộ tan đi lúc sau, hắn quay đầu, đem đằng kiếm hóa trở về lòng bàn tay. Sư muội không có việc gì đi. Bạch Lang phục hồi tinh thần lại, nắm trong tay hạt châu, vẫn là lắc lắc đầu. Long tộc thích hết thể sáng lấp lánh đồ vật. Bạch Lang theo bản năng không có đem trong tay tiểu hạt châu lộ ra tới. Cố Xuân Lang nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, xem ra chúng ta hành tung ở Nam Chiếu Châu đã tiết lộ đi ra ngoài, tại nơi đây ở lâu một khắc liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Vẫn là đến mau chóng hồi tông môn. Hắn nhướng mày, ngữ khí hơi trầm xuống chút, hiện nhiên là bởi vì vừa rồi sự tình ảnh hưởng. Sư Minh, vừa rồi những người đó là ai a? Chờ vào truyền tống trận lúc sau, Bạch Lang mới chớp mắt hỏi. Cố Xuân Lăng không nghĩ tới nàng còn nhớ thương việc này, thở dài, vuốt nàng tóc mai nói: "Những người này là một cái kêu Huyết Thanh Tông giáo đồ, phía trước bọn họ ở Đông Nguyên Châu thời điểm làm ác, bị ta dẫn dắt đệ tử tiêu diệt hao hổ, liền vẫn luôn ghi hận trong lòng." "Huyết Thanh Tông? Vì cái gì kêu tên này?" Bạch Lang có chút tò mò. Cố Xuân Lăng tưởng Tiểu Hải tử thích nghe chuyện xưa, liền nói: "Bởi vì cái này trong tông môn có giống nhau pháp bảo kêu Huyết Thanh Châu, thập phần hung tính." này hạt châu sẽ tự động gọi người tên, phàm là có người đáp lại hạt châu này, liền sẽ trở thành huyết thanh tông con rối. lấy thanh giết người, là vì huyết thanh. vừa rồi kia mấy người đã sớm đã là kia huyết thanh châu trung vong hồn, kia đan dược chỉ là đọc lại bọn họ tử khí đồ vật, cho nên cuối cùng mới có thể hóa thành xương đen không thấy. đơn giản là những người này sớm đã là người chết. bạch lang nghe đến đây rốt cuộc hiểu rõ. chính lúc này, nàng trong tay hạt châu hơi hơi nóng lên lên, ở cố xuân lang vừa dứt lời hạ liền nói. Ngươi là ai? Bé ngoan, nói cho ta, ngươi là ai? Ta sẽ giúp ngươi, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói cho ta tên của ngươi. Một đạo dính nhớp thanh âm từ hạt châu truyền ra tới, tựa hồ có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Bạch lang. Linh nghiệm như vậy. Lo liệu không làm sẽ không chết tinh thần, bạch lang mím môi, thử nói. Tạm mời. Ngươi cảm thấy long. Nhật. Thiên tên này thế nào? Chương 5 chương 5. Huyết thanh châu trầm mặc một cái trước mắt. Kia đầu hang động, an mặc bạch kim quần áo thanh niên nam tử siết chặt trong tay mâu châu, Xem nhẹ vừa rồi đáp án, mày nhăn lại tiếp tục hỏi, người tên là gì? Lúc này đây, hắn thanh âm vứt bỏ phía trước dầu mỡ cảm, nhiều chút u buồn. Bạch lang. Di, này hạt châu giống như còn có linh trì à, có thể căn cứ tâm tình của mình điều tiết ngữ khí. Đáng tiếc, kia có thể kêu người thường thần hồn điên đảo, không tự chủ được trả lời thanh âm ở bạch lang nơi này lại một lần thất lợi. Nàng một tay đem Tiểu Hồng Châu nhét vào túi Càn Khôn, nữ khí nghiêm túc. "Ta không phải cùng ngươi thương lượng, ta chính là Tiêu Long." "Nhật Thiên." "Nói ngươi không phải nói có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Ngươi có thể đoán xem nguyện vọng của ta là cái gì?" Còn không có tới kịp kịch bản Bạch Lang liền nhảy tới nguyện vọng phân đoạn huyết thanh châu. Bên kia, Bạch Kim nam tử mím môi, "Ngươi muốn vô tận tài phú, ngươi muốn mỗi người hái mộ, ngươi..." Bởi vì nghe ra đối diện cầm hắn giáo đồ tử châu người là cái nữ tử Cho nên huyết thanh châu tận lực hướng nữ tử nguyện vọng thượng suy đoán. Ai ngờ đương hắn đem suy đoán nói ra khi, lại toàn bộ đều bị phủ định. Ngươi xem, làm châu thành thật một chút không hảo sao. Ngươi liền nguyện vọng của ta đều đoán không được, như thế nào giúp ta thực hiện. Bạch Kim Nam Tử. Ngươi nhưng thật ra thành thật, ngươi thành thật nói, liền nói cho ta ngươi kêu gì a? Hắn nhịn không được phản bác. Bạch lang Thở dài nói, ngươi người này cũng quá dễ quên đi. Ta không phải mới vừa nói qua ta kêu long. Nhật. Thiên sao? ngươi thật sự kêu long. Nhật. Thiên. Hang động nam tử trầm mặc một cái chớp mắt, đồng nhiên ngữ khí trở nên có chút hủy khuất. Bạch lang mỉm môi, này vẫn luôn là ta mục tiêu phân đấu, tuy rằng ta hiện tại khả năng còn không xứng với tên này, nhưng là chung đem có một ngày, ta tin tưởng ta có thể thực hiện. Long. Nhật. Thiên, cỡ nào ngưu. Bức. Một ngụm nuốt thiên long, này trên đại lục hẳn là chưa bao giờ xuất hiện quá đi. Bất quá. Đây cũng là nàng phi thăng về sau sự tình. Bạch lang đấy lòng cảm khái, lại không biết kia đầu huyết thanh châu có bao nhiêu phức tạp. Tại Minh Bạch hiện tại là từ người này trên người bộ không nổi danh tự lúc sau, hắn liền nhắm lại miệng, chuẩn bị lúc sau lại chờ đợi cơ hội. Vừa vận Bạch lang lúc này cũng không rảnh cùng hắn tiếp tục nói. Ta muốn hướng tới mục tiêu của ta đi nỗ lực, buổi tối lại cùng ngươi nói chuyện thiếm. Nàng nói xong liền cắt đứt cùng Tiểu Hồng Châu liên hệ. Cùng lúc đó, ở Tiểu Hồng Châu tiêu âm sau. Bạch Lang cùng Cố Xuân Lăng rốt cuộc thông qua truyền tống trận tới Đông Nguyên Châu. Ngũ hành linh thạch quang mang hiện lên, Bạch Lang lại lần nữa mở mắt ra, liền thấy được trước mặt một mảnh rừng trúc. Nơi này là Thái Thanh Tông chân núi. Cố Xuân Lăng sau một bước từ truyền tống trận ra tới, thấy nàng nhìn về phía trung quanh không khỏi nói: "Thiên môn truyền tống trận đều là ở tông môn ngoại. Bởi vậy bọn họ từ Nam Chiếu Châu trực tiếp liền đến Thái Thanh Tông." Bạch Lang gật gật đầu. To mò nhìn mắt trên núi. Bọn họ nơi chân núi thụ úp nồng đậm. Liếc mắt một cái nhìn lại căn bản nhìn không tới đầu Bạch Lang thậm chí liền Thái Thanh Tông Sơn môn đều không có nhìn đến Sư Minh, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua có một môn phái thí luyện Bởi vì phía trước cố Xuân Lang nói qua chuyện này nhi Cho nên Bạch Lang nhớ rõ đặc biệt rõ ràng Lúc này tới rồi tông môn khẩu tự nhiên liền hỏi ra tới cố Xuân Lang mím môi, không tội, môn phái thí luyện liền ở chỗ này Ta lần này mang ngươi tới chỗ này, theo sau liền sẽ đi trước rời đi Thái Thanh Tông thần bí khó tìm Nhưng là nhất gọi người khen không phải nó bàn sơn hiểm trợ mà là ẩn vào đám mây tông môn. Năm rồi tới Thái Thanh Tông người nếu không có quen thuộc đệ tử mang, chính mình là vô pháp tìm được tông môn, có thể thấy được trong đó khó khăn. Bởi vậy, nay cũng trở thành Thái Thanh Tông đối tân đệ tử một lần thí luyện. Từ giờ trở đi, người cần đến dựa vào chính mình một người thành công tìm được sơn môn, vô luận dùng cái gì phương pháp, tìm được Thái Thanh Tông là được. Nay một kỳ mặt khác các sư huynh mang đến đệ tử hẳn là đều ở chân núi địa phương khác Các ngươi ai trước tìm được sân môn, đó là thắng được lần này môn phái đại bỉ trung đệ nhất thí. Sư muội, lần này ta sư tôn Phát Quang Trân Quân cũng sẽ ở tân đệ tử trung chọn lựa một người, thu làm quan môn đệ tử. Hắn nói đến nơi này sờ sờ bạch lang tóc, ngữ khí nhu hòa chút. Muốn nỗ lực a. cố Xuân Lăng đối bạch lang hảo cảm không ít, bởi vì phía trước ở học cung thời điểm, nàng lại là sư phụ thân điểm, cho nên khó tránh khỏi nhiều chiếu cố chút. Hy vọng bạch lang có thể nhập bọn họ cô Sơn một mạch Bạch Lang tự nhiên sẽ nỗ lực, không cần Cố Xuân Lang nói nàng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Rốt cuộc lần này tới chính là vì Bái Yến Phất Quang Vi sư gia nhập Thái Thanh Tông chỉ là bước đầu tiên, chỉ có có thể thành công Bái sư, nàng mới có tư cách cùng Cố Xuân Lang quý tu cạnh tranh. Đứng ở Yến Phất Quang bên cạnh Thám Thính Trung Tâm Cơ mật, thấy Cố Xuân Lang nhìn qua, nàng không khỏi nghiêm túc gật gật đầu. sư huynh Yến Tâm, Cố Xuân Lang thấy nàng biểu tình nghiêm túc, hơi hơi cười khẽ. Ta ở trên núi chờ ngươi. Hán Thổi nhẹ tiếng húi sáo. Liền có bạch hạc thuận gió mà đến Chỉ nháy mắt công phu cố cô Xuân Lăng đã không thấy tăm hơi Giữ lại bạch lang một con rồng đứng ở trong rừng cây Nói thật Đây là bạch lang 200 năm long sinh lần đầu tiên Chính mình tham gia tỷ thí Nhưng là nàng đấy lòng đều có một cổ tự tin ở Có lẽ là bởi vì xác định Thư Trung nói nàng thành tiểu không thể hạ lượng Là đương thời tám vị thánh tôn chi nhất Cho nên bạch lang có một cổ mê chi tự tin Nàng cảm thấy bằng vào nàng thiên phú không có khả năng Tìm không thấy sân môn Vì thế một nén nhang sau. Bạch lang còn ở chân núi thượng bò. Này sơn giống như còn rất khó bỏ. Bạch lang hậu chi hậu giác phát hiện, nàng cước trình chậm rất nhiều. a khó trách cho 3 ngày thời gian đâu. Nguyên lai like nơi này sẽ che chắn rất tham gia thí luyện đệ tử trên người linh lực. Điểm này kỳ thật một tham gia thí luyện, những đệ tử khác liền phát hiện. Mà bạch lang bởi vì long thể mạnh mẽ nguyên nhân, hiện tại mới phát hiện. Tiến phất quang rảnh rỗi không có việc gì, trong tay pháp quyết khép ướt. Tắm gội thùng nước trung liền chiếu ra giờ phút này dừng cây cảnh tượng. Lần này trừ bỏ cố Xuân Lăng mang về tới đệ tử ở ngoài, còn có Tây Hà Châu cùng Bắc Cương, Trung Châu một ít tân đệ tử. Những cái đó thế ra con cháu nhóm một đám móc ra Pháp bảo tới lại là phá vọng lại là ngự phong. Kết quả phát hiện bọn họ linh lực đều bị hạn chế, ngáy mắt liền biến thành rồi nhặng không đầu. Hắn nhìn mắt, pha cảm thấy có chút không thú vị. Trong nước sóng gợn vừa chuyển, lại biến thành bên kia. Một cái tiểu bạch long ở nghiêm túc ở leo núi Bởi vì giữa chưa thái dương có chút đại duyên cớ, bạch lang nhịn không được còn biên cái mũ dơ mang. Nàng vóc người không phải đặc biệt cao, mũ lại biên đặc biệt đại, lập tức bao lại hơn phân nửa cái long Chỉ có thể thấy nửa người dưới chân ở di động tới. Cả người chỉ là tư thái, đều tản ra một loại thập phần nỗ lực hơi thở. Yến Phát Quang cầm quả nho tay dừng một chút, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Hắn dường như không có việc gì thanh cụ thành nghĩ bên ngoài còn có đệ tử ở bẩm báo công việc, hẳn là nhịn một chút Kết quả càng nhẫn càng là không nhịn xuống, cả người cười hò khan ra tới. Ngoài cửa vừa trở về cố Xuân Lăng. Sư tôn, ngài không có việc gì đi. Tiễn Phất Quang hơi hơi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Cố Xuân Lăng nghe bên trong mang theo ý cười thanh tuyến, không biết vì cái gì, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng là lo liệu một cái thủ tịch đệ tử ý thức trách nhiệm, hắn vẫn là đem lần này đi vô sinh hải sự tình đều nói một lần thuận tiện còn nhắc tới bọn họ ở khi trở về gặp được huyết thanh tông quỷ lôi. Sư tôn, này huyết thanh tông nhiều năm như vậy vẫn luôn đúng dung ngoài vòng pháp luật, tuy rằng chúng ta quét sạch không ít lần, nhưng là vẫn luôn không có tìm được chân chính phía sau màn làm chủ giả, như vậy lâu dài đi xuống. Hắn nói đến nơi này dừng một chút, chưa hết chi ý đã thực rõ ràng. Tiến phất quang lại mày thả lòng nói, cũng không cần để ý tới bọn họ, những người này tự xưng là cùng thái thanh tông là tử địch, luôn có một ngày sẽ chính mình đưa tới cửa. Cố Xuân Lăng nghe hắn trong giọng nói không chút để ý, cũng không như thế nào để ý vì thế trong lòng hơi đốn, cũng không ở nhiều lời, chỉ nói lên chuyện khác. Một nén nhang thời gian sau, hắn bẩm báo xong rời đi. Hàn quang cắt Trung cũng chỉ dư lại Yến Phất Quang một người. Lúc này theo tắm thủy ôn đã có chút lạnh, Yến Phất Quang vốn đang là muốn nhìn cái kia tiểu lòng tiếp tục giống lao thử đảo thành động giống nhau tìm sơn môn, nhưng là lại phát hiện vắn nước trung hình ảnh bỗng nhiên không thấy. Bạch Lang ở đi rồi hồi lâu lúc sau. Đông nhiên ý thức được dựa theo chính mình cái này tốc độ, chỉ sợ đừng nói tìm sân môn, chính là liền lên núi cũng khó khăn. Cái chán mồ hôi làm ướt nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Ở cực độ mỏi mệt dưới, bạch lang nhíu nhíu mày Nàng lúc này ngay từ đầu tự tin đã không có. Cảm thấy thái thanh tông quả nhiên là thái thanh tông, hảo biến thái A. Mà thảm hại hơn chính là, nàng phía trước ở huy dạ thánh quân tư khố cầm rất nhiều đồ vật, thế nhưng một cái cũng không dùng được. tựa hồ là đã nhận ra nàng mỏi mệt kia bị bạch lang ngay từ đầu ném vào túi càn khôn huyết thanh châu lại bắt đầu tỏa sáng. Xa ở một khác châu huyết thanh tông tông chủ mới vừa cơm nước xong trở về, liền thấy chính mình mẫu châu ở tỏa sáng. Không khỏi mắt sáng rực lên, cầm lấy tới nói, ngươi gặp được khó khăn sao. Đừng sợ, chỉ cần nói cho ta tên của ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Bạch lang, nay kẻ lừa đảo như thế nào còn chưa có chết tâm. Ngươi nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị bạch lang đánh gãy. Ngươi trừ bỏ có thể bằng vào thanh âm giết người ngoại, còn có thể làm gì? Ta gặp được khó khăn không phải vô cùng đơn giản một viên hạt châu có thể giải quyết. Mẹ nó, cái này ngữ khí hảo thiếu tấu A. Bạch Kim Nam tử sắc mặt tối sầm, vẫn là lần đầu tiên gặp được dám như vậy nghi ngờ người của hắn. Thường lui tới những người đó ai mà không nghe xong hắn từ hạt châu truyền ra đi thanh âm liền thần hồn điên đảo, cái này Long. Nhật. Thiên. Không được, hắn đến làm đối phương kiến thức đến hắn lợi hại mới được. Bạch kim nam tử ở trải qua cùng Bạch lang gian nan đấu trí đấu dũng một ngày lúc sau, thay đổi chú ý. Hắn không trước thu nàng hồn. Hắn muốn trước thực hiện nàng nguyện vọng, chờ đến nàng cho rằng chính mình được đến hết hệ, khỉ cực mà khóc thời điểm, lại niệm ra tên nàng, chịu kinh lột ra trà tấn nàng. Vì thế đang nghe quá Bạch lang phun tào lúc sau, hắn nói, không có gì khó khăn là ta giải quyết không được. Ngươi có bản lĩnh nói ra thử xem. Bạch lang hừ lạnh một tiếng, ta muốn tìm được Thái Thanh Tông ngươi có thể làm được sao? Người kêu người tên, nhân gia sẽ đáp ứng người, người kêu Thái Thanh Tông sân danh, nó sẽ đáp ứng người sao? hang động nam tử, nhìn xuống nhìn xuống, trước làm nàng vui sướng. Ở cái này ý tưởng hạ, hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, ta kêu Thái Thanh Tông, nó sẽ không đáp ứng, bất quá ta có thể kêu Yến Phất Quang tên. Bốn bỏ năm lên cũng coi như là hô Thái Thanh Tông. Hắn nhớ rõ lúc trước quét sạch thời điểm, Yến Phất Quang trên người cũng bị hắn để lại một cái tử châu hẳn là có thể nghe thấy hắn thanh âm. Nếu hắn đáp ứng, ngươi có nói cái gì nói? Hắn ngựa khí tận lực trở nên thực ngạo nghẽ. Bạch lang. Bạch lang đối hạ châu này là hoàn toàn không tin. Chỉ cho rằng đối phương ở khoác lác. bực, Còn có thể kêu gọi yến phất quang, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Nhưng là bạch lang ác liệt tâm tình vẫn là kêu nàng theo đối phương nói. Nếu hắn đáp ứng, ngươi liền nói cho hắn. Bạch kim nam tử hít một hơi thật sâu, trong lòng thấp hỏng. Thường lui tới hắn dùng huyết thanh châu thời điểm. Đối tượng đều là tu vi thấp hơn hắn, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên dùng ở Yến phất quang trên người, cũng không biết sẽ có cái gì hiệu quả. Hắn trong lòng có điểm hoảng loạn, nhưng là nghĩ đến chính mình nhất định phải làm người này vui sướng, sau đó lại đánh nát nàng vui sướng. Vì thế dùng hết suốt đời linh lực, run rẩy tay, thúc giục động huyết thanh châu. Bên kia, Yến phất quang mới vừa cầm lấy trên giá áo màu đen cẩm y khoác ở trên người, liền đông nhiên nghe được trong phòng truyền đến một đạo do dự thanh âm. Yến phất quang, một cái kêu long. Thiên người kêu ta tiện thể nhắn cho ngươi. Hắn hơi hơi nhúng mảy. Long. Nhật. Thiên. Sau đó ngay sau đó, trên bàn hạt châu lóe lóe, tiến phất quang ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Long. Nhật. Thiên một ngày nào đó phải làm phụ thân ngươi. Ngươi ý ít ít ít ít Một mảnh tiêu âm. Tiến phất quang trong tay dừng một chút, rốt cuộc nheo lại mắt. Bạch lang còn không biết chính mình làm huyết thanh châu mang nói đã đưa tới. Nàng ở nghỉ ngơi một lát sau, liền tiếp tục leo núi. Cũng may long thể lực muốn so người bình thường tốt hơn nhiều, ở Bạch Lang mấy cái canh giờ nỗ lực hạ, rốt cuộc tiếp cận sờ núi. Huyết Thanh Châu tử kêu gọi lúc sau liền an tĩnh xuống dưới. Vẫn không nhúc nhích nằm ở túi càn khôn liền quang cũng không lượng. Bất quá, cùng Bạch Lang cho rằng hắn là bởi vì khoác lác. Bức! Không có thực hiện mà hổ thẹn với nói chuyện không giống nhau, hắn kỳ thật là sợ hãi. Trong nháy mắt kia, ở hắn liên tiếp khẩu xuất cùng nôn. Bức! Bức! Lúc sau, hắn cả người đều cứng lại rồi. Nói thật, nếu là Bạch lang có thể thấy, liền sẽ phát hiện huyết thanh châu giờ phút này biểu tình thực phức tạp. Chính mình một tay sáng lập huyết thanh tông bị Thái Thanh Tông chen ép nhiều năm như vậy, hắn muốn nói không hận Thái Thanh Tông, không hận Yến Phất Quang là không có khả năng. Nhưng là, trọng điểm tới, hắn cũng chưa từng có nghĩ đến quá chính mình có một ngày cư nhiên dám đảm đường mặt mắng Yến Phất Quang. Kia chính là vô tình kiếm đạo đệ nhất nhân Yến Phất Quang A. Hắn cũng không biết chính mình là ăn sai rồi cái gì dược. Nhưng mà hắn chính là làm được còn dựa theo Long. Nhật. Thiên dạy hắn ngữ khí, mang thập phần kiêu ngạo thong khoái. Tuy rằng cuối cùng lưu cũng thực mau là được, bất quá này cũng coi như là cái đột phá. Huyết Thanh Châu giờ phút này tâm tình khôn kể. Thậm chí đều đã quên phải hướng Long. Nhật. Thiên lấy mạng sự. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ rồi dám muốn hay không nói cho Long. Nhật. Thiên hắn thành công, hơn nữa. Yến Phất Quang còn thật sâu nhớ kỹ tên nàng. Liên ở hắn còn ở đấu tranh thời điểm. Bạch Lang đã nghỉ ngơi đủ tiếp tục đi rồi. Nàng con ở vừa đi vừa tự hỏi cái này tìm Thái Thanh Tông Sơn Môn có cái gì ý nghĩa? Tuy rằng nhưng là, Sơn Môn liền ở tối cao chỗ trên đỉnh núi cũng có khả năng, nhưng là nghỉ ngơi qua đi, đáy lòng trực giác lại nói cho Bạch Lang, này có điểm quá thẳng cầu. Nếu Sơn Môn liền ở đỉnh núi nói, còn không bằng nói ai trước bỏ đến trên núi ai liền thắng. Cho nên hẳn là còn có khác ý tứ. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, đồng nhiên đem ánh mắt rời về phía một bên rừng cây lại nói tiếp này đó thụ giống như từ nàng bắt đầu leo núi khởi liền không có biến hóa quá ác từ chân núi đến sườn núi cho dù là nhân công tu bổ cũng làm không đến như vậy hoàn toàn giống nhau giống này tuyệt đối có vấn đề bạch lang ánh mắt dừng một chút quan sát kia rừng cây thật lâu đông nhiên nhắm lại mắt chờ đến nàng lại lần nữa mở mắt ra khi thiển kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất nàng xinh đẹp đồng tử nhiều chút ám văn long tộc trời sinh có thần thông hai mắt có thể phá vô căn cứ bạch lang thân là long trung quý tộc Đôi mắt tự nhiên cũng không phải bài trí. Nàng dùng long đồng nhìn về phía rừng cây, đồng nhiên đồng tử hơi co lại một chút. Từ từ, này đó thụ ở. Động. Bạch lang nhìn về phía cái kia ngọn cây thượng chọc một mảnh, không khỏi sờ sờ chính mình đỉnh đầu mũ rơm. Đây là nàng ở chân núi hái được lá cây làm mũ kia cây. Bạch lang thực xác định chính mình không có nhận sai. Cho nên, đây là nàng phía trước ở chân núi nhìn đến kia một đám thụ trực tiếp đi theo nàng cùng nhau leo núi, đi tới trên núi đồng tử kim sắc chuyển động, bạch lang lại xác nhận một lần. quả nhiên, không hổ là thái thanh tông. nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào nhìn mắt, tuyệt đối cũng sẽ xem nhẹ qua đi. nguyên lai like đây mới là trận đầu thí luyện mấu chốt sao? bạch lang trong mắt nóng lòng muốn thử, phát hiện thụ kỳ lạ chỗ, hết thảy liền có chút manh mối. bạch lang là không tin ai sẽ nhàn như vậy nhảm chán, chuyên môn lộng cái hành tẩu rừng cây do người. sơn môn tuyệt đối cùng di động thụ có quan hệ, nàng hơi hơi suy tư một chút. Đống nhiên dừng lại về phía sau lùi lại. Thân kỳ chính là, rừng cây mắt thường xem không có biến hóa, nhưng là ở lòng đồng dưới, lại lặng lẽ đi theo Bạch Lang bước chân ở biến hóa. Mà càng lệnh người khiếp sợ chính là, ánh sáng mặt trời chiếu ở di động trong rừng cây, nguyên bản nhìn thẳng thắn thụ ở bóng dáng thượng cư nhiên lúc này biến thành nghiêng. vi nghiệm chứng chính mình suy đoán, Bạch Lang lại tiếp tục lui về phía sau. Sau đó một chút một chút, những cái đó thụ là tả động tĩnh bóng cây về phía trước nghiêng thụ, góc độ hơi chút chính chút. chính Bạch Lang! Nguyên lai lại như thế này a. Bạch Lang lại lần nữa lui trở lại nguyên lai vị trí thượng. Vì thế Thái Thanh Tông liền xuất hiện như vậy cảnh tượng, sơn môn trước trong rừng cây, mọi người đều ở nỗ lực hướng trên núi bò, chỉ có một cái tiểu Bạch Long một cái trở về lui. Cố Xuân Lăng nhìn huyền vân kính thượng cảnh tượng, không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Trên đời này đại đa số người đều là thông minh tổng bị thông minh lầm, nay tiểu Long nhưng thật ra thông thuệ, hiểu được quan sát tự hỏi. Một canh giờ sau... Bạch Lang về tới phía trước cô Xuân Lang mang nàng tới cái kia chân núi. Những cái đó đi theo nàng di động tới thụ đều về tới nguyên lai vị trí thượng. Lúc này mặt trời xuống núi, hoàng hôn chiếu rọi hạ, những cái đó bóng dáng lần này rốt cuộc trở về chính vị không hề nghiêng. Bạch Lang nhẹ nhàng thở ra. Tìm được rồi. Mọi người đều biết, ảo cảnh là ý lại với người cảm quan, nhưng là cảm quan bị che giấu, sự vật nguyên bản tồn tại lại là sẽ không bị thay đổi. Kêu bóng cây vẫn luôn về phía trước nghiêng. Đã nói lên ở Bạch Lang thấy nó khi, nó là bị ảo cảnh sở thay đổi. Mà chỉ có thẳng hướng bóng dáng, mới là nguyên lai chân chính sinh trưởng địa phương. Này rừng cây lại là di động, lại là bóng dáng, đều chỉ hướng một câu trở về căn nguyên. Tất cả đều là ở nhắc nhở các đệ tử. Thái Thanh Tông liền ở nguyên lai chân núi. Theo Bạch Lang ngẩng đầu lên. Thái Thanh Tông ba cái chữ to xuất hiện ở rừng trúc trên không. Ở những cái đó thụ sắp hàng chỉnh tề sau, vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước cửa xuất hiện một viên hỏi thạch. Ngay sau đó trên bầu trời liền truyền đến một đạo thanh âm. Lần này thí luyện đệ nhất thí, tìm sơn môn đệ nhất danh, vô sinh hải bạch lang. Quan sát đến thí luyện đệ tử đem đệ nhất danh công bố ra tới. Ở mặt khác tham gia thí luyện đệ tử còn không có phản ứng lại đây khi dừng chút cảnh tượng vặn vẹo một cái trước mắt, bạch lang một chân bước qua hỏi thạch, đi tới một cái tân địa phương. Xem đi, ta liền nói trên đời này không có ta long. Nhật thiên làm không được sự, ở bắt được đệ nhất sau. Bạch lang nhịn không được hướng nơi này duy nhất một cái có linh trí đồ vật trộm khoe ra. Huyết Thanh Châu. Hắn do dự thật lâu. Thấy đối phương lúc này tâm tình thực hảo, không khỏi dừng một chút nói, kỳ thật ta có một việc vẫn luôn muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Lúc này quá mức hưng phấn liền long rắc cũng không che giấu bạch lang ngựa khí không tự giác có chút cuồng ngạo. Huyết Thanh Châu, tính, vẫn là nói đi. Ngươi phía trước kêu ta mang cho hiến phất quang nói ta đưa tới, hiện tại hắn phòng trừng mãn tông ở tìm một cái kêu long. Thiên người. Ta cảm thấy, ngươi khả năng phải nghĩ lại biện pháp. Huyết Thanh Châu nguyên bản là muốn bỏ đá xuống giếng cười nhạo đối phương, nhưng là bởi vì những lời này là hắn mang đi ra ngoài, mà tưởng tượng đến kia chính là Yến Phất Quang, hắn liền héo. Bạch lang mới vừa hái được một bên dây nho thượng quả nho bỏ vào trong miệng, liền sặc. Ngươi nói cái gì? Huyết Thanh Châu, nếu ngươi hiện tại ở Thái Thanh Tông nói ta khuyên ngươi chạy nhanh trốn, chính ngươi mắng cái gì chính mình trong lòng không điểm. Bước số sao? Long. Thiên tiên này hiện tại đã trở thành cấm tử. Lời nói, lời nói đưa tới A. Bạch lang nắm chặt trong tay mũ rơm, đứng ở người đến người đi tông muôn cửa. Ở huyết thanh châu nhìn không tới địa phương, yên lặng thu hồi vươn đi chân. Đang lúc nàng do dự thời điểm, ngay sau đó, liền nhìn đến một cái an mặc môn phái trưởng bảo đệ tử bị áp lại đây. kia đệ tử ánh mắt hung thần đắc sát, cùng này đối ứng chính là, trên mặt hắn mặt mũi bầm dập. Nhìn thập phần kinh tủng hai cái chấp pháp đệ tử đệ nặng người từ sơn môn con đường phía trước quá nhìn thấy bạch lang khi hiếu hảo chào hỏi đây là mới tới sư muội đi nhanh như vậy liền tìm đến sơn môn không tồi không tồi bất quá chúng ta hiện tại có việc quan trọng trong người chỉ sợ không có biện pháp cùng sư muội nói nữa hôm nào nhất định lại ước. một người khác nói hắn nói xong lại chấn áp một chút không ngừng phản kháng nuôi thanh ca chuẩn bị đệ nặng hắn tiếp tục đi phía trước đi bạch lang đấy lòng có cổ không tốt lắm dự cảm chống đỡ nàng hỏi nhiều câu sư minh các người này áp người muốn đi đâu nhì vị sư huynh này lại là phạm vào chuyện gì a những cái đó chấp sự đường sư huynh thấy nàng đáng yêu lại là tân đệ tử không khỏi nhiều lời câu hắn a ngươi nói hắn làm cái gì không tốt một hai phải đắc tội phất quang chân quân còn truyền âm cấp phất quang chân quân chơi khiêu khích hắn hừ lạnh một tiếng bất quá hắn cũng là chuẩn liền tên đều bất biến ngươi cho rằng ngươi tên tổ hợp ở bên nhau chúng ta liền nhận không ra ngươi là long nhật thiên sao Bởi vì phản kháng chấp pháp bị đánh mặt mũi bầm dập Long Hạo. Chương 7 chương 7 Long Hạo, Long Nhật Thiên Bạch Lang lại không nốc, lập tức minh Bạch đây là cái hiểu lầm. Này đó chấp pháp đường đệ tử hiểu lầm Long Hạo chính là mang yến phất quang Long Nhật Thiên, cho nên mới đem hắn đánh thành như vậy. Bạch Lang biểu tình có chút vi diệu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào nói. Nàng không nghĩ tới Thái Thanh Tông cư nhiên thật đúng là có kêu Long Hạo người. Này cũng Quá thẳng đi Bất quá lo liệu chết đạo hưu bất tử bần đạo, phải làm một cái nhất vô tình long ý tưởng, bạch lang cần thiết không thừa nhận chính mình mới là Long nhật thiên A. Ở biết được sự tình chân tướng sau, nàng đồng tình nhìn mắt còn ở chảy máu nuôi vị kia kêu, kêu long hạo sư huynh, há miệng thở dốc, mở miệng cảm thán, vị sư huynh này cũng quá không nên, thái thanh tông luôn luôn là tôn sư trọng đạo, như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới đâu. Lúc này còn không có cắt đứt liên hệ huyết thanh châu nghe thấy được những lời này, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe lầm. Chờ một chút, không tôn sư trọng đạo hình như là nàng a, như thế nào ngược lại đem nổi ném ở người khác trên người. Quả nhiên, Thái Thanh Tông không một cái thứ tốt. Này Long Nhật Thiên Hảo sinh vô sỉ. Nhưng mà, lúc này lời hắn nói cũng không có người nghe thấy. Cho nên hai vị sư huynh là muốn mang Long Hạo sư huynh đi. Bạch Lang thấy hai vị sư huynh không nghe ra tới cái gì, rời đi trước tự nhiên hỏi một câu. Ai, chúng ta đương nhiên là dẫn hắn tự mình đi phất quang chân quân trước mặt thỉnh tội a nói đến đây cũng là cái khổ sai sự. Ta nguyên bản còn chính luyện đang đâu, liền đông nhiên bị gọi tới. Nga, Nga, như vậy a, kia hai vị sư huynh chạy nhanh đi đi. Bạch lang giống như thực vì bọn họ suy nghĩ gật gật đầu. Chấp pháp đường sư huynh thở dài. Ai, đều là lao lực mệnh. Bất quá sư muội nếu là không có việc gì nói chúng ta thật đến đi rồi. Phất quang chân quân hiện tại nhưng sinh khí đâu, đi chậm phòng trường vị này huynh đệ đến thảm hại hơn. Bọn họ nói xong liền lôi kéo người mạnh mẽ rời đi. Mãi cho đến liền bóng người đều nhìn không thấy, huyết thanh châu mới ngự khí phức tạp nói, này, này liền xong rồi. Ngươi thật đúng là chính là đi rồi cướp cho vận. Hắn thanh âm hoàng hốt, lại có chút phức tạp, không nghĩ tới cùng tên như vậy sự đều có thể kêu nàng gặp phải. Bạch lang cũng cảm thấy thập phần cảm khái, thật lâu sau mới nói. Thật là khổ long hạo sư huynh. Bất quá một cái ma long trưởng thành luôn là cùng với tinh phong huyết vũ. Loại này thời điểm, Bạch lang chỉ có thể đối với đối phương nói. Ta Long Nhật Thiên sẽ không quên ngươi Long Hạo hôm nay hy sinh. Sau đó. Sau đó nàng liền một chân lại giường như không có việc gì bước vào sân môn. Long Hạo còn không biết chính mình vừa rồi liền cùng hại chính mình vô cớ bị đánh chính chủ gặp thoáng qua. Hắn một đường bị áp giải đến cô Sơn Kinh Vân Các. Còn không có tới kịp biện giải, đã bị chấp pháp đường đệ tử một phen đẻ lại quỳ xuống. Phất quang chân quân, ngài muốn chúng ta tìm cái kêu kêu Long Nhật Thiên đệ tử đã tìm được rồi. Vừa rồi cùng Bạch Lang chào hỏi qua đệ tử thanh âm nghiêm túc vội vàng bẩm báo, Tiễn Phất Quang nắm kiếm tay buộc chặt, trầm rãi ngẩng đầu lên. Nga, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Hắn ngự khí không chút để ý, nhưng trên mặt biểu tình lại hiển nhiên không phải. Thanh niên Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt thượng bao phủ tầng xương lạnh, đôi lông mày cười như không cười độ cung phá lệ gọi người kinh hãi. ở Long Hạo nghe thấy Kiếm Minh lúc sau, mới nghe được Phất Quang chân quân nhàn nhạt nói, đem người mang vào đi. Ta đảo muốn nhìn là ai to gan như vậy. Tiến Phất Quang từ thành danh tới nay vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng. Hắn thật đúng là tò mò cực kỳ. Thường lui tới tổng mang theo vài phần lương bạc ý cười tôn giả Liễm Hạ Mi, ngay cả các nội không khí đều lạnh vài phần. Ở chấp pháp đường đệ tử đem người mang tiến nội các lúc sau, Tiến Phất Quang hiếp hiếp mắt. Ngươi chính là Long Nhật Thiên? Long Hạo? Chân quân ngài nghe ta giải thích, đệ tử tên thật kêu Long Hạo, thật sự cùng cái kia Long Nhật Thiên không có quan hệ. Cho hắn 100 lá gan. Cũng không dám làm ra công nhiên truyền âm cấp Phất Quang chân Quân khiêu khích đối phương sự tỉnh tới. Một đường bị áp ở đây, long hạo đường đường một cái. Ngạnh! hắn giờ phút này trong mắt thế nhưng bị... Bức! Ra nước mắt! Coi như Yến Phất Quang cười lạnh một tiếng, chuẩn bị phản bắt hắn thời điểm, lại nghe thấy lệch cạch một tiếng. Tựa hồ có cái gì nhỏ dọt thanh âm. hắn quay đầu lại đi, kia hai gã chấp pháp đường đệ tử không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, biểu tình có chút kỳ quái. Tiên kia tu tập ám sát nói đệ tử thế nhưng mắt hổ rưng rưng trước mặt mọi người khóc lên. Ta trăm triệu không nghĩ tới, tiêm Lương chỉ là tưởng cấp tiêm lấy khí phách tên, lại sẽ bởi vậy bị người vu hoan hám hại. Nếu là làm yếm biết là ai, tiêm nhất định đối nàng chịu kinh lột ra. Tiêm mệnh như thế nào như vậy khổ a? Ngươi có thể tưởng tượng một cái mặt mũi bầm dập đại hán quỷ trên mặt đất khóc giống cảnh tượng sao? Không chỉ là chấp pháp đường đệ tử ngây ngẩn cả người. Ngay cả hiến phất Quang cũng kinh ngạc một cái chớp mắt hắn khóc quả thực không thể lại chân tình thật cảm, một ngụm bắc cương phương nôn ra tới, hỗn tạp dung trời tiếng khóc, têu yến phất quang hít một hơi thật sâu, mới áp xuống nhảy lên không thôi cái chán, qua thật lâu nói. Ngươi nói ngươi không phải Long Nhật Thiên, là có người hãm hại ngươi, nhưng có chứng cứ. Long hạo khóc đánh cách, vừa nghe lời này nhanh chóng ngừng lại. Trần quân Minh dám A. Chứng cứ nhưng thật ra không có, bất quá. hắn thấy yến phất quang mày lại có nhăn lại tới xu thế, lập tức nói. Bất quá đệ tử đã nhiều ngày vẫn luôn ở kiếm tràng luyện kiếm, kiếm tràng có cùng đi triệu sư huynh làm chứng, đệ tử chưa từng có linh thể xuất khiếu trải qua những việc này. Tiến phất quang ánh mắt rời về phía chấp pháp đường đệ tử. Liên thấy kia đệ tử nói, chân quân, chúng ta tới phía trước xác thật dò hỏi qua kia triệu họ đệ tử, hắn cùng Long Hạo theo như lời vô nhị, chỉ là. Chân quân, có người cấp đệ tử làm chứng, thật sự không phải ta a. Long Hạo thấy thế lại nói, nếu là chân quân không tin, có thể lục soát đệ tử hồn. Nhìn xem đệ tử đến tuột cùng có hay không làm ra bực này phát rồ sự tình. Hắn là thật sự oan uổng. Ngay cả siêu hồn đều dám. Tiến Phật Quang nhướng mày, nhìn hắn thật lâu, ở hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng thượng dừng hình ảnh một lát, cũng cảm thấy hắn không có cái này lá gan. Cuối cùng nhíu nhíu mày, "Việc này thật không phải ngươi làm." Long Hạo vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không phải đệ tử làm. Đệ tử có thể hướng thiên thể. Hướng thiên thể cùng siêu hồn này hai dạng, đối với tu đạo người đều là thực nghiêm túc sự tình. Hắn nói lời này sau, ngay cả một bên dẫn hắn lại đây chấp pháp đường đệ tử cũng có chút không xác định. Chỉ là, nếu không phải Long Hạo nói, kia cái này Long Nhật Thiên lại là ai. Thái Thanh Tông có hộ sơn đại trận, người khác pháp thuật giống nhau vô pháp tiến vào, cho nên chỉ có thể là bổn tông đệ tử. Tiến Phất Quang hơi hơi suy tư hạ, thấy Long Hạo còn có lại khóc tư thế, không khỏi cái chán nhảy phất phất tay. Thôi, trước phóng hắn trở về đi. Việc này tiếp tục đi xuống cha. kia Long Nhật Thiên nói vậy có khác người khác. Hán Thanh Âm nhàn nhạt chân thật đáng tin, chấp pháp đường đệ tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều vội vàng cúi đầu hẳn là. Mà Long Hạo cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ nàn, vạ, không, muốn, làm, hắn, biết, nói, là, nào, cái, vương, bắt, đảng, hãm, hại, hắn. Bên này Long Hạo tạm thời bị thả, Bạch Lang lại không biết, chính mình tình cảnh lại lần nữa trở nên vi diệu lên. ở đoạt được đệ nhất thí lúc sau. Liền có sư huynh đến mang nàng trước vào ở tới rồi tân chỗ ở. Sư muội, bởi vì những đệ tử khác đệ nhất thí còn không có xong, ngươi liền trước ở nơi này từ từ đi. Hắn dừng một chút, lại nói. Bất quá, lần này tỉ thí có tuy rằng tổng cộng có hai chàng, nhưng ngươi nếu đã đoạt được đệ nhất thí, nói vậy mặt sau trở thành chân truyền đệ tử đó là ván đã đóng thuyền chuyện này. Kia sư huynh vừa đi vừa thế bạch lang giới thiệu. Đối với nàng sắp trở thành phất quang chân quân đồ đệ chuyện này, còn có nói không nên lời cực kỳ hâm mộ Bạch lang nhưng thật ra không có bị khen tặng tuổi thượng tiên, ngược lại có chút cảnh giác. Trận thứ hai tỷ thí còn không có bắt đầu, sư huynh như thế nào biết ta nhất định sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Lấy bạch lang xem thoại bản nhiều năm kinh nghiệm, việc này hơn phân nửa có trá. Người này là tưởng kích khởi nàng cùng mặt khác tân đệ tử mâu thuẫn, hoặc là phùng sát nàng. Cái này từ vẫn là bạch lang tân học. Nàng trong lòng các loại cảnh giác, đối với cái này ánh mắt đầu tiên gặp mặt liền nói nàng có thể thắng người phòng bị cực kỳ. Nhưng mà kia sư huynh lại sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, à, sư muội ngươi không biết sao. Biết cái gì? Bạch lang khô cằn hỏi. Thái Thanh Tông nhập môn đệ nhất thí là tìm sân môn, đệ nhị thí là hộ sân cơ, này cái gọi là hộ sân cơ, chính là so đấu tài lực á sư muội ngươi xuất thân vô sinh hải, là nam triều châu nhất giàu có hải vực, hẳn là ở điểm này không có vấn đề đi. So, so đấu tài lực. Bạch lang âm mưu luận lập tức tập trụ, có chút không phản ứng lại đây. Kia sư huynh lại nói, bất quá lại nói tiếp, lần này nhập môn giống như còn có mấy cái châu nội một ít thế gia công tử, tài lực cũng không thể khinh thường, sư muội tiểu tâm một ít cũng là hẳn là. Từ từ, cái gì tài lực cái gì công tử, đây đều là cái quỷ gì. Bạch lang cả người đều đốc. Nàng tin tưởng tràn đầy vượt qua đạo thứ nhất thí luyện, vừa mới chuẩn bị ở trận thứ hai tỷ thí trung tỏa sáng rực rỡ, làm cho hiến phất quang nhìn đến nàng, kết quả có người nói cho nàng Thái Thanh Tông trở thành chân truyền đệ tử chi nhất điều kiện là có tiền. Thấy nàng thâm chịu đả kích không thể tin tưởng, sư minh thở dài, ngươi là không biết, chúng ta thái thanh tông mấy năm nay có thể nói là thu không đủ chi. Trên đại lục mười vạn năm tới không người phi thăng, nhưng là đệ tử lại chạy dài không dứt, tu luyện tài nguyên thật sự hữu hạn. Năm đại tiên môn nhìn bên ngoài huy hoàng không thôi, nhưng là lại còn không có các ngươi yêu tộc có tiền. Cho nên trưởng môn liền định ra quy củ, mỗi năm cuối cùng thử một lần chung, ai có tiền ai liền thượng vị, có thể vì tông môn làm cống hiến cũng là trong đó giống nhau sao thân mẹ nó vì tông môn làm cống hiến. Một nén nhang sau, Bạch Lang nghe xong toàn bộ hành trình, rốt cuộc nhịn không được phát ra linh hồn chất vấn. Cho nên nói các ngươi làm như vậy nhiều các châu tư chất thí nghiệm, nhập môn đại bị gì đó, kỳ thật đều là nguy trang, chân thật mục đích chính là vì vòng tiền. Chương 8 chương 8. Nghe xong Bạch Lang chất vấn lúc sau, Sư Minh hơi hơi sửng sốt một chút, lại nhìn trước mặt tiểu Bạch long ủy khuất ánh mắt, không khỏi ho nhẹ sờ sờ nàng trên đầu tiểu Bạch giáp. Sư muội không cần tưởng quá nhiều ha. Hắn một bên trong lòng nói thầm, có phải hay không chính mình nói quá nhiều. Một bên có chút chột dạ. Tính, hắn vẫn là quyết đoán đi trước đi. Tóm lại, sự tình chính là chuyện như vậy. Sư muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó chuẩn bị tốt túi càng khôn, lên đài cạnh tranh thì tốt rồi. Hắn cuối cùng còn nói thêm câu. Ta thực xem trọng ngươi a. Bạch lang hắc mặt đem đặt ở chính mình tiểu giác thượng tay xóa sạch, nhưng mà kia đưa nàng tới sư minh lại chỉ chấp mắt liền biến mất không thấy. Bạch Lang Không thể sinh khí Nàng nu Mỹ đáng yêu khuôn mặt mặt trên vô biểu tình Đôi mắt chỗ thiển kim vẩy lại đều khí ra tới Còn là tức giận A Nàng trăm triệu không nghĩ tới Thái Thanh Tông cư nhiên là cái dạng này Thái Thanh Tông Bạch Lang cảm giác chính mình từ trước đã chịu lừa gạt Nàng trong lòng tràn ngập phẫn nộ Ở thập phần tức giận dưới tình huống Liền biến thành một cái thuần trùng tiểu Bạch Long Chuẩn bị dùng cái đuôi vô thủ phát tiết một chút Bạch Bạch Hai Hạ Bị cứng cỏi long đuôi quét đến trên cây lá cây hào hào rớt. Bạch lang nghe loại này tạm âm, tâm tình mới xem như miễn cưỡng hảo một ít, lại tiếp tục chụp lên. Vốn di bóng đêm chính đủng, lúc này đại gia đã ngủ hạ, cũng sẽ không có người thấy nàng hành vi. Nhưng là không nghĩ tới quý tu lại mới từ sau núi trở về. Trong tay hắn còn cầm một cái yêu thú thi thể, một thân kính trang hơi hơi dính chút huyết. Quý tu đem trong tay trường kiếm thu vào vỏ kiếm, vừa mới chuẩn bị vòng qua đệ tử huyện rời đi, liền nghe thấy ngao một tiếng Thanh âm này, hắn quay đầu lại đi, liền thấy dưới tảng cây một cái toàn thân xinh đẹp vô cùng tiểu bạch long đang lườm đôi mắt căm tức nhìn hắn. Người dẫm lên đuôi của ta, cái kia tiểu long nói chuyện khi trên đầu long rắc vừa động vừa động, biểu tình đặc biệt đáng yêu. Quý tu nhướng mày, theo nàng ánh mắt xem qua đi, quả nhiên thấy chính mình giày hạ dẫm một đoạn ngắn cái đuôi nhỏ nhọn. Giờ phút này chính nết lên phương hướng hắn thị uy, bạch lang mới vừa tiêu khí, lại bởi vì bị dẫm cái đuôi tặc lên, ngựa khí trở nên có chút không tốt. Nàng Nguyên Bản cho rằng nói người này liền sẽ thu hồi chân. Ai biết hắn cư nhiên không hề động tác, ngược lại liền như vậy nhìn nàng. "Ngươi này tiểu long là nơi nào tới?" Quý Tu nói chuyện số lần không nhiều lắm, thanh âm có điểm lãnh. Cùng Bạch Lang nhận chi thái Thanh Tông đệ tử tiên khí phiêu phiêu bộ dáng bất động, trước mặt người này khuôn mặt lạnh lùng, đôi lông mày bắn chút tơ máu, theo cằm trượt xuống, bất cận nhân tình trung thế nhưng mang theo chút sát khí. Nhìn không giống như là tiên môn đệ tử, đạo như là ma đầu. Bạch lang hậu chi hậu giác đã nhận ra một tia hơi thở nguy hiểm. Nguyên bản chuẩn bị tiêu ngạo một chút biểu tình lại dừng một chút. Tính, này thái thanh tông ngọa hổ tàng long, chính mình vẫn là điệu thấp một chút đi. Nghĩ như vậy, bạch lang nói, ta là vô sinh hải đệ tử, lần này sơn môn thí luyện đệ nhất danh. Nàng đợi hạ, lại bổ sung, ta liền ở tại nơi này, không có chạy loạn. Thấy trước mặt người không nói lời nào, bạch lang thanh thanh giọng nói, ngự khí tận lực có lễ phép một ít, sư huynh ngươi là ai à. Có thể hay không buông ta ra cái đuôi? Quý Tu thấy này tiểu long cưỡng chế hỏa khí ôn tồn thương lượng bộ dáng, nguyên bản bởi vì diệt sát yêu thú một chuyện dâng lên bực bội thế nhưng bị rời đi chút. Hắn rất có hứng thú nhìn Bạch Lang xinh đẹp khuôn mặt, nhấp môi nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, vừa rồi không nhìn thấy. Hắn không có trả lời Bạch Lang hỏi cái kia ngươi kêu gì vấn đề. Ánh mắt hơi đốn, ở Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thu trên người sát khí. Một tay đảo nhắc tới Bạch Lang cái đuôi Tiêm Nhi. Như vậy nhìn thoải mái nhiều. Bạch lang. Không phải, sư huynh ngươi muốn làm gì? Sư huynh có không làm ta đổi thành hình người lại đến nói chuyện? Nàng cái chán nhảy nhảy hỏi. Quý tu lại không để ý tới vấn đề này. Đem vốn là vóc người không lớn tiểu bạch long nắm ở trong tay, nắm nàng vận mệnh sau cổ. Không cần, như vậy liền rất hảo. Không phải, hảo cái gì hảo a? Ta như vậy đảo cùng ngươi nói chuyện rất mệt. Ngươi rốt cuộc là ai a? Quý tu như như mày. Nhẹ vô về nàng tuyết trắng sau lân, làm như biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần tò mò ta là ai, mặt sau liền sẽ biết đến. Ta hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi nghe lời một chút, bồi ta ngồi ngồi đi. Ở Bạch lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng trước mắt một vượng, một trận trời đất quay cuồng. Lại lần nữa mở mắt ra khi, chính là ngồi ở trên cây. Kia yêu thú máu chảy đầm địa thi thể còn trên mặt đất ném, đối diện nàng tầm mắt. Quý tu lấy ra khăn tay tới nhẹ nhàng xoa xoa tay. Bạch lang theo bản năng ném ra long chảo cũng sờ sờ chính mình sau cổ. Nga, may mắn hắn sách chính mình dùng chính là một cái tay khác. Thấy rõ tiểu bạch long động tác. Quý tu mặt vô biểu tình, từ cổ tay háo lấy ra tới một chung hạnh hoa rượu. Nhàn nhạt cho chính mình đổ khẩu sau, lại hỏi bạch lang. Muốn hay không tới điểm? Hai người ngồi ở Thái Thanh Tông đệ tử viện ngoại tối cao kia thân cây. Bạch lang hơn phân nửa cái long thân còn bị người ôm, quần quại đã bị mông phía dưới nghiệp hỏa hơi thở dọa không dám núp nhích Chỉ có thể nhận mệnh bồi cái này bệnh tâm thần treo ở trên cây. Ở nhìn đến quý tu ánh mắt sau, nàng trầm mặc một chút, lại không tình nguyện tiếp nhận chén rượu. Đầu tiên thuyết minh, đây là ta lần đầu tiên uống rượu à, mặt sau sẽ làm ra cái gì liền ta cũng không biết. Tính, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nàng đấy lòng nói còn chưa nói xong. Trong tay rượu đã bị quý tu nhíu mảy cầm đi. Vị thanh niên tiểu long. Tính, không phải, ngươi này không kiên nhận ngữ khí là chuyện như thế nào. Bạch Lang nổi giận, "Ta thành niên." Liên ở không lâu trước đây, "Ta thành niên." Nàng một con rồng lấp lánh tỏa sáng treo ở trên cây, mấy chỉ long trảo ra sức bái quý tu ống tay háo, như là muốn cho hắn thấy rõ ràng chính mình xác thật là thành niên. Nồng đậm mùi rượu ở trong không khí tản ra, quý tu phát thượng kim quan hơi tán, một đôi lạnh lẽo hai mắt lẳng lặng nhìn nàng. Ở Bạch Lang nguyên bản cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm. Mãn thú hạnh hoa rượu hương phiêu khai, hắn bỗng nhiên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Lang trên đầu tuyết sắc tiểu giáp. Ngự khí trầm thấp. Là thành niên. Bất quá, các ngươi vô sinh hải như vậy không cho ngươi ăn sao. Như thế nào thành niên còn nhìn như vậy gầy yếu. Gầy yếu. Từ từ, Bạch Lang hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Nàng có chút không dám tin tưởng. Ngươi dám không dám nhìn hướng ta cường hạn đến thiên phú dị bẩm long thân lặp lại lần nữa. Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, quý tu lại nhữ nhữ mày. Hắn đầu ngón tay hơi đạp, khả khả ai ai tiểu Bạch Long Dương miệng liền hôn mê bất tỉnh. An tĩnh. Bạch lang lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là ở chính mình trên giường. Nàng ăn mặc thái thanh tông đệ tử phúc sức, thoạt nhìn giống như là bình thường ngủ một đêm mà thôi. Nhưng mà bạch lang bị vớt ve đỏ bừng long rác lại hiển nhiên không phải như vậy hồi sự nhi. Nàng nhìn đối diện gương đồng chính mình bộ dáng, tối hôm qua ký ức nháy mắt xâm nhập mà đến. Một nén nhang sau. Bạch lang. Nguyên lai không phải nàng nằm mơ a, Nàng là thật sự bị người phóng tới trên cây treo cả đêm. Nàng nhìn chính mình trên đầu đỏ lên tiểu rác hơi hơi nhũ nhữ mẩy ngay sau đó liền nghe thấy được tiếng đập cửa sư muội ở sao hôm nay liền phải cử hành trận thứ hai tỷ thí cố sư huynh sợ ngươi không biết chuyên môn kêu ta lại đây tìm ngươi trận thứ hai tỷ thí bạch lang lúc này mới kinh giác chính mình ngủ bao lâu nội tâm đem thái thanh tông cùng cái kia đánh vượng nàng bệnh tâm thần mắng vài biến bạch lang mới nắm chặt thời gian thu thập hảo ngoài cửa đệ tử cũng không biết bạch lang nội tâm hoạt động qua thật lâu sau mới nghe thấy răng rắc một tiếng môn bị mở ra, an mặc đệ tử phục sức như cũ thập phần xinh đẹp bạch lang rụt nhẹ gật gật đầu, làm phiền sư huynh, ta chuẩn bị tốt. Kia đệ tử trên mặt nhỏ đến khó phát hiện đỏ hồng. sư muội nếu đã chuẩn bị tốt, vậy đi thôi. trường môn còn có những người khác đều đang chờ đâu. bạch lang cũng không có nhận thấy được dẫn đường sư huynh thái độ, đơn giản là nàng này một đường đều đi thập phần bi tráng, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sắp muốn vung tiền như rác, nàng liền răng đau. May mắn nàng đi thời điểm ở huy dạ thánh quân tư khối nhiều chọn điểm nộ vật, bằng không nàng chẳng phải là liền chân truyền đệ tử cũng đương không thượng. Tuy rằng nhưng là, tới cũng tới rồi, người là nhất định phải tiếp cận. Bạch Lang nghiêm túc mặt, liền không có người biết nàng có bao nhiêu thì đau. Mãi cho đến hai người tới rồi sơn môn đại đường. Vòng thứ nhất tỷ thí tiền mời danh đã trước tiên tới rồi. Bọn họ đều phải cùng Bạch Lang cạnh tranh cái này chân truyền đệ tử vị trí. Thấy người tới, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này chính là vô sinh hải long. Nhìn cũng không thế nào có tiền sao. Đúng vậy, ngươi xem nàng như vậy gầy yếu, vừa thấy liền ăn không tốt, có thể có bao nhiêu tiền. Bạch lang. Nói ta lần này tới chính là mang lên toàn bộ của cải, chúng ta bắc cương tuyết tinh thạch biết đi, đáng quý. Những cái đó thế ra bọn công tử một đám phe phẩy cây quạt, vừa nói vừa nhìn về phía bạch lang, muốn xem nàng rốt cuộc chuẩn bị cái gì. Trước mắt bao người, bạch lang đi hướng chính mình cạnh tranh vị. Nàng nhìn mắt những người khác cái gì bảo Châu A, Pháp Khi A gì đó, cười nhạt một tiếng. ở chung quanh người hoặc mịt mờ, hoặc thử dưới ánh mắt. Am hiểu sâu trang bức. Đạo lý Bạch Lang phong khinh vân đạm lấy ra chính mình túi càn khôn. Sau đó giầm một chút, đảo ra một đống ánh vàng rực rỡ. Chương 9 chương 9. Cạnh giới đại kỳ thật thiết trí đã đủ lớn, nhưng là đương Bạch Lang ánh vàng rực rỡ ra tới thời điểm, vẫn là trong nháy mắt bị chất đầy. Tiểu sơn giống nhau kim đôi xuất hiện ở trước mắt. Mắt sắc người nhận ra tới kia không phải cái gì bình thường nhân gian kim loại, mà là long tộc đặc có long tinh. Thứ này là luyện khí hảo tài liệu, hơn nữa chỉ có long tộc có, ở Ly Thiên trên đại lục được công nhận thuộc về có thị trường nhưng vô giá cái loại này. Bình thường ở giao dịch các trung chỉ cần vừa xuất hiện, bảo quản một nén nhang thời gian lập tức bán xong. Ngay cả những cái đó đứng đầu đại năng cũng một đám mắt thèm đến không được. Trong không khí trầm mặc xuống dưới, phía trước còn cảm thấy chính mình tuyết tinh thạch lợi hại thế gia đệ tử trên mặt không khỏi có chút đau. Này mẹ nó thật là có tiền A. Chấp pháp đường các sư huynh vốn là tới duy trì trật tự, đột nhiên chi gian đã bị ánh vàng rực rỡ lóe vẻ mặt. Nhìn về phía bạch lang ánh mắt chỉ một thoáng liền thay đổi. Không hề là xem một cái đáng yêu nhu nhược tiểu sư muội, mà là một tòa di động linh thạch sơn, thập phần quý giá. Cảm thụ được trung quanh rất là kính nghề ánh mắt. Bạch lang trong lòng vừa lòng cực kỳ. Đây chính là nàng xuyên thư nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tích góp bảo tàng Tuy rằng nàng không biết này đó đến tuột cùng giá trị bao nhiêu Nhưng là xem những người đó bị khiếp sợ đến ánh mắt Bạch lang liền biết chính mình thắng định rồi Nàng nghiêm túc biểu tình trong nháy mắt lại thu hồi túi càng khôn Dâm một tiếng, chung quanh nhân tài phục hồi tinh thần lại Bạch sư muội, ngươi, ngươi cũng thật có tiền a. Lý bạch lang gần nhất phương trực nuốt hạ nước miếng nói Hắn là đông nguyên châu bổn châu người Ở bên trong này ra thế chỉ coi như là trung đẳng, cho nên ngay từ đầu tới cũng không nghĩ có thể cạnh giới thành công. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, ngược lại có không ít người mượn sức hắn. Đã nhiều ngày những cái đó mặt khác đứng đầu người được chọn vẫn luôn ở trong tối tự phân cao thấp, còn cho hắn lén triển lãm quá chính mình tài lực. Nhưng là không nghĩ tới liền người lợi hại nhất, ở Bạch lang Long Tinh trước mặt đều không đáng giá nhất tới. Hắn không khỏi có chút may mắn ngay từ đầu không có đứng thành hàng, bằng không hiện tại xấu hổ chính là hắn. Có hắn như vậy cảm thán người không ở số ít. Đại gia hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Bạch lang lại đôi lông mày cũng chưa động, ở nghe được người khác khen nàng có tiền khi, nhàn nhạt nói, không đáng giá nhắc tới thôi. Ta đối tiền tài gì đó, không có hứng thú. Nàng nói phong khinh vân đạo, nhưng là những lời này vừa ra hạ, liền nghe thấy suy một tiếng, thập phần gây mất hứng. Nguyên lai bạch sư mội như thế đạo đức tốt, một lòng tu đạo, đối với này đó tục vật đều không có hứng thú a Thanh âm này lánh lánh đạm đạm Lại có vài phần mạc danh ý vị. Bạch lang quay đầu lại đi, liền thấy đám người vây quanh chúng, đám mây giống như nhiều mấy cái tòa đài. Là trường môn cùng chấp sơn trưởng lao tới. Bên cạnh các đệ tử lập tức đoan chính dáng người, không dám nói thêm nữa một câu. Bạch lang nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy thanh âm này giống như có chút quen thuộc à. Còn không kịp chờ nàng nghĩ nhiều, chân trời màu quang hơi lóe, loang thoáng hiển lộ ra đài cao ở giữa người. Thái thanh tông trưởng môn Minh Di Trần Quân ngồi ở trên đài. Tả hữu hai sần còn phân biệt thả hai thanh tiên ghế. Chỉ là bên trái ghế trên lại không có thân ảnh, ngược lại là ghế sau giống như đứng hai người. Bái kiến trưởng môn, chấp sơn chân quân. Bạch lang nhìn mắt bốn phía, liền cũng đi theo cùng nhau cuối đầu hành lễ. Nàng dư quang quét đến tòa thượng, bên phải chấp sơn chân quân còn lại là thân hình như là một tòa uy nghiêm núi lớn giống nhau. Biểu tình đôn hậu ngồi ở chỗ đó. Bạch lang mơ hồ nghe người ta giới thiệu quá, vị này chấp sơn chân quân tu chính là lấy thế áp người A sơn nói. Bởi vì khí thế kinh người, pháp môn kỳ lạ, còn thường xuyên ngồi hư ghế rửa. Nàng ánh mắt lặng lẽ hướng chấp sơn trần quân ngông phía dưới nhìn mắt, không biết này đem ghế rửa có hay không hư. Nhưng mà, nàng tự cho là đặc biệt bí ẩn, nhưng là trên đài người lại đều xem rành mạch. Chấp sơn trần quân chịu chịu khoe miệng, không nghĩ tới này tiểu long to gan như vậy. Cũng may hắn luôn luôn rộng lượng, cũng không ngại, chỉ là thanh khụ thanh hỏi. Quý sư Điệt nhận thức này giới tân đệ tử. Hắn chỉ chính là hắn vừa rồi cách không cùng bạch lang đối thoại sự tình. Cố Xuân Lang cũng nhìn về phía Quý Tu. Hắn nội tâm kỳ thật cùng chấp sơn chân quân giống nhau nghi hoặc. Quý Tu không phải gần nhất đến sau núi xử lý yêu thú sự tình sao? Như thế nào sẽ nhận thức bạch lang? Tựa hồ biết hai người nghi hoặc. Quý Tu chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía bạch lang. Mấy ngày trước đây về sơn môn thời điểm vừa vặn đụng phải bạch sư muội, vì thế liền nói chuyện nhiều vài câu. Chỉ là. Lúc ấy cũng không biết sư muội là như thế không vì ngoại vật sở động, nhưng thật ra tiêu Quý Mộ cảm động phi thường. Bọn họ nói chuyện khi cũng không cần kiêng dè ai, bởi vậy thuộc hạ đều nghe rõ ràng. Nhìn Bạch Lang ánh mắt không khỏi thay đổi. Bạch Lang nghe lời này như thế nào cảm thấy có chút không rất hợp a. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây tòa đài, lúc này đây mây mù tan hết, rốt cuộc lộ ra kia không ghế dựa mặt sau đứng người. Một cái là áo lam ôn nhuận cố xuân lăng. một cái khác, một bộ kính trang Ráng người đến bạn, không phải đêm đó đem nàng treo ở trên cây bệnh tâm thần là ai? Quý Tu thấy Bạch Lang phát hiện hắn, nhướng mày, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Kia khẩu hình rõ ràng nói là Tiểu Bạch Long, lại gặp mặt. Từ từ, Quý Sư Điệt lại đứng ở Cố Xuân Lang bên cạnh cùng hắn địa vị bằng nhau, trước mặt người này là Quý Tu. Nàng tương lai nhị sư huynh. Bạch Lang bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tựa hồ nhìn ra Bạch Lang cương. Ngạnh, Quý Tu gợi lên khóe môi. Một bên cố Xuân Lăng đem hai người thần sắc thu vào trong mắt, ánh mắt hơi hơi dừng một chút. Lúc này trường môn mở miệng đánh vỡ này có chút kỳ dị bầu không khí. Hôm nay là tân đệ tử thí luyện cuối cùng một vòng, tuy rằng Phất Quang chân Quân có việc vô pháp đi vào hiện trường, nhưng là bổn tọa cùng chấp sơn chân Quân còn có cô Sư Điệt, quý Sư Điệt ba người toàn sẽ tại đây chủ trì đại cụ. Thái Thanh Tông Quy Củ các người đều biết. Cùng năm rồi giống nhau, các vị có thể bắt đầu rồi. Ấn, năm rồi thời điểm. Mọi người đều sẽ tranh nhau đem đồ vật lấy ra tới đấu phú, sau đó lại từ chấp pháp đường các đệ tử tới bình phán ai chuẩn bị càng nhiều một ít. Trường môn dưới tòa ba cái đệ tử chính là như vậy tới. Thường lui tới cái này phân đoạn vẫn luôn đặc biệt náo nhiệt. Nhưng là hôm nay lại có chút ngoại lệ. Ở trường môn giọng nói rơi xuống lúc sau, mấy cái người cạnh tranh an tĩnh như gà. Liên một chút đấu phú bầu không khí đều không có. Ở lâu dài trầm mặt dưới, trưởng môn không khỏi hơi hơi ho khăn thành, do dự một chút. Lạng Yên giận âm hỏi chấp pháp đường đệ tử. Đây là có chuyện gì? Năm nay không phải có Tây Hà Châu cùng Bắc Cương thế gia con cháu sao? Như thế nào mọi người đều như vậy an tĩnh? Chẳng lẽ bọn họ còn không biết quy củ sao? Trường môn có chút sốt ruột, rốt cuộc quên tiền lời này nói ra cũng không dễ nghe. Chấp pháp đường đệ tử phản ứng lại đây, chính mình đã quên không nói cho trường môn này rồi có cái cử phú lấy ưu thế áp đảo kêu những người khác không dám mở miệng. Ở châm mặc một lát, đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm chấp pháp đường đệ tử ho nhẹ thanh đông nhiên minh bạch này đó hào môn đệ tử xấu hổ trực tiếp tuyên bố nói Đợt thứ hai hộ sơn cơ thí luyện thắng lợi giả là vô sinh hải bạch lang không phải này lại là cái gì thao tác như thế nào còn không có bắt đầu liền kết thúc trường môn vẻ mặt ngốc ngay cả chấp sơn chân quân hàm hậu mặt cũng mắc kẹt ngược lại là cùng bạch lang cùng nhau người cạnh tranh nhóm không có bất luận kẻ nào nghi ngờ những cái đó tâm cao khí ngạo thế gia tử một đám nhắm chặt miệng biểu tình đều thực phức tạp Nếu là trưởng môn trước tiên tới một bước, ở Bạch Lang không có đem túi càn khôn thu hồi tới phía trước lại đây, là có thể biết đây là bị vả mặt sau xấu hổ. Đáng tiếc hắn hiện tại không biết, chỉ cảm thấy đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng thật ra Cô Xuân Lang lúc này tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngực khi ôn hòa, cười mở miệng, "Chúc mừng Bạch sư muội trở thành sư tôn dưới tòa vị thứ ba đệ tử." Hắn những lời này, chính là đã thừa nhận tân đệ tử thí luyện hai lần đoạt giải nhất Bạch Lang là chính mình một mạch cùng sư sư muội lúc này phất quang chân quân không ở cố xuân lang nói chẳng khác nào là phất quang chân quân nói mọi người nhìn về phía bạch lang ánh mắt không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ mà bạch lang được như ước nguyện trên mặt lộ ra mỉm cười đáy lòng lại ở hung hăng lấy máu kia đều là tiền a nàng chứa đầy long tinh túi càn khôn liền đặt ở trên bàn chấp pháp đường đệ tử mịt mờ nhìn mắt trưởng môn ở trưởng môn phản ứng lại đây thuận thế tuyên bố bạch lang vì phất quang chân quân dưới tỏa chân truyền đệ tử ngày mai tổ chức bái sư điển lễ thời điểm Đem bàn tay hướng về phía trên bàn túi cản khôn. Bạch lang trơ mắt nhìn chính mình bảo khố bị người lấy đi, chỉ cảm thấy thịt đau nhảy dựng nhảy dựng. Một chút cũng không có phía trước nói hảo khí phong độ. Sư Minh Ở nghe được túi động tĩnh khi, Bạch lang đông nhiên rối tay đẻ lại kia thu đi túi cản khôn Sư Minh tay. Chân thành nói, ngươi lấy bất động nói nếu không ta đến đây đi. Đa tạ sư Muội Chấp pháp đường đệ tử thập phần cảm động, hơn nữa kiên định cự tuyệt Bạch lang hỗ trợ ý tưởng. Theo hắn lộ ra cố định hóa tươi cười. Bạch lang toàn bộ tài sản liền không có. Mà nàng tiền thực mau liền đến phía trước rua nàng bệnh tâm thần trên tay. Quý tu ước lượng hạ túi cản khôn long tình. Nhìn về phía bạch lang, sư muội quả thực đạo đức tốt. Bạch lang, nàng ngược lại bị cắm nhất kiếm, vừa mới chuẩn bị phản bác, lại bỗng nhiên không biết sao lại thế này, biểu tình đỉnh trệ một chút, trở nên có chút cổ quái. Di, đây là một nén nhang sau, trưởng môn trầm giọng nói, hảo, nếu là như thế này, mọi người đều không có gì nghĩ nói. Hôm nay thí luyện liền đến nơi này. Ngày mai tổ chức bái sư điển lễ, những người khác trở về đi." Theo hắn giọng nói rơi xuống, chung quanh người cung kính hành lễ. Tuy rằng có chút đỏ mắt Bạch Lang thắng, nhưng biết chính mình xác thật không có đối phương có tiền, chỉ có thể ảm đạm lui ra. Duy độc cuối cùng người thắng Bạch Lang phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt phức tạp đứng ở tại chỗ. Huệ Thanh Châu vài thiên không có dụ dỗ quá Bạch Lang, lúc này nhận thấy được nàng đấy lòng kịch liệt tình cảm biến hóa, vừa muốn há mồm Liền nghe thấy được đối phương phức tạp thanh âm, ta bị cướp bóc. Ta kết xù tài sản đã không có. Huyết Thanh Châu, phụt. Nhìn xuống, ngàn vạn không thể cười ra tiếng. Hắn nghĩ như vậy, không khỏi mở miệng nói. Không cần khổ sở. Đại đạo là công bằng, mất đi cuối cùng sẽ lấy một loại khác phương thức lại trở về. Chỉ cần ngươi xin giúp đỡ. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Bạch lang đánh gãy, ngươi nói rất đúng. Huyết Thanh Châu. a, Bạch lang mím môi, nhìn chính mình tay. Phức tạp nói, đại đạo là công bằng, mất đi cuối cùng sẽ lấy một loại khác phương thức lại trở về. Nó cầm đi tiền của ta, sau đó cho ta càng tốt đồ vật. Huyết Thanh Châu, từ từ, này phát triển có chút không đúng a. Bạch Lang thở dài nói, ta kỳ thật là tưởng nói cho ngươi, ta đột phá. ở nàng mất đi chính mình long tinh một khắc, Bạch Lang tâm tình thay đổi rất nhanh, một suốt ruột đã đột phá tự ngộ kỳ, trở thành trên đại lục tuổi trẻ nhất bài trần Người kỳ tu sĩ. Không cần lo lắng, ta không khổ sở. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi chia sẻ cái vui sướng." Tâm tình thay đổi rất nhanh huyết Thanh Châu. Chương 10 chương 10. Bạch Lang đột phá tin tức ngày hôm sau liền ở Thái Thanh Tông truyền khai. Sớm nhất là tới giúp nàng chuyển nhà sư huynh thấy trên người nàng hơi thở cùng hôn qua bất đồng, lúc này mới phát hiện. Bạch sư muội đây là? Hắn dừng một chút hơi có chút kinh ngạc. Bạch Lang như cũ ăn mặc hôm qua màu trắng đệ tử phục, chỉ là trên người hơi thở lại có chút không giống nhau. Thường lui tới không chỗ nào cố kỵ linh khí giống như nội thu một ít. Trở nên tựa đại dương mênh mông giống nhau nội liễm. Xa xa nhìn lại, cả người liền giống như tụ quang bảo châu giống nhau, thập phần dẫn nhân chú mụ. Thấy chính mình biến hóa mọi người đều phát hiện. Bạch lang không khỏi ho nhẹ thanh. Cũng không có gì, chính là ngày hôm qua một không cẩn thận lại đột phá mà thôi. Một, một không cẩn thận đột phá. Trung quanh người không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch sư muội tốc độ cư nhiên so quý sư huynh lúc trước cư nhiên còn muốn mau Quý tu là Thái Thanh Tông này, một thế hệ tuổi trẻ đệ tử trung tu vi tiến giai nhanh nhất, nhưng là kia cũng là bị phất quang chân quân ném tới ma vực thây sơn biển máu lượn ra. Nhưng là bạch sư muội, cư nhiên ngủ cả đêm đơn giản như vậy đã đột phá. Tạp vật đường sư huynh trong tay đồ vật đều thiếu chút nữa ném, nhìn về phía bạch lang ánh mắt như là xem quái vật giống nhau. Bạch lang cũng không khỏi có chút tự đắc. Nàng tối hôm qua trở về lần xem có chuyện. Phát hiện nàng lần này từ tự ngộ kỳ đột phá đến bài trần kỳ thời gian cư nhiên so thư trung viết còn muốn buổi sáng 50 năm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng so thư trung tiến bộ nhiều a. Này thay đổi cốt truyện cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó sao? Bạch lang phía trước chưa từng có cảm thấy chính mình đi vào Thái Thanh Tông là như vậy chính xác một cái quyết định. Nhưng là ở tối hôm qua lúc sau, nàng nội tâm lại tràn ngập phân đấu tình cảm mãnh liệt. Chỉ hận không được cả ngày lẫn đêm tu luyện, bắt được phi thăng bí quyết sau nhất kỳ trần. Bất quá, không thể kiêu ngạo. Không thể kiêu ngạo. Bạch Lang bại lộ một chút chính mình tiểu đắc ý lúc sau, thực mau lại nghiêm túc xuống dưới. Chỉ là may mắn mà thôi, sư huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nói cái gì cũng chưa kịp nói tạp vật đường sư huynh. A. Bất quá hắn nhìn Bạch Lang trên đầu lặng lẽ run rẩy tiểu Bạch Rác, lại càng thấy, khoe khoang lên tiểu Bạch Long giống như lại càng đáng yêu một ít. Bạch Lang không biết nàng khoe ra chỉ đổi lấy đáng yêu. Còn đám chìm ở chính mình là trên đại lục tuổi trẻ nhất bài trần kỳ tu sĩ phiêu nhiên bên trong. Như vậy tưởng tượng. Bốn bỏ năm lên khoảng cách phi thăng cũng không xa đâu. Nàng thật đúng là cái tiểu thiên tài. Yến Phất Quang hôm qua bởi vì ma vực đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không có tham dự trận thứ hai thí luyện, chỉ kêu cô Xuân Lăng cùng quý tu hai người đại biểu cô Sơn một mạch, thế chính mình chủ trì cục diện. Sau khi trở về mới biết được, lần này thí luyện đệ nhất danh là cái kia đến từ vô sinh hải tiểu long. Đệ nhất sao Tiến phát quang nhướng mày, Bởi vì liếc mắt một cái nhìn thấu bạch lang tư chất, hắn đối với kết quả này nhưng thật ra không thế nào kỳ quái. Têu hắn có chút ngoại ý muốn chính là bạch lang đột phá. Tư tự ngộ đến bài trần ngay cả quý tu cùng cố Xuân Lang đều dùng không dưới 10 năm thời gian. Nhưng là theo hắn biết, này tiểu long tử tiếp xúc tu luyện bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá 7 năm đi. Yêu tộc trời sinh trời nuôi, tuy rằng phía trước vẫn luôn trong thân thể hấp thu linh khí, nhưng là sinh ra linh trí thời gian lại là rất chậm. Tính toán đâu ra đấy xuống dưới, Bạch Lang tu luyện tuổi kỳ thật chỉ tương đương với nhân tộc 18 tuổi. Ở ngay lúc này đến bài chân kỳ, đảo thật là thiên phú dị bẩm. Yến Phất Quang phía trước chỉ coi trọng nàng tính tình, lúc này đối với Bạch Lang thiên phú nhưng thật ra có chút hứng thú. Lấy này tiểu long tư chất, như vậy tu luyện đi xuống, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ sợ tương lai thành tiểu thế nhưng còn muốn ở cố Xuân Lăng cùng quý tu phía trên. Sư Tôn suy nghĩ cái gì? Thấy Yến Phất Quang bưng trả như suy tư gì? Phí Tu không khỏi mở miệng. Hắn hôm nay ở Yến Phất Quang trước mặt nhưng thật ra quy củ rất nhiều, không có từ sau núi khi trở về một thân huyết tinh khí, chỉ là thanh âm như cũ lạnh lùng. Cố Xuân Lang cũng nhìn lại đây. Vừa rồi cùng sư tôn nói qua, buổi chiều khi có bái sư đại điển, Yến Phất Quang phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Bản tôn đã biết. Hắn suy tư một chút, buông chén trà, nhấp môi nói, này Bạch Lang thân phận có chút đặc thù, lần này bái sư lín nên long trọng một ít. Các ngươi phân phó đi xuống. Lần này cần phải muốn tận tâm, cũng coi như là cấp huy dạ thánh quân một cái mặt mũi Tỏ rõ vô sinh hải long tộc ở chúng ta nơi này không có chịu khi dễ. Hắn suy xét đại cục, cố Xuân Lăng cũng là nghĩ tới. Không khỏi đáp, Sư Tôn yên tâm, lần này đại an bài hảo. Hắn dừng một chút lại hỏi. Sư Tôn còn có cái gì muốn dặn dò sao? cố Xuân Lăng tự trở thành Thái Thanh Tông thủ tịch tới nay. Thao! Cầm tông vụ luôn luôn chu toàn. Yến Phất Quang thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Còn lại sự vật các ngươi chính mình. Thao. lam liên có thể. Hắn từ ma vực vừa trở về, đảo thật là có chút mệt mỏi. Quý tu nghe ra hắn trong thanh âm mỏi mệt, không khỏi nói. Sư tôn lần này đi ra ngoài nói vậy mệt mỏi, ta cùng sư huynh liền không quấy rầy. Yến Phất Quang nhìn hắn một cái, hơi hơi vầy vây tay. Ở bọn họ sau khi rời khỏi đây, Yến Phất Quang nhíu mày nhìn về phía chính mình đầu vai. Trống vắng trong đại điện chỉ có hắn một người. Cũng bởi vậy không người nào biết vẫn luôn không chút để ý phát quang chân quân thế nhưng bị thương. Huyết tinh khí tán mãn toàn bộ đại điện. Tiến phát quang nhấp chặt ngôi, đem sinh cốt lộ rơi tại miệng vết thương, thấy thấy cốt miệng vết thương chậm rãi khôi phục mặt ngoài bình thường, hắn nuôi lông mày thả lỏng xuống dưới. Màu đen cẩm ý gì một lần nữa bị kéo. Tiến phát quang lúc này cũng không buồn ngủ. Tao mày nghĩ nghĩ, đồng nhiên trong tay hơi đổi, gương đồng thượng một trận sóng gợn hiện lên, liền chiếu ra bên kia cảnh tượng Hôm qua tỷ thí không có đi gặp cái kia tiểu long. Nhưng thật ra cảm giác giống như thiếu điểm cái gì. Lương bạc tôn giả nghĩ như vậy, thần thức vừa động, đôi lông mày hơi chọn xem qua đi. liền thấy một cái tiểu bạch long hưng phấn ôm chăn lăn qua lăn lại. Nàng toàn bộ long cùng màu trắng chăn gấm dây dưa ở bên nhau, tóc mây tán loạn, ngay cả tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiều chút đỏ ửng, Trở thành bản tôn đệ tử như vậy cao hứng. yến phất quang không khỏi nhướng mày. Bạch lang cưỡng chế chính mình hưng phấn Mãi cho đến dọn đến chân truyền đệ tử huyển xã lúc sau mới thả lòng lại. Không chỗ nào cố kỵ lăn lên. Nang ôm chăn, biên đường viền nghiệm Yến Phất Quang tên. Thấy này tiểu Long như thế sùng bái chính mình, Yến Phất Quang tuấn mỹ khuôn mặt thượng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Nhưng mà ngay sau đó, Bạch lang liền đống nhiên ngồi dậy tới phân chấn đủng hộ chính mình nói, Ngươi đã là cái thành thục bài trần kỳ tu sĩ, chỉ cần đủ nỗ lực, liền nhất định có thể thành công. Cố lên. Long. Nhật. Thiên. Ngươi có thể. Yến Phất Quang vừa lộ ra ý cười cương ở trên mặt. Long, cái gì? Chương 11 chương 11. Bạch Lang còn không biết chính mình Long. Nhật. Thiên thân phận đã bại lộ sự thật. Con ở nắm chăn nói, chớ hoàng sợ, tiểu bạch, ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua Yến Phất Quang, hắn cũng không có gì ghê gớm sao. Bất quá chính là một cái kẻ hèn ly thiên đại lục đệ nhất nhân. Ngươi cũng có thể. To như vậy trong phòng không khí nhỏ đến khó phát hiện lạnh một lần. Yến Phất Quang cho mày. Cách gương đồng nhìn trong phòng cảnh tượng, biểu tình phức tạp. Này ngốc long là không biết thành thánh kỳ tu sĩ thần thức là có thể ngoại khuếch sao. Toàn bộ thái thanh tông, chỉ cần có người há mồm nói chuyện, Yến Phất Quang là có thể phát hiện đến, chỉ đoan xem hắn có nghĩ mà thôi. Ở lúc ấy sự phát thời điểm, Yến Phất Quang kỳ thật không có hướng phía trước quan sát Tiểu Bạch Long trên người tưởng. Rốt cuộc này Tiểu Long thoạt nhìn lại ngoan lại nghe lời, vừa thấy liền không giống như là có thể nói ra lời này người. Nhưng là Yến Phất Quang cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tính sai. Hắn nhớ tới ngày đó bị mang đến Long Hạo, còn có trước mặt khả khả ái ái Bạch Lang Long. Nhật. Thiên. Nguyên lai like hắn lúc trước thế nhưng thật đúng là hiểu lầm Long Hạo. Không nghĩ tới khởi gia như vậy tên. Cư nhiên sẽ là một nữ hải tử. Hơn nữa vẫn là hắn tương lai tiểu đồ đệ. Yến Phất Quang trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. cách gương đồng đều có thể gọi người đánh cái dùng mình, nhưng là Bạch Lang lại không có phát hiện đến chỉ là bỗng nhiên cảm giác trong phòng giống như trở nên có chút lanh a nàng lăn một lát sau không khỏi đánh cái hắt xì sau đó cuộn chặt tiểu tràn từ trên giường gian nan bỏ dậy đóng lại cửa sổ như vậy thì tốt rồi bạch lang vô vô tay lầm bầm lầu bầu không có chú ý tới phía sau sóng gợn chợt lóe rồi biến mất gương đồng đã quy về bình tĩnh cùng gương đồng đối ứng bên kia trong điện không khí đông lạnh cô thiên kinh vân cát trung chỉ còn yến phất quang một người hắn cầm quần áo hệ hảo sau hơi hơi mí môi Chỉ là ánh mắt từ trong gương thu hồi khi, biểu tình thập phần ý vị sâu xa. Trên đường tiến vào đổi hương đệ tử mẫn cảm nhận thấy được trong điện không khí có chút không đúng lắm. Chỉ có thể lặng lẽ theo rèm trướng sau này nhìn mắt. liền nghe thấy phất quang chân quân đống nhiên mở miệng. Này sinh lê hương không tốt, đổi một cái long tiên hương đi. Long tiên hương. Chân quân ngày thường không phải không thích cái này hương vị sao. Như thế nào hôm nay? Hắn có chút kinh nghi bất định, không khỏi hơi hơi ngẩng đầu lên. Ở đối thượng Phất Quang Trân Quân cười như không cười ánh mắt sau, lập tức thu hồi ánh mắt. Vừa rồi cố quý nhị vị sư huynh ở khi còn không có sự, như thế nào mạc dành cảm giác Phất Quang Trân Quân giờ phút này cảm xúc có chút kỳ quái. Hắn trong lòng nghĩ hoặc, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ phải ở đã đổi mới hương lúc sau vội vàng lui ra. Bạch lang còn không biết chính mình bằng vào bản thân chi lực, lấy tiểu long nhân tự bạo tư thế, thế long hạo rửa sạch quan quất Ở nghỉ ngơi một lát sau, nghĩ đến buổi chiều còn có bái sư đại điển. Nàng sớm liền lên thu thập chính mình. Mãi cho đến buổi chiều chuẩn bị điển lễ sư huynh tới tìm nàng khi, Bạch Lang đã thu thập xong rồi. Kia sư huynh nhìn tròng trắng mắt lang trang điểm không khỏi vừa lòng nói, Phất Quang chân quân lần này cố ý phân phó nói là muốn đại làm, Bạch sư muội như vậy xuyên vừa vặn tốt. Thân là cô sơn một mạch duy nhất tiểu sư muội, toàn bộ Thái Thanh tông số lượng không nhiều lắm nữ đệ tử, Bạch Lang vô luận như thế nào trang phục đều thực đáng yêu." Thấy như vậy xuyên không có làm lỗi, Bạch Lang gật gật đầu, "Chúng ta đây liền đi thôi." Lúc này thời gian đã không còn sớm, kia sư huynh thấy bạch lang cũng không kéo dài, trong lòng càng thêm vừa lòng. Quả nhiên, chỉ có đáng yêu sư muội mới có thể thông cảm bọn họ thời gian không đủ dùng khuôn cảnh, nhắc tới chuẩn bị tốt. Hắn nghĩ như vậy, lại cảm thấy như vậy đáng yêu lại thiện giải nhân ý sư muội, về sau như thế nào không nhiều lắm tới điểm. Tình hắn cả ngày bị kia giúp vô tình nói xú mặt các sư huynh đệ cấp tức chết. Hai người cắt hoài tâm tư từ chỗ ở đến Thái Thanh Tông Vân Đài. Dọc theo đường đi kia sư huynh thấy bạch lang trầm mặc còn xuất khẩu an ủi, sư muội không cần quá mức khẩn trương. Phất Quang chân Quân tuy rằng du du trong nhà, rất ít trước mặt ngoại nhân lộ diện, nhưng là ở Thái Thanh Tông lại bị chịu sùng kính, đối đệ tử cũng thập phần hòa ái, cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy vô tình. Nga, phải không? Không giống ngoại giới đồn đãi như vậy vô tình a Bạch lang phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ ghi tạc tiểu vợ thượng. Đấy lòng đối cái này hiến Phất Quang càng tò mò chút. Đối với cái này thư trung biết chỉ trên trời mới có người Bạch lang kỳ thật muốn gặp thật lâu Ở lúc ban đầu biết được thư Trung cốt chuyện thời điểm Nàng trong lòng tuy rằng chịu thua Nhưng là cũng có một mạch ở Muốn nhìn xem này hiến phất quang rốt cuộc là so nàng cường ở chỗ nào Lúc này đột nhiên nghe thấy Không khỏi mở miệng hỏi ngươi gặp qua phất quang chân quân chân nhân sao Bạch lang là muốn hỏi hắn chân nhân là cái gì tính tiết? Nhưng mà kia sư huynh lại lý giải sai rồi Cho rằng bạch lang tò mò phất quang chân quân diện mạo, Lại nói tiếp Đây cũng là Thái Thanh Tông bên ngoài sở hữu trên đại lục tu sĩ đều tò mò. Hắn lắc lắc đầu nói, ngươi nhìn thấy sẽ biết, không thể nói không thể nói. Nhưng là tuyệt đối không kém. Bạch lang, tính tình mà thôi, này có cái gì không thể nói. Chẳng lẽ lại là nhân loại kỳ quái kiêng kỵ. Nàng nghĩ như vậy, chỉ phải nuốt xuống về yến phất quang tò mò. Bắt đầu cùng sư huynh liêu nổi lên phất quang chân quân tu vi. Dọc theo đường đi không tự giác đem chính mình cùng đối phương tương đối lên. Cuối cùng đến ra kết luận là. Cho dù Yến Phất Quang lại lợi hại, nhưng là nàng hiện tại còn so thư Trung đột phá sớm hơn đâu. Lúc này đây ai thua ai thắng còn không nhất định. Long tộc đặc có căng ngạo kêu bạch lang trên mặt nghiêm túc nghe, trong lòng lại hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Nhưng là mọi người đều bị bạch lang biểu tượng mê hoặc, cho rằng bạch lang thật sự đối Phất Quang chân quân tôn kính kính yêu vô cùng. Trừ bỏ liền ở không lâu trước đây trời xui đất khiến dưới nghe được bạch lang người sói tự bạo Yến Phất Quang. Hắn ngồi ở vân ghế, nhìn về phía phía dưới nghiêm túc đứng bạch lang. Nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều khoe miệng. Nội tâm biết bạch lang nói không chừng là đang mắng hắn. Bất quá, này tiểu long đảo cũng khơi dậy Yến Phất Quang một tia hứng thú, hắn ánh mắt hơi lóe nhìn về phía dưới đài. Bái sư điển lễ bởi vì đã sớm an bài hảo, ở nhân vật trọng yếu trình diện sau, liền đâu vào đây tiến hành. Cô Sơn một mạch đệ tử không nhiều lắm. Nguyên bản cũng chỉ có Yến Phất Quang cùng cố Xuân Lang thầy cho ba người. Hiện tại lại nhiều hơn một cái bạch lang. Trường môn cùng chấp sơn chân quân ngồi ở một bên vui mừng gật gật đầu. Ở nghe được cố Xuân Lang nói từ sư tôn ký ngự thời điểm, Tiễn Phất Quang chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Bạch Lang nguyên bản là ở dưới đài, một trận màu quang hiện lên lúc sau, nàng đã bị mềm mại đám mây kéo lên, bay đến vân đài phía trên. Nay vẫn là Bạch Lang lần đầu tiên cùng Thánh tôn cấp bậc người tiếp xúc gần ui, nội tâm không khỏi có chút thấp vọng. Bất quá nàng an ủi chính mình, nàng về sau chính là lợi hại nhất long, những người này đều không tính cái gì. Nghĩ như vậy, nàng lại miễn cưỡng kiểm chế hạ nỗi lòng. Long. Nhật. Thiên. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Một nén nhang sau. Bạch lang hít một hơi thật sâu, tiếp nhận cố Xuân lăng trong tay trả. Nghe thanh âm quỷ gối trên mặt đất. Đệ tử vô sinh hải bạch lang, bái kiến sư tôn. Muốn nói nói đều là diễn tập quá. Phía dưới muôn bàn thái thanh tông đệ tử đám đông nhìn chăm chú, nín thở nhìn một màn này. Ngay cả cố Xuân lăng trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười Phất Quang chân quân biết lúc này không thể đổi ý thu đồ đệ, cũng cười, hơn nữa cười thập phần ý vị thâm trường. Hảo, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên, tựa hồ phất quá khuôn mặt. Bạch Lang kính trả thời điểm trộm ngẩng đầu nhìn mắt, liền giác thấy hoa mắt. Yến Phất Quang tuấn mỹ vô chủ trên mặt xuất hiện một mặt cười như không cười biểu tình. Tiểu Bạch, ngươi xác định muốn bái ta làm thầy? Hắn mắt vượng nhẹ chọn, cười rộ lên thật sự là có chút sắc đẹp hoặc nhân hương vị. Bạch Lang không dự đoán được Yến Phất Quang cư nhiên lớn lên như thế đẹp. Bị lung lay một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Từ từ, nguyên lai không thể nói là loại này không thể nói a, Bất quá nàng thanh tỉnh lúc sau, liền thập phần kiên định nói, đệ tử xác định. Vô luận như thế nào nàng là nhất định phải phi thăng. Cũng thế, như thế rất tốt. Tiến phất quang rỗi tay tiếp nhận chén trà, ánh mắt hơi mang thâm ý nhìn bạch lang. Vi sư thật là thưởng thức ngươi như vậy. Kiên định có mục tiêu tiểu bạch long, tiểu bạch về sau cần phải cùng vi sư nhiều hơn thân cận mới được. Bằng không? Vi sư chính là sẽ thương tâm. Thân cận sao? Bạch lang. Lời này như thế nào nghe quái quái. Nhưng là trừ bỏ nàng, không có người cảm thấy Phất Quang Trân Quân nói có cái gì kỳ quái. Là, sư tôn. Bạch lang cũng chỉ cho là chính mình nghĩ nhiều, ở kính trà sau liền đứng dậy, cứ theo lẽ thưởng chắp tay. Cũng không có chú ý tới Phất Quang Trân Quân trong mắt ánh quang. Trương 12 trương 12 Loan Phượng Hòa Minh, mây Tiế Lầy Trời Buổi chiều bái sư hiến sau khi chấm dứt. Trung quanh trưởng môn Linh Tinh sôi nổi đều từng người về tới chính mình trong điện. Ngay cả Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu cũng ở đêm đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Bạch Lang sau liền rời đi. "Sư muội, ngày mai phía Đông học đường, Chớp Sơn chân quân sẽ cho mới tới đệ tử đi học, chớ quên." Cố Xuân Lăng trước khi đi xoa xoa Bạch Lang tóc, không quên dặn dò. Bạch Lang nghiêm túc gật gật đầu, "Đa tạ sư huynh, ta hiểu được." Nàng cái dạng này có vẻ lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Cố Xuân Lăng trong lòng hơi hơi dừng một chút, Thế nhưng lần đầu sinh ra một loại làm người sư huynh ý thức trách nhiệm. Muốn nỗ lực a. Hắn thu hồi tay, ánh mắt mang theo ý cười, xem bên cạnh Quý Tu Phiết qua mắt. Nhưng mà chỉ độn Tiểu Bạch long lại một chút không có tiếp thu đến. Nàng chỉ nghĩ chính mình đương nhiên muốn nỗ lực, rốt cuộc nàng mục tiêu chính là Yến Phất Quang. Tuy rằng nhưng là, nàng trước mắt cùng Yến Phất Quang còn kém sáu cái đại cảnh giới, nhưng là không có việc gì. Tiểu Bạch đã so thư trung còn muốn nỗ lực, tuyệt đối có thể vượt qua hắn. Nay chỉ là thời gian vấn đề. Bạch Lang nghĩ như vậy, nhìn theo Cố Xuân Lang cùng Quý Tu rời đi, sau đó mới lặng lẽ xoa xoa chính mình cẳng chân, kéo mỏi mệt thân thể về tới chính mình trong điện. Ai, nhân loại lễ nghi thật đúng là quá khó khăn. Một hồi đến tầm điện, Bạch Lang liền tiết khí. Chân Hảo Toàn A, nàng không nghĩ tới chỉ là bái cái sư, trường hợp liền có thể so với Long Cung Hiến Tế. Nàng cẳng chân chạm tê dại, cả ngày đứng thẳng thân mình xuống dưới, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Chỉ nghĩ tìm cái thau tắm hảo hảo phao. Tính, ngày mai lại bắt đầu nỗ lực lên. Đấy lòng tiểu long nhãi con nói cho chính mình. Bạch lang mày thả lỏng lại, nói phao liền phao, đang chuẩn bị đem chính mình tiểu thao tắm dọn ra tới, hóa thành hình rồng phao đi vào. Liên đống nhiên cảm nhận được truyền âm phù năng lên. Ngoạn ý nhi này là hôm nay bái sư thời điểm phát quang chân quân cho nàng, nói là cô Sơn quá lớn, bọn họ thầy trò tẩm điện lại không ở một hối, ngày thường giao lưu cũng không có phương tiện. Cho nên có thể dùng truyền âm phù ngày sau thường giao lưu. Bạch Lang cẩn thận tưởng tượng cũng không tặt xấu, liền thu xuống dưới. Nàng đương nhiên không biết Thánh Tôn Kỳ tu sĩ thần thức nhưng du và dặm, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tùy thời truyền âm. Cũng không biết Quý Tu đang nghe lời Yến Phật Quang nói sau, biểu tình đọc lại, lạnh lùng thả tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng chỉ là vẻ mặt hưng phấn đem truyền âm phù nhận lấy, giống cái bảo bối dường như ôm trở về. Di, Là sư Tôn sao?" Bạch Lang lấy ra truyền âm phù tới hỏi. "Không phải vừa rồi mới điển lễ kết thúc tách ra sao?" Sư tôn lại là làm sao vậy? Bạch Lang tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cung cung kính kính đem truyền âm phủ cung lên hỏi. Ân, sư tôn nói, này truyền âm phủ là hắn tính chất đặc biệt, đang nói chuyện thời điểm cần thiết như là dâng hương giống nhau dơ lên chỗ cao, ngự khí thập phần thành kính mới được, bằng không kia đầu nghe không được. Bạch Lang biểu tình nghiêm túc. Truyền âm phủ bên kia hơi hơi dừng một chút, qua hồi lâu, truyền đến Yến Phất Quang thanh âm, là tiểu bạch sao? Hắn xoa cái chán, thanh âm làm như có chút suy yếu. Bạch lang lập tức nói, là ta sư tôn, sư tôn đã trễ thế này, là còn có chuyện gì muốn giao phó sao? Bạch lang cho rằng hắn ban ngày điển lễ thượng lời nói còn chưa nói xong, không khỏi dò hỏi. Nàng mệt mỏi một ngày, lại cao cao dơ phủ, nhưng là đối với Yến Phất Quang mặt ngoài lại vẫn là thập phần tôn kính. Yến Phất Quang trong lòng cười nhạt, ngoài miệng lại nói, tiểu bạch, vi sư tối nay không biết vì sao, tổng cảm thân thể không khỏe. Sư tôn không có việc gì đi. Bạch lang đang định tỏ vẻ một chút quan tâm. Ngay sau đó liền nghe Yến Phất Quang nói, cũng không gì đại sự, chính là muốn ăn không phân chấn mà thôi. Hắn dừng một chút, ở Bạch Lang lúc kinh lúc rồng dưới, nói ra ý đồ đến. Vi Sư kỳ thật lúc này đặc biệt muốn ăn một chén nhiệt bánh trôi, ai, không biết tiểu Bạch có thể hay không vất vả đi một chuyến đi thế Vi Sư làm một chén. a Bạch Lang trong miệng nói lập tức tạm trụ, có chút không phản ứng lại đây. Không phải muốn ăn không phân chấn sao? Như thế nào lại làm bánh trôi? Yến Phất Quang thấy nàng khó xử, liền nói. Nghe nói tiểu bạch trù nghệ đặc biệt hảo, ngay cả huy dạ thánh quân cũng khen ngợi không thôi. Vi sư chỉ là muốn ăn một chén bánh trôi mà thôi. So với ba ngày tu nghiêm, yến phất quang lúc này ngự khí lại ôn nhu lại suy yếu, giống như thật là thiếu kia một chén bánh trôi không được giống nhau. Bạch lang nhíu nhíu mày, có chút do dự. Làm bánh trôi, nàng không quá xe a. Hơn nữa đã chế thế này, nàng mới vừa nhấc môi, liền nghe yến phất quang thở dài, giống như vô tình nói, tiểu bạch, vi sư kỳ thật vẫn luôn thực thưởng thức ngươi. Người thiên phú dị bẩm, so với hai vị sư huynh, muốn càng đến vi sư tâm một ít. Bạch Lang, Thiên phú dị bẩm, càng đến vi sư tâm. Tính, còn không phải là làm bánh trôi sao. Liêu mạng Từ trở thành chân truyền đệ tử kia một khắc, Bạch Lang cũng đã làm tốt kế hoạch. Trong tương lai 100 năm đuổi kịp và vượt qua Cố Xuân Lang cùng Quý Tu, trở thành yến phất quang nhất đắc lực, tín nhiệm nhất đệ tử. Hiện tại cơ hội không phải ở trước mắt sao. Hơn nữa nói không chừng này chỉ là sư phụ đối nàng một cái thử thư nàng về sau có thể hay không thật sự hiếu kính hắn. Bạch lang trái lo phải nghĩ, ở hiến phất quang thanh âm hạ thực mau làm quyết định. Kẻ hèn một cái bánh trôi mà thôi. Nàng thanh cụ thanh, ngữ khí kiên định nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, nhất định vì ngươi làm ra ăn ngon nhất bánh trôi tới. Tiến phất quang buồn ý chính là lăn lộn nàng, tiêu này tiểu long buổi tối không ngủ được phát triển chi nhớ, vì thế liền thuận thế nói, như thế vi sư liền yên tâm. Hắn vừa mới chuẩn bị bóp tắt truyền âm â liền nghe bạch lang đống nhiên lại hỏi sư phụ thích ăn cái gì dạng bánh trôi nàng lấy ra giấy bút tới chuẩn bị nhớ kỹ sau đó đi phòng bếp lấy tài liệu cái dạng gì tiến phất quang nhớ tới nhân gian những cái đó thiên kỳ bách quái bánh trôi nhân hơi hơi híp híp mắt tốt nhất ăn, nhất đặc thủ, nhất độc nhất vô nhị hắn nói đến nơi này tựa hồ cảm thấy có chút khó xử lại suy yếu ho khán thanh vị sư khẩu vị có chút bất bể tiểu bạch không ngại đi ăn ngon nhất đó là phiền toái nhất Này Tiểu Bạch Long nói vậy ứng phó không tới. hắn ngựa khí ô nhu Bạch lang lại không biết dụng tâm hiểm ác của hắn, lập tức nói, sư tôn yên tâm. Tiểu Bạch là vi sư nhất vừa lòng đệ tử, vi sư tự nhiên yên tâm. Ô nhu chấn an một câu lúc sau, yến phất quang vừa lòng kết thúc lần này truyền lời. Bạch lang đang nghe thấy không có thanh âm sau cả con rồng mới lơi lỏng xuống dưới. Nàng quay đầu lại đi nhìn mắt chính mình mới vừa dọn xong thao tám, không khỏi thở dài. Tính, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết Hôm nay mệt liền mệt mỏi. Lấy lòng thượng cấp mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc một cái ma long trưởng thành tổng không thể thiếu hàng ngày ở ngoài nỗ lực. Nàng đem giấy bút thu hồi tới, một lần nữa bút cháy lên ý chí chiến đấu đi hướng phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ đại nương còn không có rời đi. Trong viện ngọn đèn dầu sáng ngời, nàng thấy bạch lang còn có chút kỳ quái. Bạch tiên tử còn không có ngủ. Có phải hay không hôm nay điển lễ quá mệt mỏi, chưa kịp ăn cơm. Đại nương nữ nhi cùng bạch lang không sai biệt lắm giống nhau đại. Giờ phút này thấy này tiểu cô nương hơn phân nửa đêm tới phòng bếp, không khỏi ngự khí có chút đau lòng. Vội vàng tiếp đón nàng tiến vào. Nga, đại nương, hôm nay phòng bếp còn có dư lại hạt mẹ cùng bột nếp sao? Ta muốn mượn điểm hạt mẹ cùng bột nếp. Bạch lang vào nhà sau mở miệng nói. Có nhưng thật ra có, làm sao vậy? Đại nương không khỏi hỏi. Bạch lang nhấp môi thở dài, nghiêm túc nói, ta sư tôn sinh bệnh, ta muốn làm một chén bánh trôi đi hắn giường trước tận hiếu. a phất quang chân quân sinh bệnh có nghiêm trọng không a? vẫn là phàm nhân phòng bếp đại nương cùng bạch lang phản ứng đầu tiên giống nhau, đều không có ý thức được giống yến phất quang cái loại này cảnh giới người, sao có thể tùy tiện sinh bệnh? ở bạch lang lắc đầu lúc sau, nàng phục hồi tinh thần lại vẻ mặt cảm khái, bạch tiên tử thật đúng là có hiếu tâm, mới bái sư ngày đầu tiên liền biết hiếu kính sư phụ. nàng nhìn về phía bạch lang ánh mắt tràn đầy yêu thích, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thấy thế nào như thế nào hảo. bạch lang bị như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn, cư nhiên có chút quái ngượng ngùng chưa nói chính mình cũng không phải nhiều quan tâm Yến Phất Quang có hay không sinh bệnh, chỉ là tưởng thông qua ở hắn giường bệnh trước biểu hiện biểu hiện tới gia tăng hảo cả mà thôi. Nàng dường như không có việc gì nhận lấy cái này khen ngợi. ở Đại Nương vừa nói vừa từ trong ngăn tủ lấy ra bột nếp cùng hạt mè cho nàng lúc sau nói. Đại Nương, người đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được. Đại Nương vốn là tưởng hỗ trợ, nhưng là thấy Bạch Lang thập phần kiên định, vì thế cũng chỉ có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi. Bạch tiên tử nếu là có cái gì yêu cầu, tùy thời có thể kêu ta. Nàng trước khi đi còn nhịn không được giao phó. Nhưng mà Bạch lang lại nói, đại nương yên tâm đi. Bánh trôi mà thôi, lấy nàng xem thoại bản nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tuyệt đối có thể làm được. Ở Bạch lang cầm lấy đồ vật lúc sau, đại nương chơ mắt nhìn phòng bếp môn đóng lại. Mãi cho đến cái gì cũng nhìn không thấy lúc sau, mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình muốn nói gì tới. Dương trước tận hiếu cái này từ giống như dùng không rất hợp a. Nhưng lúc này Bạch Lang đã đóng cửa lại. Đại nương quay đầu liền cũng đã quên. Đêm khuya tĩnh lặng. Thái Thanh Tông chỉ có phòng bếp ánh nến còn sáng lên. Bạch Lang trộn lẫn bột nếp, thường thường nhìn phía trước cửa sổ đông đóm bay qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn tin tưởng tràn đầy, thế nhưng liền đau nhức thân thể cũng cảm nhận được phân chấn. Một nén nhang sau, nàng nhân mẹ đen bánh trôi rốt cuộc làm tốt. Bạch Lang nhìn trong tay tiểu bánh trôi, nhịn không được lộ ra vui mừng tươi cười. Bánh trôi. Đắc được sư tôn hảo cảm liền dựa ngươi. Nàng nguyên bản là muốn đem bánh trôi trực tiếp xuống nước nấu chín đoan quá khứ, nhưng là mới vừa đem thủy đảo tiến trong nồi, liền bỗng nhiên nhớ tới Yến Phất Quang nói. Muốn tinh tế, muốn đặc biệt, muốn cùng chúng bất đồng. Thủy nấu bánh trôi nói, có thể hay không quá bình thường chút. Bạch lang đáy lòng nghĩ, hơi hơi nhịu như mày. Đỗng nhiên từ túi cản khôn lấy ra một quả hạt châu. Uy, huyết thanh châu, ngươi ở đâu? Hang động kia đầu, an mặc bạch kim đạo phục nam tử mới vừa ngủ hạ, đã bị một tiếng đánh thức nhịn không được cái chán nảy nảy mẹ nó rốt cuộc là ai này hơn phân nửa đêm không ngủ được hắn cầm lấy mẫu châu vừa muốn tìm là nào viên tiểu hạt châu liền thấy được hắn đánh dấu quá bắt mắt tự thể lại là Long Nhật Thiên người này quả thực là hắn tà giáo kiếp sống sỉ nhục Bạch Kim Nam Tử phẫn nộ rồi hắn một phen cầm lấy hạt châu ngự khí ác liệt Long Nhật Thiên một câu thời gian người rốt cuộc muốn làm gì Bạch Lang sớm có dự kiến đem trong tay tử châu lấy xa chút Chờ đến bên kia phát tiết xong rồi, mới thu hồi tay bình tĩnh nói, thật xảo, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ à? Bạch Kim nam tử. Nàng nhìn mắt bên cửa sổ trăng lên giữa trời cảnh tượng, không chút nào chột dạ nói, lại nói tiếp ngươi cũng là kiến thức rộng rãi đi, ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Huyết Thanh Châu cả người tức giận phát tiết không ra, một hơi nghẹn lại nói, ngươi nói. Hắn đảo muốn nhìn nàng hơn phân nửa đêm không ngủ, cố tình. Quáy giày hắn rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Ngươi ăn qua bánh trôi đi. Cái gì bánh trôi chỉ ăn qua một lần khiến cho người cảm giác nhất độc đáo, nhất lệnh người khó quên. Tục nữ nói, nếu muốn bắt lấy sư phụ tâm, phải bắt lấy sư phụ dạ dạy. Bạch lang đã quyết định liền từ lần này bánh trôi bắt đầu, làm yến phất quang vĩnh viễn nhớ kỹ nàng bánh trôi, đối nàng rốt cuộc không rời đi. Trong không khí trầm mặc trong chốc lát, huyết thanh châu đợi nửa ngày, không nghĩ tới bạch lang thế nhưng chính là hỏi cái này. Hắn hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu. Cuối cùng thật sự không nhìn xuống. Liên này, Người mẹ nó nửa đêm không ngủ được chính là vì hỏi ta cái gì bánh trôi ăn ngon. Liên này, cho nên ngươi rốt cuộc có biết hay không? Bạch Lang ngữ khí nghiêm túc, thấy hắn không trả lời, lại có một tia khinh thường. Huyết Thanh Châu nắm chặt tay, nhẫn đến sắc mặt vặn vẹo, bị Bạch Lang phép khích tướng một kích, hắn buộc miệng thốt ra ta sao có thể không biết. Tạc bánh trôi. Trên đời này nhất đặc thù bánh trôi chính là Tạc bánh trôi. Bảo đảm gọi người cả đời khó quên. Chào dâu cùng nhau, xét đánh đầy trời. Mặc hắn tuyệt thế cao thủ cũng tuyệt đối tránh không khỏi tạc bánh trôi mị lực thực hảo tạc bánh trôi phải không liền quyết định là nó bạch lang được đến đáp án lúc sau cũng không hề vô nghĩa thực mau cắt đứt liên hệ huyết thanh châu câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đã bị bách bỏ dở qua một lát mới phát hiện bạch lang đã sớm không còn nữa huyết thanh châu tức giận a bạch lang cũng mặc kệ kia đầu một cái hạt châu ý tưởng ở quyết định là tạc bánh trôi lúc sau nàng ánh mắt liền chuyển hướng về phía phòng bếp tạc bánh trôi Nghe tới rất đơn giản. Chính là đem du đảo đi vào, sau đó tạc thì tốt rồi. Chính là nếu nàng hiện tại làm tốt đoan quá khứ lời nói, chẳng phải là không có biểu hiện ra khó khăn tới. Cứ như vậy, sư tôn liền không biết chính mình này hơn phân nửa đem hiếu tâm. Nếu không, mang theo nổi đi hắn nơi đó tạc. Nếu giáp mặt sư tôn mặt làm nói, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình vì hắn sinh bệnh. Thao, lao, nhất định thực cảm động. Bạch lang càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói rất đúng, nhìn án trên đài nổi. Ánh mắt không khỏi quỷ dị lên. Yến Phất Quang nằm ở trên giường đợi thật lâu. Một canh giờ đi qua, hắn còn đang suy nghĩ cái kia tiểu long như thế nào hiện tại còn chưa tới, nên không phải là đã quên đi. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng trước mặt gương đồng, vừa định nhìn xem Bạch Lang tình huống, liền nhận thấy được kinh vân các kết giới bị người động. Tới. Hắn đuôi lông mày thả lỏng lại, buông trong tay chén trà nằm ở trên giường. Ngay sau đó liền nghe thấy được tiếng đập cửa, "Sư tôn ở sao? Ta là Bạch Lang." Ta mang theo bánh trôi lại đây. Yến Phất Quang nhàn nhạt nói, vào đi. Hắn đã làm chỉ nếm một ngụm liền nói không thể ăn chuẩn bị, sau đó lăn lộn này tiểu Long tiếp tục đi làm. Nhưng mà không nghĩ tới ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, Bạch Lang liền không tay vào được. Bánh trôi đâu? Như thế nào chỉ có người không có bánh trôi? Tựa hồ là nhìn ra Yến Phất Quang nghi hoặc. Bạch Lang ho nhẹ thanh giải thích nói, Sư Tôn yên tâm, cái này bánh trôi ta đã nít hảo, chỉ là vì tránh cho phóng lâu rồi không mới mẻ. Cho nên ta cố ý cầm lại đây làm. Lấy bảo đảm ngài có thể ăn đến đệ nhất khẩu nhất nóng hổi. Nóng hổi. Đây là muốn hiện trường nấu. Yến Phất Quang có chút công nghi. Nhưng là bởi vì nghĩ đến bổn ý chính là vì lăn lộn Bạch lang, Cho nên tùy tiện nàng như thế nào làm đều có thể. Vì thế hắn liền nhàn nhã tướng thanh. Không sao. Vi sư liền ở chỗ này nhìn. Bạch lang lập tức mày thả lỏng xuống dưới. Ở Yến Phất Quang sau khi gật đầu. Thuận tay liền từ túi cản khôn lấy ra một cái nồi. một hồ du. Còn có một chén nước lạnh quá bánh trôi. Nàng hít một hơi thật sâu, thập phần nghiêm túc dựa theo huyết Thanh Châu nói tới. Thao. Làm. Trước giá nổi, lại dùng linh khí nhóm lửa, sau đó đảo Du. Nhiệt Du thanh em bùm bùm, đánh vỡ cô Sơn Kinh Vân cắt chung luôn luôn bình tĩnh. Yến Phất Quang nhiều như mày, vẫn là nghiêm túc nhìn Chỉ là đấy lòng có chút nghi hoặc. Này Thiêu Du làm cái gì? Nấu bánh trôi không phải chỉ cần thủy sao. Sư Tôn, đây là dân gian một đạo ăn vặt, tiêu tạc bánh trôi Nghe nói một ngụm đi xuống, gọi người cả đời khó quên. Thập phân phù hợp ngài độc đáo yêu cầu. Bạch Lang nói, tự tin tràn đầy đem chính mình đã sớm niết tốt tiểu bánh trôi thả đi vào. Linh hỏa thiêu thực vượng. Nàng biểu tình thả lỏng, cho rằng tác bánh trôi liền cùng niết bánh trôi giống nhau đơn giản. Ai biết kia bánh trôi chợt đi vào, liền phanh một tiếng nổ bay nổi. Váng dầu vang khắp nơi, ở Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, những cái đó bánh trôi liền điên rồi giống nhau, bùm bùng giống âm khi giống nhau khắp nơi bay loạn lên. Bạch Lang cầm nắp nồi đều bị bay tới bánh trôi đánh lui về phía sau một bước, mà bên kia, Yến Phất Quang thả lỏng ngồi, liền hộ thể cương khí cũng chưa khai, nhìn kia bánh trôi tiến vào trong chảo dầu, hắn đuôi lông mày gián ra, nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền thấy một cái nóng bỏng nước lèo viên âm khí hướng về phía hắn mặt cướp, bắn mà đến. Bạch Lang mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Yến Phất Quang tuấn mỹ khuôn mặt thượng một đạo ứa thanh, trên trán còn dán một cái bánh trôi, trong miệng nói không khỏi dừng một chút. Sư tôn ngươi nghe ta giải thích. Chương 13 chương 13. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. ở bạch lang giọng nói rơi xuống lúc sau, tiến phất quang hít một hơi thật sâu. Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giải thích. Hắn trên chán bánh trôi trói lội, mẹ đen nhân còn theo màu đen cẩm y lìa chạy xuống, cả người nhìn chật vật bất ham. Kia bánh trôi còn ở tiếp tục tạc, bạch lang khoe mắt triệu triệu, Đội vàng dùng linh lực đem nắp nồi ngăn chặn, sau đó mới tiểu tâm nói, sư tôn, ta thật sự có thể giải thích. Ta. Ta cũng là lần đầu tiên tạc bánh trôi, không biết thứ này. Như vậy tác dụng chấm đại. Bạch lang nói xong lời cuối cùng ngữ khí liền hư xuống dưới. Nàng lúc này tự nhận đã làm sai chuyện, thanh âm thật cẩn thận đến không được. Biên nói còn biên ngẩng đầu lên nhìn lén Yến phất quang. Ở nhìn đến hắn thái dương bánh trôi lúc sau, miệng cứng đờ, lại vội vàng cúi đầu. Yến phất quang. ngươi kia không đành lòng xem chính là cái gì ánh mắt. Hắn bốn dĩ đặc biệt sinh khí, lúc này cư nhiên bị bạch lang khí cười. Ngươi là nói ngươi không phải cố ý. Ở bạch lang không ngừng gật đầu thời điểm. Yến Phất Quang khẽ cười, không phải cố ý đều lợi hại như vậy. Nếu là nào một ngày tiểu bạch là cố ý, kia vi sư chẳng phải là muốn chết không có chỗ trôn. Có lẽ là khó thở. Hắn thanh âm mỉm cười chung lại mang theo lạnh lẽo. Bạch lang không phản ứng lại đây khi còn nghĩ đi theo gật đầu. Một phản ứng lại đây, lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Nàng suốt ruột tiểu long rắc đều xông ra. Qua hồi lâu, ở Yến Phất Quang nhìn chầm chầm nàng khi ủy khuất nói: "Sư tôn, ta thật sự không phải cố ý." Nàng dừng một chút, lại tiểu tâm nói: "Ngài đừng nóng giận, ta thế ngài trước đem bánh trôi sát xuống dưới." Kia viên lỏi bánh trôi dán ở yến phất quang đau tức tuấn mị khuôn mặt thượng thật sự không khỏe, Bạch Lang nhìn chằm chằm hắn nói nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. "Yến phất quang." Thực hảo." Hắn thiếu chút nữa đã quên. Hắn ngón tay hơi khuất, dùng khăn lau đi kia mặt dấu vết, sau đó nhẹ liếc hướng Bạch Lang. Hai người ánh mắt tương đối, một cái lạnh lùng, Một cái đáng thương. Yến Phất Quang mím môi, qua một lát, ở Bạch Lang cho rằng chính mình lần này thật sự muốn xong rồi thời điểm. Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hiện tại đi đem Quá Thanh Kinh sao chép mười biến. Khi nào sao xong, cái gì ngủ? Tốt sứ tôn. Vừa nghe Yến Phất Quang mở miệng, Bạch Lang lập tức nói, nàng nhận sai thái độ thập phần thành khẩn, hành động cũng thực tích cực. Yến Phất Quang nói tạm ở bên miệng, cuối cùng dừng một chút, vẫn là không có nói ra. Còn không mau đi ra ngoài. Vì sư muốn tắm gội. Ấn Ấn, sư tôn yên tâm. Bạch lang lập tức đem nổi chén gáo buồn còn có kia một chậu tạc bánh trôi cầm lấy tới, tích cực không giống như là cái bị phạt người. Nàng trước khi đi còn nhịn không được quay đầu lại, sư tôn muốn hay không ta hỗ trợ nấu nước. Nấu nước? Làm ngươi nấu cơm đều có thể đem người tạc thương, nếu là nấu nước chẳng phải là muốn một phen lửa đốt cô Sơn Kinh Vân Các. Yến phất Quang vẫn duy trì mỉm cười, không, dùng, vì, sư, tự, mình, nhưng, lấy. Nga Nga! Xung xoe không thành lại vô pháp cứu lại Bạch lang chỉ có thể hậm hực rời đi. Sư tôn, ta đây liền ở bên ngoài sao, ngươi có việc kêu ta a? Không, sẽ không kêu ngươi. Yến phất quang tay háo vung lên đóng cửa lại, sợ hai chính mình nhiều xem một cái sẽ nhịn không được đem này tiểu long bóc chết. Bạch lang còn không biết chính mình thiếu chút nữa long sinh ngưng hẳn tại đây. Nhìn ánh trăng nhìn một lát sau, nàng thở dài, chỉ có thể nhận mệnh ở bên ngoài dọn cái bàn bắt đầu sao chép kinh thư. bóng đêm mát lạnh. Nàng một con long ở đàng kia cô độc bị phạt, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Bạch lang cắn bút, thường thường lại nhìn trong mắt mặt. Chờ mong yến phất quang chờ một lát hết giận có thể buông tha nàng. Nhưng mà mãi cho đến thư sao xong, nàng vẫn là không có được đến có thể ngủ xá lệ. Sau nửa đêm thời điểm, bạch lang rốt cuộc chống đỡ không được, cắn bút không ngừng sâu ngủ gật đầu. Bạch lang toàn bộ long vượng vượng hồ hồ, ngủ sống mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đến một đám linh muỗi ở nàng bên thai ho ngọng ngọng, nàng một tay chụp qua đi liền đem chính mình trộm tới rồi trên bàn bên trong đã đổi mới ý, yến phất quang vốn là muốn kiểm tra nàng có hay không sao song kinh thư kết quả liền thấy một con rồng khúc ở trên tờ giấy trắng ngủ đến trời đất u ám bộ dáng không khỏi hơi hơi chửi chửi khoe miệng nhưng mà bạch lang còn từ ngại không đủ ngủ bất chi bất giác hóa thành nguyên hình sau còn đỉnh tiểu long giác trở mình lộ ra mềm mại cái bụng toàn bộ long lại ngoan lại mềm sư tôn ta buồn ngủ quá a yến phất quang chuẩn bị cách không đem nàng đánh thức động tác dừng một chút không khỏi nhăn lại mi sư tôn ta thật sự không phải cố ý tiểu bạch long trong ngỏm nhuễn thanh nhuễn khí nói yến phất quang buộc chả tay qua một lát ở đóng gương đồng lúc sau cuối cùng vẫn là cách không đem một kiện áo ngoài khoác ở bạch lang trên người nay tiểu bạch long nhưng thật ra sẽ lấy lòng người tính đã kêu nàng ngủ một giấc đi tỉnh ngày mai đi nghe giảng bài không tinh thần ngược lại kêu vạn chấp sơn cho rằng hắn môn hạ đệ tử không tốt yến phất quang nghĩ như vậy đem đối bạch lang trừng phạt lại chuyển qua ngày mai Hắn nhắm mắt làm ngơ thu hồi thân thức, đốt một đạo truyền âm phù không quên ngày mai kêu nàng lên đi đi học. Bạch lang một giấc này ngủ thực trầm. Nhưng là bởi vì là ở bên ngoài ngủ duyên cớ, lại không thế nào an ổn. Nàng trong chốc lát mơ thấy chính mình thành công tễ rất cố Xuân lang cùng Quý Tu trở thành Thái Thanh Tông thủ tịch đại đệ tử. Trong chốc lát mơ thấy chính mình bắt được bí quyết so phi thăng. Bạch lang nằm mơ đều cười lên tiếng. Nhưng mà nàng mày mới vừa thả lỏng, cảnh tượng vừa chuyển đổi, nháy mắt lại biến thành một mạo du nổi Kia nồi hạ linh hỏa tràn đầy, trong nồi nước luộc văng khắp nơi. Trong ngọc Bạch Lang hơi hơi nhíu nhíu mày, tò mò đem đầu thâm qua đi, kết quả không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị một bàn tay nhéo sau cổ cấp tóm được lên. "Tiểu Bạch Long, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ." Bạch Lang trên người một phát hàn, còn không có tới kịp giãy rựa, đã bị cái tay kia ném vào trong chảo dầu. Tư lạt một tiếng, tạc long hương khí phiêu ra tới, Bạch Lang quay đầu, rốt cuộc thấy rõ phía sau màn độc thủ mặt, nhưng bất chính là nàng tốc địch tiến phát quang. Kia trương lạnh lùng dù cho khuôn mặt cười như không cười ánh vào mi mắt. Bạch Lang một cái giật mình, lập tức bị dọa tỉnh. Nhưng mà trước mặt cũng không có cái gì yến phất quang, cũng không có gì nổi linh tinh, Bạch Lang sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chỉ là một giấc mộng. Nàng vừa rồi mơ thấy, chính mình bị yến phất quang bỏ vào trong chảo dầu tạc. Còn không phải là tạc bánh trôi không cẩn thận ngộ thương rồi hắn sao? Người này như thế nào nằm mơ đều phải ở nàng trong ngục. Quéy rời nàng. Bất quá tuy rằng như vậy oan ức, Nhưng là ở biết là mộng sau, bạch lang mày lại lỏng xuống dưới. Rối người biến thành hình người. Nhưng mà nàng mới vừa rối khai tay, liền đông nhiên cảm giác có thứ gì từ nàng đầu vai chạy xuống xuống dưới. Bạch lang quay đầu đi vừa thấy. Gì, thế nhưng là một kiện màu đen áo gấm. Mặt trên còn có nhàn nhạt long tiên hương khí. Nàng nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn mắt, đông nhiên chi gian động tác dừng lại. Từ từ, này không phải hiến phất quang quần áo sao. Chẳng lẽ hắn lúc ấy ở chính mình ngủ thời điểm ra tới hắn phía trước nên không phải là thật là muốn tặng nàng bạch lang tưởng tượng đến cái này khả năng trong khoảng thời gian ngắn thân thể chậm rãi cứng đờ đúng lúc này truyền âm phủ thiêu đốt lên đánh vỡ bạch lang suy nghĩ sâu xa đi lên sao tình ngủ liền chạy nhanh đi đi học không cần gọi người cho rằng ta cô sơn đệ tử không hiểu tôn kính sư trưởng kia truyền âm phủ vang lên yến phất quang quen thuộc thanh âm hơi hơi có chút lãnh đạo đi học bạch lang lập tức ngồi ngay ngắn nàng nhìn thời gian không được bị một rồi Bạch Lang vội vàng đứng dậy, nhìn mắt cấm đoán cửa phòng, lập tức bắt lấy áo gấm có chút do dự. Cho nên nàng rốt cuộc muốn hay không cầm quần áo còn cấp sư tôn a. Tựa hồ là nhận thấy được nàng rồi dám, tiến phất quang ngự khí dừng một chút, đem quần áo cùng kinh thư cùng nhau đặt ở ngoài cửa là được. Hảo hảo hảo, không cần lại gõ cửa. Bạch Lang lúc này cũng không dám thấy cái này, nửa đêm muốn đem nàng tạc ra sư tôn, ở được đến đáp án sau, đem quần áo đẹp hảo, cẩn thận đặt ở cửa phòng. Kia sư tôn. Ta đi trước đi học, ngài lão hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng sau khi nói xong nghe bên trong không có thanh âm, tiện lợi yến phất quang là ngủ, vung đổ vật sau liền rời đi. Chỉ là vừa rồi một đốn thao tác lúc sau, đáy lòng tựa hồ tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Mãi cho đến bạch lang đáp mây bay tới rồi đệ tử đường, mới hậu chi hậu giác nghĩ đến. Giống như hôm nay nàng không có đem truyền âm phủ dơ lên, liền nghe được sư tôn thanh âm. Chẳng lẽ truyền âm phủ ra trục chặt? Sư tôn làm gì đó cũng sẽ ra trục trặc sao? Tính không nghĩ, Bạch Lang nhíu nhíu mày, ở nhìn đến bảng hiệu sau, từ Vân Thượng đi xuống tới. Nàng đến lúc đó đã so bình thường đi học thời gian muốn chậm nửa canh giờ. Trẫm Sơn Chân Quân ở nói xong quá thanh kinh lúc sau, đang chuẩn bị tra nhân số điểm danh. Chân Quân, kỳ thật không cần điểm, Thiên Tử ban tổng, tổng cộng 20 cá nhân, trong đó 19 cái đều là nam tu sĩ, ai không có tới này, này không phải rất rõ ràng sao? Một cái nói lớp đệ tử nhấc tay nói, một cái chỉ có một nữ tu sĩ trong ban. Một khi có người trốn học liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Chấp sơn chân quân ánh mắt ở trên chỗ ngồi nhìn quét giống nhau, ở nhìn đến 19 cái nghiêm túc nam đệ tử khi, biểu tình không khỏi dừng một chút. Bạch lang đâu? Nàng như thế nào hôm nay còn không có tới đi học? Trả lời hắn chính là vừa lúc sớm hưu thời gian lại đây đưa trà bánh phòng bếp đại đương. Ở nghe được chấp sơn chân quân vấn đề sau, nàng có chút kinh ngạc. Bạch tiên tử còn không có tới đi học sao? Ta tối hôm qua ở phòng bếp đương trị, vừa lúc còn thấy nàng tới lại nói tiếp nửa đêm thời điểm phất quang trần quân thân thể không khỏe bạch tiên tử còn cố ý ở phòng bếp thân thủ làm một chén bánh trôi cấp phất quang trần quân tặng qua đi hẳn là chiếu cô trần quân một buổi tối chiếu cô phất quang trần quân một buổi tối vạn chấp sơn hơi hơi nhựu nhựu mày. nói cái gì cái gì liền đến hắn mới vừa niệm đến bạch lang tên nàng liền tới rồi tiến phất quang cư trú cô sơn kinh vân các khoảng cách đệ tử đường có chút xa bạch lang tuy rằng nhớ lại muốn đi học nhưng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ cư nhiên vẫn là đến muộn Nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào không kinh động chấp sơn chân quân chuồn em đi vào Kết quả vừa ẩn thân xuyên qua đi môn liền thấy được mở cửa phòng bếp đại nương Bạch lang bị môn một phiến, che giấu thân hình rốt cuộc che lấp không được, hiện ra thân tới Bởi vì cửa sau động tĩnh, toàn ban tu sĩ động tác nhất trí đều chuyển qua đầu Nhìn chầm chầm vào bạch lang, ngay cả chấp sơn chân quân cũng nhăn lại mi, buông xuống sổ điểm danh Không xong, bị phát hiện Bạch lang không nghĩ tới như vậy xảo có người đẩy cửa thế nhưng làm nàng trực tiếp bại lộ ra tới. Thấy toàn ban ánh mắt đều nhìn chầm chầm nàng, nhìn phía chấp sơn chân quân nghiêm túc ánh mắt, bạch lang mí môi, trong lòng có chút chần trở. Chân quân, ta, này muốn như thế nào biên lý do? Nói nàng tạc bánh trôi tạc bị thương sư tôn, sau đó bị sư tôn phạt ở ngoài cửa chép sách, sau đó sao ngủ quên? Này vừa nghe lên liền phải song A. Nàng do dự mà nghĩ lấy cớ. liền nghe chấp sơn chân quân thở dài, ánh mắt ôn hòa xuống dưới. Không cần giải thích, chúng ta đều đã biết. Không phải. Nàng tối hôm qua không cẩn thận tạc sư tôn sự tình nhanh như vậy liền truyền khắp Thái Thanh Tông sao. Bạch lang trong lòng lột bột một chút, biểu tình có chút tuyệt vọng. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền nghe thấy chấp sơn chân quân có chút tán dương lời nói, ngươi làm thực hảo. A, Không phản ứng lại đây Bạch lang kinh ngạc mở to hai mắt. Chương 14 chương 14. Thái Thanh Tông sao lương quan hệ thế nhưng đã như thế ác liệt sao. Bạch lang hậu chi hậu ra nghĩ. Nàng làm hạ loại chuyện này, chấp sơn chân quân cư nhiên nói tốt. Chẳng lẽ nàng đấy lòng mới vừa dâng lên cái này ý tưởng, liền nghe chấp sơn chân quân lại nói, ngươi không cần khẩn trương. Phong bếp hứa đại nương đã cùng chúng ta nói, ngươi là bởi vì ngươi sư tôn sinh bệnh chiếu cố cả đêm, cho nên mới đến chế. Bạch tiên tử yên tâm, ngươi hiếu tâm trưởng giám, chấp sơn chân quân tuyệt đối sẽ không oan của ngươi. Một bên hứa đại nương cũng vội vàng nói, bạch lang, a, nguyên lai không phải quan hệ ác liệt a. Nàng một hơi nhắc tới tới, có chút thất vọng. Ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Từ từ. Bọn họ đây là cho rằng chính mình chiếu cô sư tôn một buổi tối, cho nên. Mới đến muộn. Mọi người đều còn không biết cái kia tạc bánh trôi sự sao. Bạch lang hơi hơi hé miệng, muốn giải thích một chút. Nhưng mà chấp sơn chân Quân lại không cho nàng nói chuyện cơ hội. Vui mừng vô vô nàng bả vai. Tiểu bạch, không cần phải nói, bản tôn minh bạch ngươi là cái hảo hải tử. Thời gian cũng không còn sớm. Ngươi mau trở lại trên chỗ ngồi đi thôi. Chúng ta tiếp theo tới giảng bài. Hắn quay đầu lại đi lại lần nữa cầm lấy thư. Thật. Bạch Lang không kịp nói chuyện đã bị cự tuyệt, trong nhà đã một lần nữa tiến vào học tập bầu không khí. Bạch Lang nhìn bốn phía liếc mắt một cái các loại trộm liếc lại đầy ánh mắt. Chỉ có thể tạm thời trước nhắm lại miệng trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nghĩ nếu không đợi chút rồi nói sau. Mãi cho đến Chấp Sơn chân quân bắt đầu giảng bài, Bạch Lang còn đắm chìm ở rối giám trung. Bởi vì trong lòng có việc duyên cớ. Nàng sáng sớm thượng đều mặt ủ mày hê, nắm thư thường thường nhữ nhữ mày. Cố tình chấp sơn chân quân còn cho rằng nàng thức đêm chiếu cố sư phụ, là cái hảo hải tử. Rằng một cái pháp môn liền phải kêu nàng lên trả lời một vấn đề. Bạch lang trước mắt bao người, chỉ phải đứng dậy. Một tiết khoa xuống dưới, nàng bị chấp sơn chân quân khích lệ không dưới 8 lần, nói nàng là vô tình nói chung khó được có tình có nghĩa, tôn kính sư trưởng hảo đệ tử. Thái thanh tông một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa bạch lang Này danh hiệu như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Hảo, tiểu bạch ngươi ngồi xuống. Quý tu vốn là mang theo chấp pháp đường đệ tử tới tuần tra. Còn không có vào cửa liền nghe thấy được chấp sơn chân quân khích lệ bạch lang thanh âm, không khỏi dừng bước chân, hơi hơi nhúng mẩy. Sư Minh. Chấp pháp đường đệ tử thấy hắn dừng lại không khỏi có chút kinh ngạc. Quý tu từ ngoài cửa sổ nhìn mắt, ở nhìn đến bạch lang trả lời xong vấn đề ngồi xuống lúc sau, mới thu hồi ánh mắt tới. Không có việc gì, vào đi thôi. Hắn thanh em rơi xuống, bên trong liền an tĩnh xuống dưới. Là quý sư huynh mang theo chấp pháp đường người tới. Không biết là ai nói một câu, vừa nghe thấy quý tu cùng chấp pháp đường tên, đại gia không hẹn mà cùng đều ngồi ngay ngắn. Như là thấy được từng người sư tôn giống nhau, an tĩnh cùng cái chim cút dường như. Chấp pháp đường. Là lần trước cái kia đem Long hạo mang đi chấp pháp đường sao. Bạch lang thấy đại gia phản ứng, có chút tò mò ngẩng đầu lên. Liền thấy chính mình trên danh nghĩa nhị sư huynh. Đã từng rua nàng một buổi tối bệnh tâm thần mang theo một đội đệ tử mặt vô biểu tình đã đi tới Di, là hắn nha Quý sư điện Chấp sơn chân quân cũng nhìn đến quý tu, không khỏi buông xuống thư Ở đối phương hành lễ lúc sau mới nói, hôm nay lại tới tuần tra Quý tu gật gật đầu, nhìn trong nhà liếc mắt một cái gặp người đều ở, mới nhàn nhạt mở miệng Chân quân cũng biết, gần nhất sau núi bình tĩnh, chấp pháp đường không có sự tình làm Chỉ có thể mỗi ngày tuần tra tông nội những việc này Sau núi Đang ngồi trừ bỏ bạch lang không biết ngoại, cơ hồ đều biết Quý tu trước kia chính là phụ trách sau núi Thái Thanh Tông ở vào Đông Nguyên Châu cùng Thiên Hiệp chỗ giao giới Một sơn chi cách, lại cùng thập vạn đại sơn yêu thú danh giới rõ ràng Hai người vẫn luôn cùng bình chung sống rất nhiều năm Thẳng đến này gần 100 năm bắt đầu, Thiên Hiệp mới bạo động lên Mấy năm nay thường thường có Thiên Hiệp yêu thú vượt rào đả thương người sự tình Thái Thanh Tông thân là Đông Nguyên Châu chi chủ Tự nhiên là sẽ không mặc kệ không quan tâm Phía trước này một khối vẫn luôn là quý tu mang đội. Hán pháp môn chủ sát, thích hợp thực chiến tu luyện, mấy năm nay cũng từng đến ma vực đi rèn luyện quá, vốn là lại thích hợp bất quá. Ai biết gần nhất lại bị người không cáo thủ đoạn quá mức bạo ngược, dẫn tới thiên hiệp yêu thú triều phong bạo động càng thêm thường xuyên. Vì thế mấy ngày trước liền bị phất quang chân quân trước tạm dừng sau núi thiên hiệp sự vụ, sai khiến tới rồi chấp phát đường. Đây cũng là mấy ngày nay vẫn luôn không ai dám nhắc tới sự tình. Chấp sơn chân quân là chủ hòa phái Cùng quý tu không phải một cái chiêu số. Nhưng bởi vì thưởng thức quý tu là người, lúc này cũng an ủi câu, quý sư Điệt tạm thời yên lòng. Nói vậy việc này đợi cho chân quân thân thể hảo sau, sẽ có an bài khác. Hắn ngày hôm trước đi một chuyến ma vực, nhìn không có việc gì, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là bị thương, hiện tại đúng là tu dưỡng thời điểm. Hẳn là rất nhiều chuyện đều không dành lo. Bị thương. Quý tu kỳ thật không như thế nào để ý chuyện này. Nhưng là nghe được chấp sơn chân quân nói đến bị thương thời điểm. Mới dừng một chút, chậm rãi nhăn lại mi. Tà sư tôn bị thương. Hắn luôn luôn lánh lệ biểu tình có chút kinh ngạc. Chấp sơn chân quân thấy thế nói, như thế nào, ngươi không biết sao. Ta còn tưởng rằng các ngươi sư huynh muội đều biết đâu. Đêm qua phất quang chân quân không thoải mái, tiểu bạch chiếu cố cả đêm, ngươi tiến vào phía trước ta còn đang nói, tiểu bạch là cái khó được hảo hài từ đâu. Quý tu phản ứng lại đây lúc ấy chính mình nghe thấy nói nguyên lai là như thế này, trong lòng dừng một chút, không khỏi nhìn qua đi. Bạch lang chính nghe lén bắt quái, thình lình đối thượng quý tu chuyển qua tới ánh mắt thiếu chút nữa hoảng sợ. Này, đây là có ý tứ gì? Đột nhiên xem nàng làm cái gì? Bạch lang tuy rằng thu đối phương bái sư lễ, nhưng là cùng quý tu phía trước sự tình còn không có hề nhau. Giờ phút này nhìn quý tu thu liễm đầy người lệ khí, nàng vẫn là theo bản năng liền muốn lảng tránh. Bất quá, ma long tôn nghiêm lại làm nàng mạnh mẽ lôi kéo trở về. Không, không được, tiểu bạch không thể túng. Còn không phải là rua quá ngươi sao? Không có việc gì, ngươi cũng có thể rua trở về. Nghĩ như vậy, nàng lại mạnh mẽ không tránh không né cùng đối phương lẫn nhau chừng mắt nhìn nửa ngày. Ở quý tu ánh mắt lại rời về phía nàng cái chán thời điểm, mới sặc một chút, dường như không có việc gì cuối đầu, làm bộ không có bị người phát hiện khí thế yếu đi nửa thanh bộ dáng. Tính, đọc sách đi. Đọc sách liền không có loại này suốt ruột chuyện này. Nàng vừa không dùng lo lắng bởi vì bánh trôi sự tình tối hôm qua liền muốn tạc nàng sư tôn hôm nay lại tạc nàng một lần. Cũng không cần lo lắng nhị sư huynh cái này bệnh tâm thần lại tới loát nàng rác. Học tập thật tốt. Chỉ trong nháy mắt, Bạch lang liền hết sức chăm chú xem nổi lên thư. Chỉ hận không được từ đây thật sự đắm chìm ở tu luyện Hải Dương Trung không cần ra tới, liền dư quang cũng không có phân cho bên cạnh nửa phần. Quý tu nhìn Bạch lang thật lâu, đồng nhiên gợi lên khỏe môi. Một nén nhang sau, tan học tiếng Trung vang lên. Chỉ thức Hải Dương gác thiện, Bạch lang nên ra tới vẫn là đến ra tới. Nhị sư huynh cái này cần phải đi đi nàng thật cẩn thận làm bộ phiên thư ngẩng đầu lên, động tác liền cứng lại rồi. Bạch Lang trước mặt nhiều chỉ thon dài đẹp tay, kia chỉ tay cầm kiếm lẳng lặng ấn ở nàng trang sách thượng, không cho nàng phiên động một phân. đều tan học còn đang xem, Bạch Lang không nói lời nào. Ngay sau đó, chính mình quyển sách trên tay đã không thấy tâm hơi. Quý tu kia trương thanh tuấn lãnh lệ mặt xuất hiện ở trước mắt, hắn ăn mặc chấp pháp đường đệ tử phụ, vai rộng eo thon, thập phần tuấn mỹ. Lúc này nhàn nhạt nói, tu luyện ở chỗ luyện, mà không phải xem. Những cái đó cái thùng rông xem một trăm lần cũng vô dụng. Bạch lang nhìn mắt chính mình trong tay ngũ hành pháp quyết. Tuy rằng muốn phản bác, nhưng tự hồ lại cảm thấy, quý tu nói giống như có chút đạo lý. Quý tu liếc nàng liếc mắt một cái, dừng một chút, đương nhiên. Nói. Ta nghe chấp sơn chân quân nói, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Bạch lang liền sợ hắn nói lên cái này. Nhưng mà quý tu lại vẫn là nói. Ở bạch lang khẩn trương dưới ánh mắt, hắn nhíu nhíu mày nói. Tính. Ta mang ngươi đi ngũ cốc đường ăn cơm. Bạch lang nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt nói ngừng lại. Ăn cơm. Không muốn yến, sấm không sấm. Một nén nhang sau. Cảm ơn sư huynh. Ngũ cốc đường, bạch lang ăn bụng đều viên lên, quai hàm phình phình. Một bàn linh đồ ăn bị nàng ăn cái sạch sẽ. Nàng lúc này lại ngoan lại ngọt, cùng vừa rồi ở thiên tự ban cảnh giác một chút cũng không giống nhau. Thiếu chút nữa gọi người tưởng hai chỉ long. Nhưng mà quý tu lại không có bị nàng tiểu tâm tư đã lừa gạt đi. Hắn biết bạch lang ở giả ngu phòng bị hắn, bất quá cũng không thèm để ý. Xem ra long quả thật là ăn tạp động vào ta. Hắn chỉ là ở bạch lang ăn xong sau ánh mắt dừng một chút, nhìn cái bản như suy tư gì. Bạch lang động tác cưng hạ. Người này là đang nói nàng ăn nhiều, không kén ăn đi. Đúng không, đúng không. Nàng chức đua hơi hơi dừng lại. An ủi chính mình, không cần cùng người này loại so đo. Hắn chỉ là nóng nảy mà thôi. Quả nhiên vợ kịch lớn tới, hắn rốt cuộc gấp không chờ nổi lộ ra dấu vết đi con cùng ta lẫn nhau diễn. Ta chính là nhìn đã nhiều năm cung đấu thoại bản long. Bạch lang kẹp lên cuối cùng một cái đầu phộng, ăn đi xuống. Mặt sau cùng thượng biểu tình thập phần bình tĩnh buông xuống chiếc đúa, nhìn về phía quý tu. Nếu sư huynh mở miệng, ta đây cũng liền bất chấp tất cả. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, hôm nay vô luận ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không mở miệng. Sư huynh không cần tưởng từ ta nơi này được đến một kia tin tức. Nói thật, bạch lang đoán được quý tu mục đích. Hắn hôm nay thỉnh chính mình ăn cơm, chính là vì hỏi thăm tình huống. Hắn nhất định là hôm nay nghe nói nàng chiếu cố sư tôn một buổi tối, cảm thấy chính mình ý hiếp tới rồi hắn địa vị. Cho nên nóng nảy, gấp không chờ nổi tới tìm hiểu tin tức. Hắn tưởng từ chính mình trong miệng nghe thấy có quan hệ tối hôm qua sư tôn sinh bệnh sự tình. Bạch lang tự giác đã nhìn thấu quý tu hành vi động cơ, trong lòng khinh thường. Như vậy cấp thấp Mỹ thực thủ đoạn liền muốn từ miệng nàng lời nói khách sáo, buồn cười. Nhưng mà nàng phong phú biểu tình ở cũng không biết nàng náo bộ như vậy nhiều quý tu trong mắt, lại thập phần. Thiếu gia. Tiểu Bạch Long một bộ ăn no liền trở mặt vô tình bộ dáng, đều hắn đầu ngón tay ngứa, không khỏi vướt về hạ. Ta còn không có mở miệng. Ngươi như thế nào biết ta muốn hỏi cái gì? Hắn thanh âm có một chút không thể sát ý cười. Ở Bạch Lang nghe tới lại là một loại khác ý tứ. Muốn cự còn nên đúng không? A, cấp thấp. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ chủ động nói cho ngươi? Ta đem qua tạc bánh trôi không cẩn thận đem sư phụ cấp tạc sự sao. Thiên chân. Bạch lang đuông xuống chén rượu, ngựa khí khinh thường. Không hề có nhận thấy được chính mình nói gì đó. Thằng đến trong không khí bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, kia cái ly vỡ vụn trên mặt đất, nàng mới phản ứng lại đây. Đông nhiên đứng dậy bưng kín miệng. Người cho ta hạ dược. Nàng mở to hai mắt không thể tin tưởng. Quý tu bắt đầu phộng tay cũng dừng lại. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là nói dỡn đầu đầu này tiểu long. Nàng liền thật sự sẽ nói ra tới. ngươi không liền ở quý tu chẩm rãi nhăn lại mi thời điểm. Ngay sau đó, hai người bên thai liền vang lên một đạo lại quen thuộc bất quá thanh âm. Nếu các ngươi hai cái thực nhàn thảo luận vi sư có hay không sinh bệnh vấn đề, không bằng cùng nhau lại đây làm trò vi sư mặt tới. Tiểu bạch, ngươi kinh thư hôm nay lại sao hai mươi biến. yến phất quang thanh âm rơi xuống, bạch lang liền cứng lại rồi. Sư tôn như thế nào ở chỗ này? Bạch lang dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không nghĩ tới. Sẽ tại đây loại gọi người trột dạ thời điểm đỗng nhiên nghe thấy sư tôn thanh âm. Quý tu biểu tình cũng hơi hơi dừng lại. Một nén nhang thời gian, các ngươi hai người đều lại đây. Tiêu nói truyền âm phủ ở không trung hóa thành hôi. Quý tu vê lên nhìn mắt, đột nhiên hỏi, sư tôn cho ngươi truyền âm phủ ngươi vẫn luôn mang. Bạch lang ngơ ngác gật gật đầu. Đúng vậy. Hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Nghĩ đến yến phất quang khả năng còn ở chú ý nơi này. Trong miệng nói chung quy không có nói ra. Chỉ là mím môi Ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, liền xoay người bay lên mây trắng. Bạch Lang! Không phải, đây là cái gì ánh mắt? Ta còn không có cùng ngươi tính hạ dược chứng đâu. Bạch Lang tức giận mỉm môi, cũng kêu một đoá mây trắng. Hừ, ngươi chờ. Hai người đến cô Sơn Kinh Vân các thời điểm. Tiễn Phất Quang đang đứng ở dưới cây hoa đào, Trong tay hắn còn cầm Bạch Lang cùng khoản truyền âm phụ, thấy hai người lại đây hơi hơi nhúng mẩy. Tiễn Phất Quang ánh mắt trước nhìn về phía Bạch Lang ở nhìn đến đối phương khoe mẽ chớp chớp mắt sau lại chuyển hướng về phía quý tu các ngươi muốn biết cái gì như thế nào không tới hỏi vi sư hà tất lén thảo luận quý tu không nói gì bạch lang tưởng tượng đến là người này hại chính mình lại tới chỗ này không khỏi xoay chuyển trong mắt ác long trước cáo trạng sư tôn ta không phải cố ý lộ ra ngài bị bánh trôi tạc thương tin tức là nhị sư huynh hắn ở rượu hạ dược ta mới nói lỡ miệng nàng nói đoán giận tiểu long giác đều xông ra trong mắt kim sắc lưu quang chớp lóe chớp lóe thập phần ủy khuất đáng thương, yến phất quang động tác quả nhiên dừng một chút, hạ dược. đúng vậy, sư tôn, nhị sư huynh hắn cho ta hạ dược. bạch lang chút nào không ngại chính mình chỉ ra và xác nhận quý tu, rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu chính là kịch liệt cạnh tranh quan hệ. sư huynh nguội tình, không tồn tại. nàng nói lời thề son sắt, yến phất quang không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn không có mở miệng quý tu, ta hạ không hạ dược, sư tôn không phải thử một lần liền biết không? hắn thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Yến Phất Quang nửa tin nửa ngờ đem một mạt linh lực đánh vào bạch lang trong cơ thể, một nén nhang sau, bạch lang chớp chớp mắt. Sư tôn, ngươi dò ra tới đi, ta trong cơ thể có phải hay không có cái gì phun thật thủy linh tinh vốn không nên thuộc về long thể đồ vật. Yến Phất Quang, là vi sư hiểu lầm. Hắn hít một hơi thật sâu, ở bạch lang mới vừa tràn ra tươi cười khi cười ôn hòa, vi sư cư nhiên tin ngươi chuyện ma quỷ. Bạch lang, a, này phát triển không đúng a. Chẳng lẽ không phải hẳn là đem đầu mâu chuyển hướng quý tu sao? Bạch lang đấy lòng dâng lên ti dự cảm bất hảo. Lúc này quý tu mới mảy thả lỏng quay đầu tới nói, tiểu bạch, làm lòng chớ não bổ. Não, não bổ. Đây là có ý tứ gì? Bạch lang nghe rõ sau tươi cười cứng đờ. cương, ngạnh, ngẩng đầu. Cho nên, ý của ngươi là, kia rượu và thức ăn cái gì đều không có thêm. La ta chính mình khó kìm lòng nổi hạ nói lỡ miệng. Bạch lang không thể tin tưởng nói. Trương 15 trương 15 Trong không khí lại lần nữa trầm mặc xuống dưới Quý tu lúc này nhìn về phía bạch lang ánh mắt đã không ngừng là đồng tình Bạch lang kinh giác chính mình nói lỡ Lại lần nữa che miệng lại Lại nghe tới rồi hiến phất quang lạnh lạnh thanh âm Nga, khó kìm lòng nổi Thoạt nhìn tiểu bạch thực tiêu ngạo a. Bạch lang lập tức nhắm lại miệng Một canh giờ sau Quý tu ở cùng hiến phất quang nói xong lời nói lúc sau Xoay người rời đi Hắn trước khi đi Còn cố ý cấp bạch lang ở trên bàn thả một cái quả đào. Sư muội, nếu chép sách đói bụng, có thể trước lót lót. Bạch Lang. A, tức giận a. Đây là chào Phúng đi, là chào Phúng đi. Sự thật chứng minh, không có gì sự tình là thông qua nỗ lực không chiếm được. Trải qua Bạch Lang không ngừng tìm đường chết, một đốn cáo trạng mãnh như hổ. Thao. Làm, thành công đem biến phát quang nguyên bản định ra chép sách 20 biến, biến thành 60 biến, ước chừng phiên gấp ba. Bạch Lang nội tâm cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Lúc này đối mặt cái này trở tay diễn chính mình một đợt đầu sỏ gây tội, trong lòng càng là sinh khí. Chính là lại khí, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quý tu vương quả đào sau rời đi. Như thế nào, ngươi cũng tưởng đi theo nhị sư huynh đi. Nàng chính cắn răng, bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm. Bạch lang lập tức quay đầu. Sư tôn, ta. Ngươi không cần giải thích, hảo hảo chép sách đi. Hôm nay nếu là sao không xong thư, liền cơm cũng không cho ăn. Nga, đúng rồi. Ta xem ngươi ở ngũ cốc đường ăn còn rất nhiều. Nói vậy kiên trì cái một ngày một đêm cũng không có vấn đề đi tiểu bạch. Tiễn Phát Quang lấy đi trên bàn quả đào, ngồi ở một bên nhìn Bạch Lang. Bạch Lang ủi khuất ba ba, cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, chỉ có thể nói. Là, sư tôn. Bởi vì Bạch Lang liên tiếp hai lần đều bị Phát Quang chân Quân chuyển triệu đến trên núi sự tình. Về nàng thâm chịu Phát Quang chân Quân sùng ái chuyện này liền ở đệ tử Trung truyền khai, hơn nữa một phát không thể vãn hồi đặc biệt là mới vừa cùng Bạch Lang cùng nhau đi lên, lại chỉ ở trên núi ngây người một nén nhang thời gian không đến Quý Tu sư huynh xuống dưới lúc sau. Quý sư huynh, như thế nào chỉ có ngươi một người xuống dưới, Bạch sư muội đâu? Hỏi chuyện chính là cùng Bạch Lang một cái ban một cái nam tu sĩ, hắn phía sau cũng đứng một đám người, tuy rằng nói không có mở miệng, nhưng là ánh mắt cố ý vô tình vẫn là hướng bên này liếc, muốn nhìn xem Bạch Lang ở đâu. Quý Tu ánh mắt dừng một chút nói, Bạch sư muội còn ở trên núi. gì? Như thế nào quý sư huynh đều xuống dưới, bạch sư muội còn ở trên núi. Tựa hồ biết bọn họ tâm tư, quý tu ở ngừng một chút lúc sau, trả lời cái này nghi vấn, sư tôn thập phần coi trọng tiểu bạch, cho nên đơn độc đem tiểu bạch lưu lại giảng giải đạo kinh. Hắn đang nói đến đặc biệt coi trọng thời điểm ngữ khí có chút mặn danh. Nhưng là mọi người đều không có nghe được tới. Chỉ là nghe được phất quang chân quân tự mình giảng giải đạo kinh thời điểm một mảnh ồ lên. Đó là ai? Kia chính là phất quang chân quân a. Từ hắn tự mình tay cầm tay giáo trên đời này chỉ sợ cũng liền bạch sư muội một người đi ngay cả lúc trước cô sư huynh cùng quý sư huynh bái nhập thái thanh tông thời điểm phất quang chân quân đều không có tự mình mang quá chỉ là thường thường chỉ điểm một chút đại bộ phận vẫn là hai vị sư huynh chính mình luyện tập cân nhắc này bạch sư muội cũng quá vận may đi đối với bọn họ loại này thái thanh tông tầng dưới chốt đệ tử tới nói này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt đại gia một đám hâm mộ đôi mắt đều đỏ trong khoảng thời gian ngắn Bạch Lang tên quả thực liền thành Thái Thanh Tông trẻ tuổi công địch. Bạch Lang còn không biết quý tu xuống núi lúc sau còn bẻ công sự thật, địa đặt nàng thanh danh. Nàng khổ chít chít ghé vào dưới tảng cây sao kinh thư, biên sao còn muốn biên niệm một câu cấp bên cạnh Yến Phất quang nghe. Cái gì một đạo văn pháp như là này loại linh tinh, Bạch Lang niệm đầu lưỡi đều bẻ. Sư tôn, Bạch Lang mới vừa há mồm liền nghe thấy Yến Phất quang lột quả nho, nhàn nhạt nói, tâm không tĩnh, một lần nữa lại đến. Bạch Lang, sư tôn. Lòng ta thực tĩnh, tim đập đều ngừng, không tin ngươi sờ sờ. Yến Phất Quang đang nghe thấy Bạch Lang nói sau, trong tay chén trà run lên, nước trà chấm ở trên quần áo. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu, thân là tu sĩ, sao có thể nói chuyện như thế không cố kỵ? Không phải, chỉ là kêu ngươi sờ sờ tim đập lại chưa nói cái gì, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì. Bạch Lang khó hiểu thu hồi ánh mắt. Bất quá, thân là một cái ma long, nàng cũng sẽ không từ bỏ. biến biến. có thể, 60 biến. Tuyệt đối không được. Đến tưởng cái biện pháp mới là. Bạch lang nghiêm túc nghĩ, không có nhận thấy được bên thai không biết khi nào truyền đến ong ong thanh. Thẳng đến một nén nhang sau, nàng liền tưởng đều không cần suy nghĩ. Bạch lang nhìn chính mình xưng to như lợn để tay, trầm mặc thật lâu. Đây là. Trời cho cơ hội tốt. Trời cao kêu ta trốn học, ta không thể không trốn. Sư tôn, ta giống như có chút không tốt lắm. Trang bệnh tưởng giảm lượng. Yến Phát Quang tự xưng là đã nhìn thấu bạch lang kỹ xảo không để ý đến. Qua một lát, Bạch Lang lại nói một lần. "Sư tôn, ta tay đau." "Tay đau cái gì?" Yến Phất Quang nhíu nhíu mày. "Chỉ là kẻ hèn 60 biến." Hắn lời nói còn chưa nói xong, vừa quay đầu lại liền thấy được Bạch Lang sưng thành móng heo long trảo. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. "Đây là có chuyện gì nhi?" Bạch Lang kỳ thật cũng không biết. Nhưng mà sự thật là nàng chỉ có thể dừng một chút nói, "Sư tôn, ta bị mũi cắn." Yến Phất Quang kia xương to tay liền ở trước mắt, bạch lang buông bút chớp mắt nhìn hắn, tuyến phất quang lập tức bị cay tới rồi đôi mắt. sư tôn, ta như thế nào cảm giác nó không chỉ có sưng lên, lại còn có đả tê dần đâu. theo bạch lang giọng nói rơi xuống, cặp kia xương đại tay bỗng nhiên liền động cũng không thể động, bạch lang đấy lòng cũng có chút khiếp sợ. này mũi cũng quá lợi hại đi, như thế nào so vô sinh hải bên bờ mỗi còn muốn lợi hại, chẳng lẽ là thái thanh tông tân chủng loại sao? nàng ánh mắt rời về phía một bên trên bàn. Chính mình bị cắn sâu đánh chết kia chỉ, cơ hồ đem kinh ngạc viết ở trên mặt. Sư tôn, ta sẽ không vĩnh viễn như vậy đi. Nàng loại này mở mịt bộ dáng thật sự lại đáng thương lại có thể khí. yến phất quang bị sư tôn sư tôn tê ơ. Lần đầu tiên đau đầu, lần thứ hai phiền, lần thứ ba đáy lòng phức tạp, lần thứ tư thế nhưng có chút mềm lòng. Cơ miệng, mang ngươi đi hồi xuân đường nhìn xem. Bạch lang, tốt, sư tôn. Kỳ thật yến phất quang chính mình cũng không làm rõ ràng kia mũi là chuyện như thế nào Như thế nào một cắn người liền biến lớn như vậy? Rốt cuộc mấy thứ này trước kia cũng không gần hắn thân, Bạch Lang cũng không biết là đi rồi cái gì vận, ở đàng kia viết trong chốc lát tự là có thể bị đinh thành như vậy. Hắn nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, liền thấy kia phía trước còn trong lén lút giả mạo long. Nhật! Thiên mắng hắn tiểu Bạch Long lúc này bởi vì xương đại tay, ngoan không thành bộ dáng. Lúc này có phải hay không phải nói chút cái gì? Trong không khí một mảnh yên tĩnh, Bạch Lang nghĩ nghĩ, thử thăm dò mở miệng. Cảm ơn sư tôn, ta biết sư tôn tốt nhất. Sư tôn không chỉ có miễn ta chép sách, lại còn có đưa ta đi xem bệnh, thật là trên đời này tốt nhất sư phụ. Bạch lang một mở miệng chính là cầu vùng thí. Ánh mắt trộm ngắm yến phất quang. Sợ hắn đổi ý, lại làm nàng thân tàn trí kiên chép sách. Hảo không cần phải nói, sư tôn ta nói xong. Bạch lang lập tức sửa miệng. Vừa định đả kích nàng hai câu yến phất quang. Hắn nổi tâm vô ngữ, lại nghe thấy bên ngoài phụt một tiếng có người bật cười. Phất quang chân quân này tân thu đồ đệ nhưng thật ra thú vị. Nói chuyện chính là một cái đang ở bên trong nối xương trung niên đạo nhân. Biên nói còn biên răng rắc một tiếng, thế quỷ súc sói chu đệ tử đem xương cốt tiếp đi lên. Bạch lang nhìn hàm răng đau xót. Ở trung niên đạo nhân nhìn qua khi, Tiểu tâm chào hỏi. Tiến phất quang cười nhạo một tiếng, là rất thú vị, thú vị đến em đẹp một con lòng, bị cắn thành như vậy. Gì, bị cắn. kia trung niên đạo nhân lúc này mới chú ý tới bạch lang tay. Ở yến vất quang ý bảo hạ, Bạch Lang chỉ phải tiến lên một bước, làm phiền sư thúc thay ta nhìn xem tay. Tu hạ dược quân là thái thanh tông hồi xuân đường chủ sự, ngày thường liền phụ trách đệ tử sinh bệnh việc. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng bởi vì cứu người nhiều, ở thái thanh tông nội vẫn là thực chịu người tôn kính. Hắn ánh mắt theo Bạch Lang thanh âm xem qua đi. Kia xương thành móng heo tay thật sự cùng tiểu long ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt một chút cũng không đáp, trung niên đạo nhân sững sốt một chút, buột miệng tốt ra, ngươi là đi chọc tổ ong vò vẽ. Bạch Lang. Hắn kinh ngạc thật sự quá rõ ràng, Bạch Lang chỉ phải giải thích nói, "Sư thúc, ta chỉ là bị mũi cắn mà thôi." Nàng dừng một chút, lại có chút ủy khuất, nhưng là không biết vì cái gì này nửa bên tay không thể động. Lần này Bạch Lang nhưng không có bởi vì muốn lười biếng mà nói dối, rốt cuộc nàng là thật sự không thể động. "Nga, nga, bị mũi cắn." Ngươi lại đây làm ta nhìn xem." Trung niên đạo nhân lúc này mới nghiêm túc lên. Bạch Lang chỉ cảm thấy một đạo dòng nước leo lên nàng đầu ngón tay. Không khỏi có chút nữa. Không tới trong chốc lát, kia đạo nhân sư thúc liền ngừng lại. Này mỗi quả nhiên có vấn đề. Bạch sư điệt đây là chúng độc. Chúng độc. Yến phất quang hơi hơi nhíu nhíu mày. Tu hạ đạo nhân thở dài nói, chân quân thật không dám giấu giếm. Tuy rằng này mỗi đả thương người đã nhiều ngày là trường hợp đầu tiên, nhưng là phía trước còn có mấy cái mặt khác tính chất tương đồng ví dụ ở. Kia mấy cái đệ tử cũng là mạc danh bởi vì một ít nguyên bản vô hại tiểu sâu chúng. Độc. Ai lại nói tiếp những cái đó linh trùng phía trước ở Thái Thanh Tông tồn tại nhiều năm, vẫn luôn không có nghe người ta nói quá từng có. Độc Tính, không biết vì sao ngày gần đây thế nhưng vẫn luôn tần phát. Hắn nói đến nơi này dừng một chút, lại nhìn về phía Bạch Lang. Bất quá cũng không quan trọng, ta khai một bộ linh dược làm đồng tử cấp bạch sư điệt bôi lên liền hảo. Bạch Lang nguyên bản chỉ là to mò có ai cùng nàng như vậy giống nhau xui xẻo. Nhưng là ở nghe được ở nàng phía trước một canh giờ có đệ tử bởi vì chỉ là đi linh thực viên đi rồi một chuyến, trở về lúc sau liền cũng mặc danh chúng động Lúc sau, biểu tình liền dừng lại. Từ từ, linh thực viên. Độc. Trung. Nàng liền nói sự tình hôm nay như thế nào như vậy quen thuộc. Này không phải thư trung cốt chuyện sao. Linh thực biến dị, đệ tử chúng động Bạch lang mơ hồ nhớ tới, này còn không phải là nàng phía trước xem thời điểm, thư trung viết Thái Thanh Tông Thiên Hiệp yêu thú bạo động cốt chuyện sao. Nàng đang ở trong đó, thế nhưng cấp đã quên. Bạch lang biểu tình trong nháy mắt có chút kỳ quái. Nhưng là đang ở nói sự tình tu hạ đạo nhân cùng nàng sư tôn cũng không có phát hiện. Chỉ có vì bạch lang sát dược dược đồng có chút kỳ quái vị này bạch tiên tử đột biến sắc mặt. Chẳng lẽ hắn xuống tay trọng? Hắn tiểu tâm nhìn tròng trắng mắt lang sắc mặt, lại không tự giác phóng nhẹ chút. Bạch, bạch tiên tử, như vậy có thể chứ? Hắn đỏ mặt hỏi. Bạch lang đầu cũng không nâng có lời nói, có thể có thể dựa đồng nhẹ nhàng ứng thanh yến phất quang tuy nói cùng tu hạ dựa quân đàm luận gần nhất chung sự tình nhưng là dư quang lại vẫn là nhìn bạch lang bên này ở nhìn đến nàng thất thần thời điểm hơi hơi nhũn nhũm mày. lại cũng không nói gì thêm mãi cho đến trở lại trên núi bạch lang còn ở thất thần rất đau bạch lang chính hồi ức cốt chuyện sau núi sự tình khởi mạng, thình lình liền nghe thấy bên thay truyền đến một đạo thanh âm nàng hoảng sợ lập tức ngẩng đầu lên liền đụng phải yến phất quang như suy tư gì ánh mắt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình ra một đường thần, vì thế vội vàng lắc đầu, không không có sư tôn, nàng chớp chớp mắt, có chút hoảng loạn, không biết yến phất quang có hay không nhìn ra cái gì tới. đang lúc nàng khẩn trương thời điểm ngay sau đó liền nghe yến phất quang nói, thôi, ngươi cái dạng này một người cũng không có phương tiện, liền trước tạm thời ở tại vi sư nơi này đi. a, nguyên lai không phải mắng chửi người a, bạch lang nhẹ nhàng thở ra, hắn thanh âm khôi phục phía trước bộ dáng. Bạch Lang phản ứng lại đây mạc danh cảm giác Yến Phất Quang giống như không có tức giận như vậy. Đây là tha thứ nàng. Bạch Lang như vậy đoán. ở vào nhà thời điểm nàng do dự một chút. Tiểu Tâm dùng xương tròn tròn tiểu long chảo giữ chặt Yến Phất Quang ống tay áo, cho nên sư tôn không trách ta. Nàng nói thật cẩn thận, xinh đẹp ánh mắt thủy thủy nhìn chằm chằm Yến Phất Quang, lại không cẩn thận lộ ra bên môi má lún đồng tiền. Yến Phất Quang trong lòng dừng một chút, như là bị cái gì chọc một chút giống nhau, dường như không có việc gì rời đi ánh mắt. Không, có lần sau. Nga, quả nhiên là tha thứ. Tính, nhân loại thật đúng là hỉ nộ vô thường. Bạch lang tuy rằng có chút không hiểu được, thượng một khắc còn tức giận Yến Phất Quang như thế nào lại đống nhiên tha thứ nàng, nhưng vẫn là nói. Sư tôn tốt nhất. Ngay sau đó, một cái mềm mại đổ vật dừng ở trên mặt. Yến Phất Quang là phiết quá mức, ở cảm nhận được xúc cảm thời điểm kinh ngạc một cái trước mắt. Tuy rằng có chút không thích hướng này tiểu long cao hứng khi liền thân nhân động tác, nhưng là cảm nhận được bên má mềm mại khi vẫn là nhướng mày nhàn nhạt nói, còn tính ngươi thông minh, biết vi sư tốt nhất. Nhưng lần này liền tính, về sau không thể trước mặt người khác làm ra như thế thân mật hành động. Hắn nói như vậy, mày thả lỏng xuống dưới, quay đầu lại đi liền thấy rán ở trên mặt hắn ngón tay. Ngươi làm gì vậy? Yến phất Quang thanh em dừng một chút. Bạch lang không rõ hắn vì cái gì cái này ngữ khí, kỳ quái nói, sư tôn, vừa rồi có chỉ mỗi muốn bay đến ngươi trên mặt, sau đó bị ta bóc chết. Từ từ, cho nên vừa rồi là mỗi kiến phất quang đen mặt chương mười chương mười bạch lang thật sự là không hiểu được kiến phất quang tâm tư chỉ cảm thấy sư tôn tâm tình giống vậy mây trên trời thật là trong chốc lát tình trong chốc lát tâm rõ ràng phía trước còn hảo hảo như thế nào đống nhiên lại phát lên khí